Chí Nguyệt quên gật đầu, có thể xem, có thể xem. Ngươi đi tìm ta mẹ, làm ta dẫn ngươi đi xem. Tiểu A Di nói bất luận một tháng thuê bao nhiêu tiền, chính là tưởng đồ cá nhân khí, chỉ cần thuê nhà người thông tình đạt lý liền thành. Ngươi nếu có thể thuê hạ kia phòng ở, ta mẹ cùng Tiếu A Di khẳng định đều thật cao hứng. Lâm nhân vui vẻ thực, còn tưởng rằng chính mình ở trong huyện không có gì người quen, thuê nhà muốn thực hoa không ít công phu, không nghĩ tới như vậy rằng ba câu thế nhưng đem sự tình cấp giải quyết. Có câu nói nói như thế nào tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thuê nhà sự liền như vậy định rồi. Nguyệt Quyên, người mau đi nhà ăn ăn cơm đi, ta hiện tại liền đi xem phòng ở. Lâm nhân nói xong, này liền chuẩn bị rời đi. Chỉ Nguyệt Quyên không nghĩ tới chính mình có như vậy một ngày cũng có thể giúp đỡ Lâm nhân bội. Trong lòng thực kích động, đối Lâm nhân nói, ta Tiểu a Di tuổi trẻ thời điểm cùng ta mẹ chơi đến hảo, sau lại Tiểu a Di một nhà càng ngày càng tốt. Mà nhà của chúng ta ta ba đi rồi lúc sau liền một năm không bằng một năm. Ta ý tứ là nói, ta tiểu a di ra điều kiện không tồi, nàng không thấy được liền để ý nhà cũ tiền thuê nhà. Lâm nhân hiểu được, đáp lại nói, cảm ơn ngươi Nguyệt Quyên, tiền thuê nhà mặt trên ta hội đảm cái thực giá. Sẽ không làm chính mình có hại, cũng sẽ không làm ngươi tiêu a di có hại. Chỉ Nguyệt Quyên gật gật đầu, như vậy liền tốt nhất. Lâm nhân vẫy vây tay, mau đi ăn cơm đi, lại cỏ sắt liền thật sự không cơm. Chị Nguyệt quên lên tiếng, xoay người chiều trong xưởng nhà ăn đi đến. Kỳ thật, liền tính nhà ăn không cơm cũng không cái gọi là, bởi vì giờ phút này chị Nguyệt quên trong lòng cao hứng thực. Thông qua giúp lâm nhân tìm phòng ở việc này, nàng cảm giác chính mình cũng rất cơ linh, cũng không có lão mẹ cùng lô sư phó cho rằng như vậy vô dụng. Chị Nguyệt quên cảm giác chính mình giống như chính là cùng lâm nhân giao hảo lúc sau, một chút trở nên hữu dụng lên. Có khả năng hảo phân xưởng việc, đối tương lai có hy vọng, còn có thể tại một chút sự tình mặt trên giúp được Lâm Nhân. Cái này làm cho Trì Nguyệt Quyên không tự chủ được ý, có hay không khả năng, chính mình ngày sau cũng có thể trở thành Lâm Nhân như vậy có năng lực còn người gặp người thích người đâu. Lại nói Lâm Nhân ra tới nhà máy lúc sau, đi trước đến trong huyện tiệm cơm quốc doanh ăn một chén mì. Ăn no bụng lúc sau đi vào Trì ra tìm Trì Mụ Mụ. Lại lần nữa nhìn thấy Lâm Nhân, Trì Mụ Mụ biểu hiện thực hòa khí, bởi vì ngày hôm qua Lâm Nhân tới ăn cơm thời điểm mang quà tặng thực thật sự. Mười vài cân trắng bóng tế mặt làm mì sợi đâu. Có thể giá trị không ít tiền. Lâm nhân cũng không chậm trễ trì mụ mụ thời gian, nói thẳng, A Di, ta hôm nay ở trong xưởng nghe Nguyệt Quyên nói nàng tiếu Di ở trong huyện có một bộ nhà cũ, tưởng thuê, cấp nhà cũ thêm điểm nhân khí, vừa lúc ta gần nhất đang ở tìm phòng ở, ngươi xem. Trì mụ mụ hiểu ý lại đây, ngươi muốn đi xem kia phòng ở, phải không? Lâm nhân gật đầu, ân. Nhà ta theo ta một người ở trong huyện, nếu phòng ở thích hợp. Hôm nay ta là có thể thuê xuống dưới, sẽ không chậm trễ ngại quá nhiều sự. chi mụ mụ ứng hạ, kia thành đi, ta dẫn ngươi đi xem xem. Kỳ thật cũng không phải sợ tốn công, chính là sợ phòng ở có chút già rồi, ngươi trứng mắt. Nhà cũ mới hào đâu? Nhà cũ kiến sớm, địa phương đại, so nhà xưởng bên trong ký túc xá muốn rộng mở nhiều đâu. Lâm nhân nói, chi mụ mụ cười cười, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy không thành vấn đề. kia phòng ở tuy rằng cũ xưa chút, chính là sân rất lớn. phòng cũng thực rộng mở. Chiều hôm nay, Lâm Nhân đi theo chỉ mụ mụ đi vị kia tiếu a ra nhà cũ nhìn một lần. chương 325 miễn bản nhiều tự tại. Phòng ở cùng Lâm Nhân suy đoán không sai biệt lắm, là có điểm cũ xưa, mặt tường thực hắc, trong phòng có địa phương tường ra còn rất không ít, chính là phòng ốc chiếm địa diện tích không nhỏ, rất là rộng mở, không chỉ có sân rất lớn, mấy gian phòng ở cũng đều rộng mở. Như vậy tòa nhà, hơi thêm sửa chữa một chút, kỳ thật có thể ở thực thoải mái Lâm nhân trong không gian mặt có một đống vô cùng thoải mái hoa viên nhà Tây, nếu nàng một người trụ, tan tầm trở về cửa phòng một quan, là có thể yên tâm lớn mật tiến không gian đi, ở trong không gian kia đống hoa viên nhà Tây tận tình hưởng thụ các loại tốt đẹp vật chất. Cho nên đối với không gian bên ngoài môi trường ở trọ, liền không có như vậy hà khắc. Nàng chính mình một người sống một mình nói, chỉ cần có thể có một cái nóc nhà tứ phía tường đem nàng cùng chung quanh hết thể ngăn cách hai, làm nàng có thể bỏ vào lớn mật đi vào không gian, này liền đủ rồi. Mà trước mắt này chỗ nhà cũ, không chỉ có có một cái nóc nhà tứ phía tường, còn có một cái rộng mở sân, cùng với mặt khác vài cái phòng. Này đã vượt qua lâm nhân trong lòng mong muốn, lâm nhân đối này chỗ nhà cũ phát ra từ nội tâm vừa lòng. Cho nên thuê nhà sự liền như vậy gõ định ra tới, nàng đối trì mụ mụ nói, a Di, này phòng ở ta thực vừa lòng, ta quyết định đem nó thuê xuống dưới. Thiên thuê nhà một tháng bao nhiêu tiền, ngươi cấp nói cái giá đi. Tiểu a Di người một nhà đã sớm dọn đi tỉnh thành. Chị mụ mụ làm người trung gian, đảm đương lâm thời chủ nhà nhân vật. Tiền thuê nhà một tháng bao nhiêu tiền mới hảo đâu. Chị mụ mụ có chút do dự. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, nàng đều còn không có tới kịp đi hỏi thăm một chút quanh thân tiền thuê nhà. Nếu là tiền thuê nhà thu quá thấp, lao tiếu bên kia không hảo công đạo. Nếu là tiền thuê nhà thu quá cao, sợ nhà mình khuê nữ nơi nào không hảo công đạo. Cái này lâm nhân chính là khuê nữ hảo bằng hữu đâu. Lâm nhân thấy chị mụ mụ khó xử, chấn ăn nói, a gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tiền lương dưỡng ta chính mình một người, mặc kệ ngươi khai nhiều ít tiền thuê nhà ta đều trả nổi. Chi Mụ Mụ liền lâm nhân những lời này, nói ra, vậy một tháng hai khối tiền đi. Lâm nhân đáp lại nói, a di, ta biết ngươi làm người trung gian có chút khó xử, nếu không như vậy, ta lại thêm năm lao một tháng ta cho ngươi hai khối năm tiền thuê nhà, đỡ phải ngươi ở ngươi lão bằng hữu nơi đó không hảo công đạo, ngươi cảm thấy như thế nào? Chi Mụ Mụ không dự đoán được Lâm nhân sẽ chủ động thêm tiền. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, kỳ thật kia hai khối tiền một tháng tiền thuê nhà, nàng đã hướng chỗ cao nâng một ít, thật muốn là dựa theo lão tiêu ý tứ, tiền thuê nhà thu không thu cũng chưa cái gọi là, liền tìm cái ổn thỏa người ở trong phòng ở, cấp phòng ở thêm điểm nhân khí liền thành. Trước mắt lâm nhân đứa nhỏ này, làm việc cũng quá lỗi lạc chút, thế nhưng chủ động bỏ thêm năm mao tiền tiền thuê nhà. Hơn nữa đứa nhỏ này một người ở trong huyện, bên người cũng không có thượng vàng hạ cám người, không cần lo lắng phòng ở bị hủy hư. Bởi vậy tới xem, không còn có cái nào người có thể so sánh lâm nhân đứa nhỏ này càng ổn thỏa. Đem phòng ở thuê cấp người như vậy, lao tiếu bên kia khẳng định vừa lòng. Cho nên chỉ mụ mụ gõ định ra tới, ta nói hai khối liền hai khối, ngươi chỉ lo yên tâm dọn tiến vào liền hảo. Bên sự tình không cần nói thêm nữa. Lâm nhân y chỉ mụ mụ, dựa theo hai khối tiền tiền thuê nhà, lập một cái miệng hiệp nghị, tiền thuê nhà năm tháng một bộ, nếu đóng tiền nhà thời điểm chính mình vội đã quên. mụ mụ có quyền lợi lại đây thúc giục trước tiền thuê nhà. Đương nhiên này đó việc vật đều là lời phía sau. Lại nói lâm nhân thuê hảo phòng ở lúc sau, vào lúc ban đêm liền đi thôi lão sư ra. Thứ nhất là tư biệt, thứ hai là dọn đồ vật. Thôi lão sư đối lâm nhân trước sau như một quan ái có thêm, nghe lâm nhân nói ở bên ngoài tìm hảo phòng ở, cũng chưa nói cái gì, lưu lâm nhân ăn một đốn cơm chiều, lúc sau lại đem đêm qua bao sủi cảo cấp chứng chín, lấy sạch sẽ túi cấp trang, làm lâm nhân mang về ăn. lâm nhân tiếp sủi cảo trong lòng nê ẩm thôi lão sư thật là cái đặc biệt thiện tâm người tốt nếu không phải thôi kiến nghiệp sinh không nên sinh ý tưởng nàng thật tính toán đem thôi lão sư đương chính mình thân mụ tới yêu kính hôm nay buổi tối lâm nhân ở thôi lão sư nơi này ăn một bữa cơm thu thập một cái tay nải xem ý đi trước khi đi thời điểm lại cầm một túi tiền trưng sủi cảo thực nghiêm túc dặn dò thôi lão sư nhất định phải chú ý hảo thân thể bảo trọng hảo tự mình lúc sau mới không tha rời đi thôi lão sư đứng ở viện môn khẩu Nhìn lâm nhân bóng dáng đi bước một đi xa, trái tim cùng cổ họng rất có chút chua sót. Nàng ngâng lên tay háo lau lau khỏe mắt, thở dài một tiếng, ai tụ tán ly hợp, luôn là có rất nhiều bất đắc dĩ. Nàng biết ra tối hôm qua sự, lâm nhân khẳng định sẽ không lại ở tại nàng nơi này, mà nàng chính mình nếu duy trì chính mình như tử, liền cũng không có mặt mũi tới đối mặt lâm nhân. Đi thôi, đi thôi. Liền như vậy đi rồi cũng hảo. Đỡ phải lâm nhân không được tự nhiên, mà nàng cái này đương mẹ nuôi trong lòng cũng biến yếu. Thôi lão sư đứng ở viện môn khẩu, đứng hơn nửa ngày, nhìn theo lâm nhân rời khỏi sau, lại rửa khung cửa đứng hảo một trận Thẳng đến hai chân chạm có chút tê dại, mới đóng lại viện môn, về phòng tới. Về sau cái này sân, lại là nàng một cái lão nhân ra một mình một người cư trú. Chỉ mong kiến nghiệp bên kia có thể sớm một chút lấy nhân tử tín nhiệm, giành được nhân tử hào cảm. Thôi lão sư hôm nay buổi tối, lại là trần trọc hơn phân nửa đêm, thẳng đến sau nửa đêm thời điểm tài lược lược ngủ mấy cái giờ. Cùng thôi lão sư cô độc cùng trầm trọng bất đồng, lâm nhân dọn tiến tân chô ở lúc sau, miễn bàn nhiều tự tại. Hôm nay buổi tối nàng từ thôi lão sư ra rời đi, một đường trở lại nàng tân thuê tới này chỗ tòa nhà. Viện môn một khóa, cửa phòng một quan, sở hữu cửa sổ đều khép lại, sau đó liền lắc mình vào không gian. Tiến vào không gian lúc sau, liền tương đương là đi vào một cái khác thế giới. Trong không gian có Mỹ lệ hoa viên nhà Tây, có ấm áp thoải mái suối nước nóng trì. Thả trong không gian sở hữu hết thể đều có nàng niệm lực chi phối. Trong lòng tưởng cái gì, chỉ cần là này trong không gian có đồ vật, lập tức là có thể tới cái gì. Trong không gian vật phẩm, cùng linh hồn của nàng, là một hệ thống, lẫn nhau liên tiếp, lẫn nhau cảm ứng. Trong không gian mặt vật phẩm có thể không hề trở ngại tiếp thu đến nàng niệm lực thượng mệnh lệnh Nàng một khi tiến vào không gian, cũng có thể không hề trở ngại cảm giác trong không gian hết thể vật phẩm chạm hướng. Như vậy thần kỳ cảm ứng liên tiếp. Sớm tại nàng có thể tự mình tiến vào không gian thời điểm cũng đã cảm thụ quá. Trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa cùng tích ứng hiện tại đã thấy nhiều không trách. Như vậy buổi tối, lâm nhân vào không gian lúc sau, liền không tính toán lại đi ra ngoài. Nàng chuẩn bị hôm nay một suốt đêm liền ở trong không gian mặt nghỉ ngơi, vẫn luôn nghỉ ngơi đến ngày mai buổi sáng lại ra cửa, dù sao hiện tại nàng một người trụ, không cần lo lắng sẽ làm sợ người khác. Cứ như vậy, lâm nhân quan hảo sở hữu cửa sổ lúc sau, tiến vào không gian. chuyện thứ nhất chính là tại đây đống hoa viên nhà tây trong phòng bếp làm mỹ thực trong lòng nghĩ tới một cái cà tím cơ hồ là trước mắt công phu liền có một con lại đại lại viên cà tím xuất hiện ở trên cái tớt. lâm nhân muốn thiêu một cái du xối cà tím nồi và bếp đồ làm bếp bộ đồ ăn linh tinh đều là phòng bếp tự mang nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị yêu cầu nàng cái khác chuẩn bị chương 326 ta không cần vì thế lại ở trong lòng suy nghĩ một chút tới ba con nước tay một hồ dầu nảnh một lọ nước tương Trong trước mắt, ba con ớt cay xuất hiện ở trên cái tớt, mà trên bệ bếp ỉ nột du hồ nháy mắt liền chứa đầy du. Chính là này nước tương, không có xuất hiện. Lâm nhân nhắm mắt lại đem trong không gian mặt vật phẩm đều cảm giác một lần, nga nguyên lai nàng trong không gian cũng không có nước tương a khó trách tưởng không tới. Không có nước tương, vậy nghĩ cách ra công một chút nước tương tới. Lâm nhân đem tay háo một vãn, này liền ra tới này đống hoa viên nhà Tây, đi vào trong không gian này gian ra gia công sường tới. Trước kia không thể tiến không gian thời điểm, gia công xưởng chung này đài gia công máy móc, yêu cầu nàng thúc giục ý niệm, phóng nguyên vật liệu đi vào, lựa chọn trình tự cái nút, lúc sau mới có thể được đến gia công hoàn thành vật phẩm. Hiện tại sao? Này đài gia công máy móc bản thuyết minh căn bản chính là khắc vào nàng trong đầu, nàng căn bản không cần đi ấn cái gì trình tự cái nút, chỉ là tâm niệm vừa động, nguyên vật liệu chính mình liền vào gia công cơ tiến liêu khổng, sau đó lại tâm niệm vừa động lựa chọn nhất định gia công trình tự, sau đó gia công cơ tự động vận tác Cũng không cần bao nhiêu thời gian, trước sau bất quá là 2-3 giây thời gian, thành phẩm liền gia công ra tới. Lâm nhân chờ nấu cơm, nhu cầu cấp bách nước tương, cho nên dùng đậu nành làm nguyên vật liệu, kinh gia công máy móc như vậy một gia công, nước tương liền sinh sản ra tới. Lâm nhân tâm niệm vừa động, trong phòng bếp một con chén sứ liền nháy mắt dịch chuyển tới rồi tay nàng thượng, nàng đem này chỉ chén sứ phóng tới gia công cơ gia liều khổng, tiếp một chén nước tương, sau đó trở về hoa viên nhà tây phòng bếp. Rửa rau nấu cơm. bởi vì là hoa viên nhà Tây, cho nên trong phòng mặt bày biện, vật phẩm đều đặc biệt hiện đại hóa. Phòng bếp bệ bếp là ninh một chút cái nút là có thể ra hỏa hiện đại hóa kỹ thuật, cụ thể thiêu cái gì khí lâm nhân không rõ lắm. dù sao cái nút một ninh hỏa liền ra tới. Trên bệ bếp mới có máy hút khói dầu, lưu lý đài bên có nước máy long đầu cùng bùn nước, tạo hình giản lược lại dung lượng cực đại tủ bắt bên trong chỉnh tề bảy chén đua bàn đĩa cùng các tiểu nồi cụ. cái gì trên nồi, sao nồi, hầm nồi, nồi hấp, áp lực nồi. không phải trường hợp cá biệt lâm nhân đem đồ ăn tẩy hảo thiết hảo sau đó bắt đầu xào rau chào nóng đảo du du nhiệt lúc sau phóng đồ ăn đi vào sau đó phóng gia vị đi vào lửa lớn phiên xào cái này trong phòng bếp gia vị còn tính đầy đủ hết du cùng nước tương đều có muối sao trước kia ở chấn trên giúp thôi lão sư mua không ít lần đồ ăn nhiều mua muối đều đặt ở trong không gian bởi vì là ngày đầu tiên ở tại trong không gian qua đêm hôm nay buổi tối lâm nhân một hơi xào bốn cái đồ ăn Chính mình cho chính mình ăn mừng một chút dọn nhà chi hỉ Bốn cái đồ ăn, một nồi cơm, ăn đến no no, còn dư lại rất nhiều. Xem ra ngày mai cơm sáng không cần phạm sầu. Sau khi ăn xong, lâm nhân hữu dụng ra công cơ cấp gia công một bát lớn nước trái cây tới uống. Ăn uống no đủ lúc sau, liền lên lầu 2, ở lầu 2 này gian phòng ngủ chính nghỉ ngơi xuống dưới. Hướng này gian phòng ngủ chính trên giường một chuyến, tâm niệm vừa động, chăn liền từ tủ quần áo bay ra tới, triển khai, cái ở nàng trên người. Sau đó Lâm Nhân ở bên trong chăn tìm một cái thoải mái tư thế, này liền Mỹ tư tư bắt đầu nghỉ ngơi. Như thế như vậy sinh hoạt, thật là thích a thần tiên tới đều không đổi. Một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Trong không gian mặt cũng có ngày đêm, cùng không gian bên ngoài ngày đêm đồng bộ. Bên ngoài trời tối, trong không gian cũng trời tối, bên ngoài hướng đông, trong không gian cũng hướng đông. Cơm sáng cũng không cần phiền thoái, đêm qua cơm thừa canh cặn hâm nóng, ăn cái một chén, liền đối phó rồi Đừng nhìn là cơm thừa. Này đó đồ ăn chính là so trong xưởng nhà ăn đồ ăn muốn tốt hơn nhiều. Trong không gian xuất phẩm rau dưa cùng gạo làm được cơm, so trong xưởng nhà ăn lương thực phụ lao lá cải không biết muốn ăn ngon nhiều ít lần. Hai bên một đối lập, lâm nhân đối nhà ăn bên trong thức ăn liền nhất không nổi hứng thú, vì phòng ngừa chịu đói, nàng buổi sáng cô y ăn nhiều một ít. Cơm sáng lúc sau, nàng mới ra tới không gian, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, xuyên qua sân, khai viện môn, lúc sau đi bộ đi trong xưởng. Đúng vậy, đi bộ. bởi vì nàng ngày hôm qua giữa trưa từ trong xưởng rời đi khi, vì phương tiện xem phòng ở, cũng không có kỵ xe đạp. Xe đạp từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn luôn ngừng ở trong xưởng xe lẻ Cũng may hiện tại nàng trụ địa phương ly xưởng dệt cũng không tính quá xa, đi bộ đi như vậy một chuyến, coi như là rèn luyện thân thể. Đi mau đến nhà máy đại môn thời điểm, đột nhiên đinh linh linh một chuỗi xe tiếng chuông từ sau người chuyển đến. Lâm nhân quay đầu vừa thấy, liền thấy được thôi kiến nghiệp. Nhìn thấy thôi kiến nghiệp Lâm nhân liền nhớ tới hôm trước buổi tối hắn kia phiên cố chấp thổ lộ tới, trong lòng có chút phiền, tối hôm qua ở trong không gian tùy tâm sở dục hưởng thụ cao tầng thứ vật chất sinh hoạt vui sướng cảm tức khắc liền tiêu giảm hơn phân nửa. Mặc kệ nàng ở trong không gian quá đến cỡ nào tiêu sái thích ý, ra không gian, nên đối mặt sự tình, một kiện đều không có thiếu. Lâm nhân ở bên đường đứng yên, hướng về phía thôi kiến nghiệp hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Con đường này giống như không phải đi các ngươi xưởng máy móc lộ. Thôi kiến nghiệp đem xe đạp ở bên đường một chát, từ từ xe trên ghế sau gỡ xuống tới một cái căng phòng bố bao. Cấp, ngươi cầm. Thôi kiến nghiệp vài bước đi đến lâm nhân trước mặt, không khỏi phân trần đem bố bao nhét vào nàng trong tay. Lâm nhân theo bản năng đem đồ vật ra bên ngoài đẩy. ta không cần. Chính là một cơm hộp, cùng một khối nguyên liệu, không đáng giá cái gì, ngươi chạy nhanh cầm. Thôi kiến nghiệp đem đồ vật tắt trở về. Lâm nhân lại lần nữa chối từ, ta không thiếu ăn, hơn nữa ta cũng không thiếu vải dệt." Tuy rằng không gian sản xuất bố đều là màu trắng, nhưng tổng so không có cường, hơn nữa màu trắng bố làm kiện áo sơ mi vẫn là rất đẹp. Nói ăn, kia nàng liền càng không cần, buổi sáng nàng ăn nước chừng, buổi tối trở về chỗ ở vào không gian, bò lớn rau dưa trái cây lương thực cung nàng chọn lựa đâu. Cho nên thôi kiến nghiệp cấp mấy thứ này nàng thiệt tình không cần, chính là nàng đem đồ vật đẩy đi trở về, thôi kiến nghiệp không thu. Bất đắc dĩ, lâm nhân đi đến thôi kiến nghiệp xe đạp bên, đem bố bao thả lại đến hắn xe đạp trên ghế sau Như thế hành động, chọc đến thôi kiến nghiệp rất là không mặt mũi, nàng dọn đi rồi, hắn không biết nàng chỗ ở, sáng sớm ở nàng nhà máy phụ cận chờ, muốn cho nàng đưa điểm đồ vật kéo lôi kéo quan hệ, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên là này phiên thái độ. Hắn đưa đồ vật, nàng xem cũng chưa mở ra xem một cái, liền như vậy trở thành phòng tay khoai lang cấp lui trở về. Thôi kiến nghiệp có chút bực, cho ngươi ngươi liền cầm. Có cái gì hảo biệt níu? Ngươi không phải nói lấy ta đường ca sao? ca cho ngươi đổ vật ngươi cứ như vậy không để trong lòng lâm nhân vô ngữ nga nhanh như vậy liền chuyển biến lập trường phải làm nàng ca nhưng không hề huyết thống ca ca muội muội vẫn là thực làm người biệt lưu a thôi đại ca ngươi về sau đừng tới tìm ta ta thật sự không thiếu ăn mặc ngươi mấy thứ này đưa cho cô nương khác thật tốt lâm nhân thái độ hòa hoãn một ít nhưng như cũ lập trường kiên định không cần đổ vật của hắn thôi kiến nghiệp lười đến lại đứng ở trên đường cái đẩy tới đẩy đi đổ vật hướng lâm nhân trong lòng ngược một tác Xe đạp chạm giá một đá, chân bàn đạp vừa dẫm liền tuyệt trần mà đi mươi 327 cũng là đỉnh xảo Lâm nhân bất đắc dĩ lắc đầu Không biết nên lấy cái này thôi kiến nghiệp làm thế nào mới tốt Nàng xách theo cái này bố bao vào nhà máy đại môn Hướng tới nàng đi làm tam phân xưởng đi đến Mau đến phân xưởng cửa thời điểm Chị Nguyệt Quyên đuổi theo Cùng Lâm nhân chào hỏi Sớm A Lâm nhân thấy chị Nguyệt quên Tùy tay liền đem trong tay bố bao đưa cho chị Nguyệt quên Cho ngươi, cầm đi Chị Nguyệt Quyên tiếp nhận bố bao tò mò mở ra, thấy bên trong bao chính là một cái hộp cơm, cùng một khối thiển làm mang thoái hoa vải dệt. Vạch chân hộp cơm vừa thấy, tức khắc kinh ngạc đến ngây người rớt, thiên nột, hộp cơm trang chính là thịt kho tàu cùng cơm thẻ. Lại cầm một cầm kia vải dệt, ra tay mềm mại, thực rắn chắc, lại còn có không song xác thật thật tại tại hảo nguyên liệu đâu. Này! Này! Này thật là cho ta! Chị Nguyệt Quyên khó có thể tin. Lâm nhân rất là hào phóng gật đầu, đúng vậy. cho ngươi ngày hôm qua ngươi giúp ta tìm được rồi phòng ở mấy thứ này là tạ ơn ngươi tạ lễ nay trì nguyệt quyên chân chờ xấu hổ nhận lấy này bố bao lâm nhân ở nàng trên đầu vai trụ một cái đừng cọ sát lập tức liền khởi công hiện tại ta chính là ngươi đến tân sư phó ngươi phải nghe lời ta nói quả nhiên vẫn là sư phó thân phận dùng tốt lời này vừa nói trì nguyệt quyên liền ngoan ngoãn đem bố bao ở chữ vật quậy nàng cái kia tiểu ô vương phóng hảo chuẩn bị làm việc tống cổ rất thôi kiến nghiệp cấp cái kia bố bao lúc sau Lâm nhân thân tình thoáng khoan khoái một ít. Chỉ đạo chỉ nguyệt quên làm trong chốc lát sống sau, liền trở lại chính mình vị trí, bắt đầu làm chính mình sống. Phân xưởng bên trong, máy móc rắc rắc vang, sở hữu công nhân đều bận rộn thực, an mặc công y mang công mũ cùng khẩu trang, đứng ở máy móc bên, phối hợp máy móc nhịp, nhanh chóng lại đâu vào đấy làm việc. Lâm nhân chính vội vàng thời điểm, phía sau lưng đột nhiên bị người trụ một chút. Người cùng ta tới. Sư phó Tần Tú Chi Thanh Âm truyền đến. Sư phó có chuyện. Đồ đệ không dám không nghe, Lâm Nhân vội lên tiếng, đóng trước mặt máy móc, đi theo Tần Tú Chi ra phân xưởng. Hai thầy cho ở phân xưởng ngoài cửa đứng yên, hái được khẩu trang. Tần Tú Chi nói, Tiểu Lâm A, chúc mừng người, hôm nay bắt đầu chuyển vì chính thức công. Lâm Nhân cảm giác có chút đột nhiên, ta thật sự chuyển thành chính thức công. Tần Tú Chi cười cười, không phải thật sự, chẳng lẽ còn là giả. Chính ngươi đều bắt đầu dạy đồ đệ, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đương học trò. Hơn nữa... Ngươi hiện tại là trong xưởng học lôi phong điển hình, qua mấy tháng là muốn đi tỉnh công hội lên tiếng, trong xưởng lãnh đạo như thế nào có thể làm ngươi cái này điển hình lấy lâm thời công thân phận đi tỉnh. Cho nên, ngươi hiện tại là trong xưởng chính thức công. Lâm nhân rất là vui vẻ, nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất phải đợi một năm thời gian mới có thể chuyển chính thức, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xoay. Nói đến học lôi phong, nàng thật sự có điểm hổ thẹn. Nàng sở dĩ trợ giúp phân xưởng nhân viên tạp vụ nhóm làm việc, Chủ yếu là vì ở hệ thống công nghiệp này nhiệm vụ chi nhánh bay lên cấp, giúp người khác làm việc không tính cái gì, dù sao phân xưởng bên trong việc đơn giản, đối nàng tới nói bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng chủ yếu đồ chính là hệ thống công nghiệp nhiệm vụ chi nhánh thăng cấp lúc sau, hệ thống cho khen thưởng. Nói trắng ra là, nàng căn bản điểm xuất phát, vẫn là vì chính mình, cũng không phải thật sự vì người khác. Cùng đại công vô tư lôi phong đồng chí so sánh với, nàng còn kém rất xa. Nhưng chính là bởi vì nàng ở phân xưởng tích cực bang nhân làm việc, xưởng lãnh đạo không chỉ có đem trở thành học lôi phong điển hình, còn trước tiên cho nàng xoay chính. Cái này làm cho lâm nhân rất có chút thụ sủng nhược kinh, xưởng lãnh đạo đối nàng thật là thật tốt quá. Cái gọi là làm người giả, kỳ thật chính là vì mình, lời này nói thật đúng là quá đúng. Từ lâm gia thôn đến huyện xưởng dệt, nàng vì thăng cấp hệ thống, vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp trợ giúp người khác, chính là này một đường đi tới, nàng không những không có bởi vì trợ giúp người khác mà có hại. Ngược lại là từ giữa đạt được thật lớn tiền lời. liền tính là không có hệ thống khen thưởng, nơi trốn nhiều làm người suy nghĩ, sinh hoạt thượng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Điểm này Lâm Vĩ so nàng thể hội khắc sâu, nàng chỉ là làm Lâm Vĩ giúp đỡ trong thôn bọn nhỏ đi học, Lâm Vĩ lập tức liền cảm nhận được trợ người lạc thú, cả người từ trong ra ngoài thay đổi không ít, trở nên phi thường tiến tới, còn phi thường có đảm đương. Giờ khắc này, như là ở linh hồn thượng khai ngộ giống nhau, Lâm Nhân quyết định, Về sau nàng muốn phát ra từ nội tâm đi trợ giúp người khác, không hề vì thăng cấp hệ thống vì mục đích mới đi làm tốt sự. Chỉ có như vậy, nàng mới không làm thất vọng học lôi phong điển hình cái này thân phận. Cẩn thận ngâm lại cũng là đỉnh xảo, vừa vận tháng 1 năm 963 năm mùa xuân, nàng vào huyện Sửng Dệt, lại vừa vận tháng 1 năm 963 năm xuân, lôi phong cuộc đời lớn lớn bé bé sự tích thật sâu ảnh hưởng đến vĩ đại lãnh tụ, từ vĩ đại lãnh tụ vì lôi phong đồng chí đệ tử. cả nước phạm vi loại các ngành các nghề cùng nhau nhấc lên học tập lôi phong triều dâng học lôi phong hoạt động khiến cho lâm nhân công nhân kiếp sống được đến vô thượng thù vinh cùng chân thật vật chất tích lợi đồng thời lâm nhân lại từ lôi phong đồng chí trên người ngộ tới rồi làm người xử thế chân lý từ trước đi ở lâm gia thôn lâm nhân thuộc đọc chủ tịch trích lời nhưng kia đều là vì ích lợi chính mình phương tiện ở thời điểm mấu chốt dùng chủ tịch trích lời dối người khác Dối người thời điểm dùng thô tục kia người khác ngay sau đó liền dùng càng dơ nói phản kích Nếu là xảo dùng chủ tịch trích lời tới dối người, kia đối phương chỉ có an mệnh phân, lá gan lại đại cũng không dám phản bác chủ tịch trích lời không phải. Chính là hiện tại, lâm nhân bởi vì cái này ngoài ý muốn bay tới học lôi phong điển hình thân phận, cảm khái rất nhiều. ích lợi người khác, chính mình mới có thể đến ích lợi, đây là chân thật quy luật, không phải lời nói khách sáo, càng không phải dùng để chèn ép người vũ khí. Nang bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì giúp người một chút tiểu đội, chính mình liền nhanh như vậy chuyển thành chính thức công. Mỗi tháng tiền lương nhiều mười mấy đồng tiền không nói, cung ứng lương cũng nhiều, này đó đều là xã hội hồi báo cho nàng chân thật ích lợi a. Như thế như vậy cảm khai giới, lâm nhân đầu tiên là hướng tần tú chi biểu đạt lòng biết ơn, lúc sau liền làm ra quyết định, nàng muốn đem chuyển vì chính thức công tháng thứ nhất cung ứng lương lấy ra tới, giúp đỡ phân xưởng khó khăn nhân viên tạp vụ. Ba năm thiên thai vừa mới qua đi, rất nhiều gia đình đều lương thực khan hiếm. Trước kia ở nông thôn, cảm thấy người thành phố ăn cung ứng lương có bảo đảm, hiện tại vào thành. phát hiện cũng không phải như vậy hồi sự. Dân quê tốt xấu còn có thể xẻo cái rau dại tới chợ cấp đồ ăn, mà người thành phố dịu già rất trẻ, một nhà vài khẩu người liền chỉ vào về điểm này cung ứng lương, trừ bỏ lạc khẩn lương quần tình ăn, không có mặt khác bất luận cái gì phương pháp tới chợ cấp. Một gia đình bên trong đi làm người nhiều, đảo còn hảo, nếu là chỉ có một người đi làm, nuôi sống cả gia đình người, kia sinh hoạt quẫn bách trình độ, thật là khó có thể tưởng tượng. Cho nên lâm nhân biết được chính mình chuyển chính thức lúc sau. Lập tức liền quyết định, đem chuyển chính thức tháng thứ nhất cung ứng lương lấy ra tới tiếp tế phân xưởng gia đình khó khăn nhân viên tạp vụ. Lời này vừa nói ra, Tần Tú Chi rất có chút ngoài ý muốn, nhắc nhở Lâm Nhân, Tiểu Lâm, ngươi có thể tưởng tượng hảo, lương thực chính là dùng để mạng sống đồ vật, ngươi đều cấp đi ra ngoài, chính ngươi ăn gì? mươi 328 theo đuổi cô nương. Lâm Nhân ăn gì? Nàng trong không gian ăn ngon một đống. liền tính lại đến một lần thiên thai nàng cũng sẽ không đói bụng. Tương đối với nàng trong không gian mặt chủng loại phồn đa nguyên liệu nấu ăn mà nói, mỗi tháng về điểm này cung ứng lương căn bản không tính gì. Vì thế lâm nhân rất là lỗi lạc trả lời, sư phó, ta một nữ hài tử, một ngày cũng ăn không hết nhiều ít. Hơn nữa ta ở trong huyện có bằng hữu, có thân thích, bọn họ tùy tiện cấp điểm, đều đủ ta ăn. Ta là thật sự tưởng đem ta chính mình kia phân cung ứng lương quên ra tới. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái làm người tốt chuyện tốt cơ hội, bằng không ta đi đến tỉnh công hội lên tiếng thời điểm nói gì. Tần Tú Chi thấy Lâm Nhân biểu tình kiên định, không giống như là nói giỡn, càng không giống như là cố làm ra vẻ, liền đáp ứng xuống dưới, kêu hảo, ta đây thế ngươi đi hậu cần khoa nói một tiếng. Lâm Nhân vui vẻ hướng tới Tần Tú Chi làm cái ấp, cảm ơn sư phó. Tần Tú Chi hiện tại xem Lâm Nhân, là càng xem càng thích, đừng kêu sư phó, ngươi đều đã chuyển chính thức, về sau đã kêu đại tỷ đi. Lâm Nhân lập tức làm theo, thanh thúy kêu một tiếng, tần đại tỷ. Tần Tú Chi nghe xong, trong lòng tự đáy lòng vui vẻ. Trước kia chỉ là cảm thấy lâm nhân cô nương này đầu vóc thông minh học đồ vật mau. Hiện tại xem ra, cô nương này không chỉ có đầu vóc hảo, tâm cũng hảo. Tâm hảo người, đáng yêu nhất, bởi vì tâm hảo người làm người cảm giác cấm áp, kiên định, thoải mái. thành đi, ta hiện tại liền đi hậu cần khoa, đỡ phải đợi chút vội đã quên. Ngươi mau trở về làm việc đi. Tần Tú Chi nói. Lâm nhân lên tiếng, trở về phân xưởng. Ở trong xe vội vàng công tác thời điểm, thời gian bất chi bất giác liền quá đến bay nhanh. vừa mới từ tần tú chi nơi đó nghe được chuyển chính thức tin tức chỉ chớp mắt liền đến buổi chiều tan tầm thời gian lâm nhân thay cho công y đi xe lều lấy xe đạp chuẩn bị tan tầm trì nguyệt quyên hôm nay được lâm nhân cấp hộp cơm cùng vải dệt, trong lòng vui vẻ công tác hiệu suất đề cao không ít không cần lưu lại tăng ca có thể cùng lâm nhân cùng nhau tan tầm chỉ là trì nguyệt quyên trong nhà điều kiện không tốt không có xe đạp đi làm tan tầm đều dựa vào đi bộ lâm nhân rất là hào phóng thỉnh trì nguyệt quyên ngồi nàng xe đạp Trí Nguyệt Quyên hiện tại cùng Lâm Nhân đã rất là quen thuộc, cũng không cùng Lâm Nhân chối từ, hướng Lâm Nhân xe trên ghế sau ngồi xuống, một tay đỡ xe tỏa, một tay ôm bố bao, cùng Lâm Nhân cùng nhau vừa nói vừa cười ra nhà máy. Thôi Kiến Nghiệp ở xưởng dệt ngoài cửa lớn thủ non nửa cái giờ, chuẩn bị tiếp Lâm Nhân tan tầm. Thôi Kiến Nghiệp ở trong xưởng hỏi thăm vài cái nhân viên tạp vụ, theo đuổi cô nương nên như thế nào truy. Kia mấy cái nhân viên tạp vụ cấp ra đáp án không ngoài là cho cô nương tặng đồ, tiếp cô nương đi làm tan tầm. Có thời gian lại đi cô nương người nhà trước mặt lộ lộ mặt, không quan tâm cái gì việc nặng việc dơ lấy lại đây liền làm, cố gắng cho nhân ra lưu cái ấn tượng tốt. Thôi kiến nghiệp bản thân ở trong lòng cân nhắc một chút, dựa vào hắn trước kia đối bên người người quan sát, giống như theo đuổi cô nương còn chính là như vậy một chuyện, nhiều cùng cô nương xử một xử, kéo lôi kéo quan hệ, bồi dưỡng hạ cảm tình, có thể đưa đồ vật liền đưa, tuyệt không bùng xịn, có khả năng sống liền làm, tuyệt không ngại mệnh, thời gian dài, hảo cảm bồi dưỡng ra tới. lại nhờ người đi làm ai trên cơ bản như vậy một bộ lưu trình xuống dưới là có thể được việc trước mắt thôi kiến nghiệp vừa mới chỉ tiến hành này bộ lưu trình đệ nhất phân đoạn tới gần cô nương cấp cô nương tặng đồ hôm nay buổi sáng cái kia bố bao đưa ra đi sau đó toàn bộ ban ngày thôi kiến nghiệp liền suy nghĩ hắn có phải hay không nên giúp nàng làm điểm cái gì việc đâu nàng vừa mới dọn tân chỗ ở khẳng định muốn thu thập phòng ở có không ít việc muốn làm vừa lúc hắn có thể thừa dịp cơ hội này giúp nàng làm việc đang ở thôi kiến nghiệp canh giữ ở xưởng dệt ngoài cửa lớn suy nghĩ này đó thời điểm thình lình nhìn đến lâm nhân cưới xe đạp từ trong xưởng ra tới giờ khắc này thôi kiến nghiệp cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau thượng xe đạp liền chiều lâm nhân bên người chạy đến lại mới vừa không đi bao xa liền nhìn đến lâm nhân xe trên ghế sau còn ngồi cái cô nương kia cô nương trong lòng ngực ôm bố bao nhưng còn không phải là hắn hôm nay buổi sáng đưa cho lâm nhân cái kia bố bao thôi kiến nghiệp trong lòng tức khắc liền có chút mất mát Nàng thế nhưng đem hắn đưa đồ vật, vừa chuyển tay liền cho người khác, nàng trong lòng, cứ như vậy không đem hắn đường một chuyện. Chính là ngược lại tưởng tượng, có hay không khả năng, là cái kia cô nương ngồi ở nàng xe trên ghế sau giúp nàng cầm cái kia bố bao mà thôi. Như vậy tưởng tượng, thôi kiến nghiệp trong lòng liền thoáng thoải mái một ít, một lần nữa đặng chân bàn đạp, không xa không gần đi theo lâm nhân mặt sau. vừa lúc hắn có thể đi theo nàng, nhìn xem nàng tân trô ở rốt cuộc ở đâu. Lâm nhân ở phân xưởng vội một ngày. Tan tầm lúc sau mệt đến đầu choáng váng nao trướng, cũng không có phát giác chính mình bị thôi kiến nghiệp theo. Nàng đầu tiên là đem chỉ Nguyệt Quyên đưa về ra, sau đó tài hoa xoay phương hướng hồi chính mình chỗ ở. Đi theo lâm nhân phía sau thôi kiến nghiệp, chơ mắt nhìn lâm nhân xe đạp trên ghế sau ngồi kia cô nương nhảy xuống xe sau, trở về nhà, căn bản là không có muốn đem trong lòng ngực ôm bố bao còn trở về ý tứ. Lâm nhân nàng thế nhưng thật sự đem hắn đưa đồ vật qua tay cho người khác. Ngắm lại trước kia hạ hân mang nàng ở trong huyện mua này mua kia. cũng không thấy nàng như vậy ghét bỏ thôi kiến nghiệp trong lòng tức khắc liền có chút ủy khuất đó là tại đây sợi ủy khuất cảm xúc hạ, hắn bay nhanh lái xe đuổi theo lâm nhân chi một tiếng bánh xe thai cỏ sát mặt đất hắn xe đạp đột nhiên hoành ở lâm nhân trước mặt chặt chẽ mà ngăn trở nàng đường đi ta đưa cho ngươi đồ vật ngươi cho người khác thôi kiến nghiệp lạnh mặt chất vấn lâm nhân nhìn hắn một cái chậm rãi nói cho nên ngươi về sau ngàn vạn không cần lại cho ta tặng đồ thôi kiến nghiệp không có khả năng không cho nàng tặng đồ Hắn muốn theo đuổi nàng A, hắn muốn cho nàng làm hắn tức phụ A. Cho nên bất quá là một câu công phu, thôi kiến nghiệp thái độ liền mềm mại xuống dưới. Mở miệng nói, ngươi đi làm một ngày, cũng mệt mỏi, ta thỉnh ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm chiều. Không cần. Lâm nhân không chút suy nghĩ cự tuyệt. Thôi kiến nghiệp sờ sờ cái mũi, không biết kế tiếp nên nói cái gì. Hắn trước nay đều không phải cái năng nôn thiệt biện, cũng trước nay đều sẽ không hướng người. Như vậy thời điểm, hắn thật không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Lâm nhân không muốn làm thôi kiến nghiệp nang kham, liền lại mở miệng, thôi đại ca, ta đều nói rất rõ ràng, ta cùng ngươi không thích hợp. Ngươi cùng với ở ta này lãng phí thời gian, không bằng sớm một chút về nhà, bồi bồi ngươi mâu thân. Thôi kiến nghiệp ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, nghĩ, thôi, truy thật chặt cũng không tốt, hôm nay liền cứ như vậy đi, về sau tìm được cơ hội lại đến tìm nàng là được. Vì thế thôi kiến nghiệp thay đổi xe đạp phương hướng, đối lâm nhân nói, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình. Có cái gì chuyện phiền thoái cứ việc đối ta nói. Lâm nhân gật đầu, ân, ta biết. Thôi kiến nghiệp trong lòng thực không tha, chính là trước mắt này chẳng huống, hắn ngốc thời gian càng dài liền càng là không mặt mũi, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Vì thế hắn xe đạp vừa dẫm, nhanh chóng rời đi. Nhìn thôi kiến nghiệp rời đi bóng dáng, lâm nhân trong lòng rất có chút bực bội. mươi 329 tất cả đều là tiền. Nên tưởng cái biện pháp gì làm thôi kiến nghiệp hết hy vọng mới hảo đâu. Lâm nhân một bên cưới xe đạp hướng chính mình chỗ ở đuổi, một bên ở trong lòng cân nhắc vấn đề này. Hồi tưởng một chút nàng cùng thôi kiến nghiệp chi gian, trước kia căn bản là không có gì lui tới, cũng chính là từ nàng năm nay mùa xuân tới trong huyện lúc sau, mới bắt đầu cùng thôi kiến nghiệp nói điểm lời nói. Mới đầu cũng không có cùng hắn nói cái gì, bất quá chính là gặp mặt chào hỏi một cái, sau lại chính là có một lần thôi lão sư làm nàng cấp thôi kiến nghiệp đưa trang sủi cả hộ cơm. nàng trong lúc vô ý ở một cái thâm hẻm nhìn đến thôi kiến nghiệp bị mấy cái tráng hán vây hổ. đúng rồi chính là từ ngày đó buổi tối nàng gặp được thôi kiến nghiệp bị đánh sau đó thôi kiến nghiệp làm ơn nàng giúp hắn rời đi một đám hàng hóa nàng cùng thôi kiến nghiệp chi gian quan hệ mới dần dần kéo gần nói cách khác bởi vì kia một đám thần bí hàng hóa nàng mới cùng thôi kiến nghiệp đi được tương đối gần khiến cho thôi kiến nghiệp đối nàng sinh ra hảo cảm như vậy nàng hiện tại muốn cho thôi kiến nghiệp đối nàng chặt đứt niệm tưởng Như vậy tự nhiên đến từ kia phê hàng hóa vào tay, đem kia phê hàng hóa xử lý rõ ràng, tự nhiên là có thể cùng thôi kiến nghiệp bảo trì khoảng cách. Cho nên hôm nay buổi tối lâm nhân trở về chỗ ở lúc sau, cửa sổ một quan, vào không gian, chuyện thứ nhất chính là xem xét lúc trước thu vào không gian thôi kiến nghiệp kia phê hàng hóa rốt cuộc là cái gì. Lúc trước thu kia phê hàng hóa tiến không gian thời điểm, bởi vì kia phê hàng hóa bên ngoài che lại thật dày một tầng tuổi đốt làm che giấu, nàng cũng không có nhiều xem. Sau lại công tác cùng trong sinh hoạt sự tình càng ngày càng nhiều, bất chi giác liền đã quên này phê hàng hóa tồn tại. Hiện tại nàng bởi vì thôi kiến nghiệp dây dưa, một lần nữa nhớ tới này phê hóa tới, vừa lúc hiện tại nàng một người trụ, buổi tối có bò lớn nhàn rỗi thời gian, liền tưởng hảo hảo nhìn xem, này phê hóa rốt cuộc đều là chút cái gì. Nếu không như vậy quan trọng, nàng liền chạy nhanh tìm cơ hội giao cho thôi kiến nghiệp, khoảng cách lần trước tỉnh ngoài kia mấy cái du thủ du thực tới tìm thôi kiến nghiệp, đã qua đi gần một tháng. Về này phê hóa phân tranh, hẳn là đã bình ổn đi. Nếu này phê hóa là phi thường quan trọng đồ vật, kia nàng liền càng hẳn là chạy nhanh giao cho thôi kiến nghiệp. Càng là quan trọng đồ vật càng là dễ dàng trọc phiền thoái, nàng nhưng không nghĩ bởi vì này phê hóa mà bị vô tội liên lụy tiến phiền thoái. Ôm ý nghĩ như vậy, lâm nhân vào không gian lúc sau, tìm được kia phê hóa, tam hạ hai hạ đem cái ở hàng hóa thượng tuổi đốt kéo ra, xả ra một khối lỗ trống tới, dối tay vào trong động xả ra một cái bao tải tới Thời bỏ bao tải vừa thấy, tức khắc liền xem mắt tròn váng. Tiền. Toàn bộ bao tải trang tràn đầy, tất cả đều là tiền. Có phân phiếu, có tiền hào, mặt giá trị bất đồng, chính là rất nhiều. Không chỉ có có tiền, còn có phiếu trứng. Phiếu gạo, du phiếu, bố phiếu, phiếu cơm. Thiên nột. Nàng không phải đang nằm mơ đi. Lâm nhân giơ tay xoa xoa đôi mắt, lại xem. Không sai, đích đích xác xác chính là một bao tải tiền cùng phiếu trứng. Lâm nhân cả người tức khắc liền khẩn trương lên, ba ngày bận rộn công tác sinh ra cảm giác mệt mỏi hết thể đều không thấy. Giờ phút này nàng cả người thần kinh căng thẳng, khẩn trương hai tay hơi hơi có chút phát run. Nàng cắn răng một cái, lại chịu hai cái bao tải ra tới. Này hai cái bao tải còn hảo, trang chính là hàng hóa, có trong núi hàng khô, cũng có lương thực, rau khô chờ nông sản. Xem xong này hai cái bao tải lúc sau, lại chịu bao tải ra tới xem. Hôm nay buổi tối, lâm nhân một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem chỉnh phê hàng hóa đều nhìn một lần biết được này phê hóa bên trong 80% bao tải trang chính là hàng hóa 20% bao tải trang tất cả đều là tiền cùng phiếu chứng nói cách khác này một đám hóa chủ yếu là tiền kia 80% trang hàng hóa bao tải cùng hàng hóa mặt trên cái túi đốt kỳ thật đều là che giấu này một tuyệt bút tiền niệm hộ khó trách ngày đó buổi tối kia mấy cái nơi khác Hán tử sẽ như vậy hung tàn vây hầu thôi kiến nghiệp ép hỏi hắn hàng hóa rơi xuống tìm được rồi này phê hóa chẳng khác nào có thể được đến một tuyệt bút tiền. Khó trách thôi kiến nghiệp vừa ra tay chính là như vậy một đại điệp tiền cùng phiếu chứng, khó trách thôi lão sư ra thức ăn vẫn luôn đều như vậy hảo. Ở thập niên 60 sơ cái này vật chất cực độ bẩn cùng niên đại, lại có thể nhẹ nhàng quá thượng khá giả sinh hoạt. Cái này thôi kiến nghiệp, những năm gần đây, ngầm mặt chính là không thiếu kiếm tiền a. Xem ra, cái này niên đại làm chợ đen mua bán, tuy rằng nguy hiểm rất lớn, lại là thật sự thực kiếm tiền. Cái này, nàng chính mình cũng là sớm có thể hội Đã từng nàng cấp hoa ca cung hóa, dễ như trở bàn tay liền kiếm lợi vài ngàn đồng tiền ở trong tay. Vài ngàn đồng tiền A, có thể nói là một số tiền khổng lồ, đều có thể ở cái này niên đại kinh thị, hải thị như vậy thành phố lớn mua một bộ thực không tồi phong ở. Thôi kiến nghiệp có thể ở ngắn ngủn 2-3 năm thời gian kiếm được nhiều như vậy tiền, nghĩ đến hắn ở hoa ca tổ chức trung địa vị khẳng định sẽ không thấp. Trước mắt đặt ở nàng trong không gian này phê hàng hóa bí mật mang theo tiền, đã có không ít. đến nỗi thôi kiến nghiệp chính mình trong tay nắm chặt tiền, chỉ sợ càng là không ít. Cũng chính là hiện tại kinh tế hoàn cảnh quá mức bảo thủ, lấy giai cấp vô sản vì vinh. này nếu là phóng tới vài thập niên sau, phát triển mạnh kinh tế thời điểm, cái này thôi kiến nghiệp, tuyệt đối là thổ hào cấp đại nhân vật. Cẩn thận ngẫm lại, cái này niên đại cũng thật đủ kỳ quái, thanh thanh bạch bạch làm sinh ý kiếm cái tiền đi, cư nhiên còn muốn giống tội phạm giống nhau tàng đầu xúc đuôi, làm ngầm tổ chức. Thật tình hy vọng thời gian có thể qua đến mau một chút. Sớm một chút vượt qua 10 năm náo động, sớm một chút nên đón cải cách mở ra, cũng thật sớm một chút gây dựng sự nghiệp làm giàu kiếm đồng tiền lớn. Lâm nhân vừa nghĩ này đó, một bên đem một bao tải một bao tải hàng hóa một lần nữa đôi trở về, trong lòng âm thầm kế hoạch hay, tìm cái cái dạng gì cơ hội, đem này phê hàng hóa còn cấp thôi kiến nghiệp tương đối hảo đâu. Đây là một số lớn hóa, không phải một kiện hai kiện đồ vật, tùy tiện hướng trong tay hắn một tắc là có thể xong việc, này một số lớn hóa đến trước tìm được một cái ổn thỏa địa phương. Mới có thể từ trong không gian dọn ra tới Xem ra nàng cùng thôi kiến nghiệp chi gian, có ma Đem kêu một đám hàng hóa đôi hồi chỗ cũ lúc sau Lâm nhân trở lại hoa viên nhà Tây Tiến vào phòng bếp, đem trên tay hôi tẩy rớt Bắt đầu nấu cơm ăn Hôm nay gặp được sự tình có điểm nhiều Quái mệt cũng không có tâm tư giống ngày hôm qua Như vậy xào vài món thức ăn từ từ ăn Hôm nay buổi tối nàng nấu chén mì Liền tối hôm qua thừa đồ ăn Nguyên lành ăn cái hơn phân nửa no Lúc sau liền đi suối nước nóng trong hồ phao tắm giải lao. Nay suối nước nóng chỉ có tẩy tùy bài độc công hiệu, ở bên trong phao thượng trong chốc lát, cả người liền tinh thần lên. Trở về lầu hai phòng ngủ chính, hướng trên giường một nằm, không bao lâu liền ngủ say. Một đêm ngủ yên, tỉnh lại lúc sau, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Không biết có phải hay không tối hôm qua phao hơn phân nửa tiếng đồng hồ suối nước nóng duyên cớ, hôm nay buổi sáng thần thanh khí sảng, tinh thần cực hảo, hơn nữa bụng cũng không thế nào đói. từ trong không gian cầm mấy cái trái cây ăn no bụng lúc sau, liền từ trong không gian ra tới, chuẩn bị đi làm. Hôm nay bắt đầu, nàng chính là xưởng dệt lý chính thức công nhân, một tháng 28 đồng tiền tiền lương, còn có một loạt phiếu chứng cùng cung ứng lương lãnh. chương 330 có người tưởng hắc người lương thực. Này đó tiền cùng lương, cũng không phải là nàng lén lút bán hóa đến, này đó nhưng đều là nàng thông qua chính mình lao động đường đường chính chính kiếm. Cầm này đó tiền đi ăn cơm, đi mua đồ vật, không bao giờ dùng trốn trốn thường thường hoàn toàn có thể quang minh chính đại tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào thông qua lao động sáng tạo tài phú cảm giác thật đúng là quá tuyệt vời bởi vì là tân bắt đầu hôm nay buổi sáng lâm nhân tiến xưởng tới thời điểm kia kêu, kêu một cái tinh thần tỏa sáng biểu tình khí sảng bởi vì tinh thần trạng thái hảo công tác hiệu suất liền đặc biệt cao nửa ngày thời gian toàn thiên công tác đều làm xong máy móc nhường cho các công nhân lâm nhân đi vào trì nguyện quên nơi này cho nàng hỗ trợ Chí Nguyệt Quyên hiện tại vẫn là học trò, làm việc tương đối đơn giản, Lâm Nhân nhắm mắt lại là có thể làm. Hai người liền như vậy một bên làm này việc, một bên nói chuyện thiếm, đúng là giữa trưa mới vừa ăn qua cơm trưa thời gian, phân xưởng công nhân nhóm lửa nhác, không có gì tinh thần, không công phu đi lưu ý Lâm Nhân cùng Chí Nguyệt Quyên hai cái đều liêu chút cái gì. Kỳ thật Lâm Nhân cùng Chí Nguyệt Quyên cũng không liêu chút cái gì, bất quá là chút không dinh dưỡng bắt quái. Tri Nguyệt Quyên hỏi Lâm Nhân. Nghe nói ngươi đem ngươi chuyển chính thức tháng thứ nhất cung ứng lương đều quên đi ra ngoài, tiếp tế chúng ta phân xưởng khó khăn công nhân viên trước. Lâm nhân đối chỉ nguyệt quên tự nhiên không có gì hảo dấu dếm, trả lời nói, đúng vậy, trước thí một tháng, hiệu quả hảo, về sau ta mỗi tháng cung ứng lương đều quên rớt. Chỉ nguyệt quên cả kinh suýt nữa không bắt tay cắm đến máy móc đi. Mỗi tháng đều quên. Vậy ngươi chính mình ăn gì? Chỉ nguyệt quên phi thường khó có thể tin. Lâm nhân lại là khí định thần nhàn thực. trước kia không có ăn cung ứng lương thời điểm nhật tử không đều quá đến khá tốt chị nguyệt quên hiểu được nguyên lai like cung ứng lương ở lâm nhân nơi này căn bản chính là có thể có có thể không đồ vật nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy lâm nhân có điểm mệnh như thế chị nguyệt quên nhịn không được đem chính mình hôm nay buổi sáng nghe tới những cái đó nhàn thoại cấp lâm nhân nói một lần lâm nhân ngươi học lôi phong làm tốt sự đem chính mình cung ứng lương quên ra tới chính là có người lại tồn lòng dạ hiểm độc tưởng hắc ngươi lương thực ngươi không biết Ta hôm nay buổi sáng tiến phân xưởng tới, nghe được ông chân chân ở cùng người khóc than, làm cho phân xưởng vài cá nhân mặt, nói trong nhà nàng như thế nào như thế nào đáng thương. Ta phòng trừng, nàng là muốn ngươi lương thực, bằng không nàng vì sao sớm không khóc đáng thương vãn không khóc đáng thương, cố tình đuổi ở ngươi lương thực quên ra tới lúc sau mới khóc đáng thương. Lâm nhân không dự đoán được nàng lương thực, nhanh như vậy đã bị người nhớ thương thượng. Ngắm lại ông chân chân ngày thường kia phó chỉ bằng một chữ miệng, hoàn toàn không làm chính sự phù phiếm thái độ, lâm nhân liền phản cảm khẩn. Chính là, lại không hảo trực tiếp đứng ra nói không cho ông chân chân khóc đáng thương. Cũng may từ hiện tại đến cuối tháng phát tiền lương, còn có 20 ngày qua thời gian. Này hơn 20 thiên lý, có thể phát sinh sự tình rất nhiều. Lâm nhân để sát vào trí nguyệt quyên làm ơn nói, Này một tháng, ngươi giúp ta đa lưu tâm, nhìn xem chúng ta phân xưởng ai sinh hoạt là thật sự gian nan. Chúng ta muốn giúp, liền phải giúp nhất gian nan. Bằng không này học lôi phong hoạt động nên phải đi dạng. Trí nguyệt quyên gật đầu, ta minh bạch Ngươi yên tâm hảo, ta khẳng định nghị cách cho ngươi hỏi tham gia tới. Xoay chính thức công sau, lâm nhân sinh hoạt trở nên càng thêm quy luật. Đi sớm về trễ, đi làm tan tầm, ăn cơm ngủ. Nay càng là quy luật sinh hoạt, liền càng là không dễ dàng phát hiện thời gian trôi đi. Bất chi rất gian, thời gian liền đi qua nửa tháng. Đã là đi vào này một năm tháng năm chung. Nay nửa tháng thời gian, muốn nói bình đạm, cũng còn hảo. Mỗi ngày đi làm tan tầm đi sớm về trễ, muốn nói bất bình đạm đi. cũng có như vậy một ít làm người biệt liễu người cùng sự tỷ như nói thôi kiến nghiệp nay nửa tháng thời gian thôi kiến nghiệp tổng cộng cho nàng tặng bốn lần đồ vật còn thừa dịp nàng quá nghỉ ngơi ngày thời điểm đi qua một lần nàng chỗ ở nói muốn giúp nàng quét tước sân nghỉ ngơi chỉnh đốn phòng ở lâm nhân nào dám tiếp thu hắn hảo ý hắn đưa đồ vật đều cấp thối lui đến thôi lão sư nơi đó hắn muốn giúp nàng quét tước sân nghỉ ngơi chỉnh đốn phòng ở nàng canh giữ ở cửa căn bản không làm hắn tiến viện mới đầu lọt vào nàng cự tuyệt thôi kiến nghiệp còn có có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, chính là dần dần thời gian dài thôi kiến nghiệp ra mặt liền tôi luyện ra tới mặc kệ nàng như thế nào cự tuyệt hắn đều bình tĩnh thản nhân thực một chút không được tự nhiên đều không có lâm nhân đương nhiên là có cùng hắn nói qua kia phê hóa sự làm hắn chạy nhanh tìm một cái thỏa đáng địa phương nàng hảo đem kia phê hóa còn cho hắn chính là kiến nghiệp phi nói là hiện tại tiếng gió còn khẩn thực mình có tương quan đơn vị ở chảo cái này án có nơi khác mấy cái tàn nhẫn độc gác chợ đen du thủ du thực tưởng kiếp hóa Hắn tạm thời còn không có biện pháp chính mình bảo quản kia phê hóa. Mà nàng ngày thường đi làm quái bội, cũng không có thời gian lão tìm hắn nói này phê hóa sự. Đó là dưới tình huống như thế, vừa lơ đãng, thời gian liền đi qua hơn nửa tháng. Hôm nay buổi sáng, cùng dĩ vãng rất nhiều cái buổi sáng không có gì hai dạng. Lâm nhân ở không gian hoa viên nhà Tây Trung trong phòng ngủ tỉnh lại, dỗi người, mặc tốt quần áo xuống giường tới. Lại ở hoa viên nhà Tây trong phòng bếp cho chính mình làm đốn cơm sáng. ăn qua cơm sáng lúc sau mới ra tới không gian đẩy xe đạp đi ra cửa đi làm từ chỗ ở đến xưởng dệt con đường này này hơn nửa tháng tới nàng mỗi ngày đi làm tan tầm đều phải đi một lần đã là quen thuộc đến không được trong huyện mặt sinh hoạt đối với giờ phút này lâm nhân tới nói đã hoàn toàn thích ứng công tác mặt trên đơn giản vui sướng tan tầm lúc sau sinh hoạt không sai biệt lắm thời gian đều là ở trong không gian vượt qua này thoải mái trình độ tự không cần nhiều lời đôi khi lâm nhân sẽ nhịn không được tưởng. cứ như vậy an nhàn sinh hoạt, không gợn sóng thẳng đến ra đi, giống như cũng là rất không tồi. Đương nhiên, nếu là có thể đi rất thôi kiến nghiệp cái này luôn là thường thường toát ra phương hướng nàng xun xoe người theo đuổi, kia nàng sinh hoạt liền càng an nhàn cùng tốt đẹp. Hôm nay buổi sáng Lâm Nhân cưới xe đạp tới rồi trong xưởng, tiến vào phân xưởng, từ công y đi trong túi cầm công mũ cùng khẩu trang ra tới, đang chuẩn bị khởi công làm việc, đột nhiên chỉ nguyệt quên chạy tới, một tay đem nàng kéo đến một bên. Lâm Nhân, thật là thật cảm ơn ngươi. Chị Nguyệt Quyên vô cùng cảm kích nói. Lâm nhân bị nàng thình lình xảy ra câu này cảm ơn nháo đến có chút không thể hiểu được. Sáng sớm, nàng hấp tấp chạy tới không khỏi phân trần đem nàng kéo đến một bên, chính là vì nói cảm ơn. Còn không phải là ngày thường giúp nàng làm điểm sống sao, đều là chút không đáng nhắc đến việc nhỏ, cũng đang đến nàng như vậy chỉnh trọng chuyện lạ nói cảm ơn. Vì thế Lâm nhân vẫy vẫy tay, không cần khách khí. Đều là một ít sự, đừng cùng ta như vậy khách khí. Chị Nguyệt Quyên nghe xong, tán thường nói. Lâm Nhân ngươi thật lợi hại. Cư nhiên cùng huyện chính phủ người như vậy thuộc. Trước kia như thế nào không nói cho ta đâu? Lâm Nhân sửng sốt, ngươi nói cái gì? Huyện chính phủ người? Chi Nguyệt quên gật đầu, đúng vậy. Huyện chính phủ hạ bí thư lấy khâu bác sĩ tới cấp ta mẹ xem bệnh, kia khâu bác sĩ tự mình tới nhà ta, tiền thuốc men tất cả đều không thu, hơn nữa thái độ còn đặc biệt hảo. Ta mẹ vừa hỏi mới biết được, khâu bác sĩ cùng hạ bí thư quan hệ không tồi, mà hạ bí thư là người bằng hữu, Lâm Nhân Này nhưng ít nhiều người à, bằng không theo ta ra kia tình huống đi bệnh viện cũng khinh thường bệnh. chương 331 hai thủ đoạn càng cao minh. Lâm Nhân lúc này mới hiểu được, vừa mới chỉ nguyện quên là vì cái gì nói lời cảm tạng, không phải bởi vì chính mình ngày thường ở công tác thượng giúp nàng, mà là bởi vì hạ hân ngầm tìm vị rất lợi hại bác sĩ đi cho nàng lao mẹ chữa bệnh. Cái này làm cho Lâm Nhân nhớ tới hơn nửa tháng trước ngày đó buổi tối, thôi kiến nghiệp cùng hạ hân bởi vì nàng mà tranh chấp lên, nói phải công bằng cạnh tranh. Chính là ở quá khứ hơn nửa tháng, vẫn luôn là thôi kiến nghiệp Quấn lấy nàng xung xoe, hạ huân lại là một chút động tĩnh đều không có. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hạ huân sẽ từ nàng bạn tốt trì nguyệt quên trong nhà xuống tay. Rốt cuộc ai thủ đoạn càng cao minh, đơn giản một tương đối liền ra tới. Trì nguyệt quên mẫu thân, bệnh tật quân thân, không có tiền trị liệu, rõ ràng 40 suốt đầu tuổi tác lại bị bệnh tật tra tấn rông cái hơn 60 tuổi lao thái thái, liền ở chi mụ mụ vì chữa bệnh mà buồn giàu thời điểm. Hạ huân lộng vị y thuật không tồi bác sĩ đi chỉ ra, chỉ ra vô luận như thế nào đều cự tuyệt không được. Vừa mới chỉ nguyện quên nói khâu bác sĩ, nhưng còn không phải là ngày đó chỉ nguyện quên đi đến huyện bệnh viện muốn tìm vị kia nghe nói nội khoa thực không tồi khâu bác sĩ sao. Như thế dưới tình huống, chỉ ra không chỉ có cự tuyệt không được vị này khâu bác sĩ, còn sẽ đem khâu bác sĩ tới cửa ân huệ tất cả đều tính ở nàng lâm nhân nơi này. Bởi vì chỉ ra trước kia cùng khâu bác sĩ căn bản không có giao thoa, càng không quen biết trong huyện cái gì hạ bí thư. Nếu hạ bí thư cùng nàng lâm nhân quan hệ không cạn, kia chỉ ra trong lòng cảm kích tự nhiên mà nói liền đều ghi tạc nàng lâm nhân trên đầu. Nay cùng thôi kiến nghiệp quấn lấy nàng tặng đồ xun xoe so sánh với, không biết muốn cao minh nhiều ít. Đồng dạng là hướng nàng kỳ hảo, thôi kiến nghiệp kỳ hảo làm nhân tâm phiền, mà hạ hơn như thế như vậy kỳ hảo, không chỉ có không cho nàng phiền lòng, còn làm nàng không có cách nào cự tuyệt. Cáo giả chính là cáo giả, nay tùy tùy tiện tiện vừa ra tay, liền đem những người khác vứt ra một mảng lớn. có phải hay không hạ hơn trong lòng rõ ràng biết thôi kiến nghiệp căn bản không phải đối thủ của hắn cho nên mới sẽ ở quá khứ hơn nửa tháng đều an an tinh tĩnh vẫn luôn chờ đến thôi kiến nghiệp đã hết bản lĩnh lại ra tay bốn lạng đẩy ngàn cân nhẹ nhàng trí thắng a mỹ đến hắn liền chuyện như vậy đều tính kế vì không hề cấp hạ hơn nương trì nguyện quên hướng nàng kỳ hảo cơ hội lâm nhân quyết định sắp tới nội xin nghỉ đi bên sông trấn một chuyến tìm mét khối nhân tiện đem lần trước mua văn phòng phẩm cấp trong trường học bọn nhỏ đưa đi sự tình quyết định xuống dưới lúc sau lâm nhân liền bắt đầu xuống tay đi làm cùng trì nguyệt quên liêu xong sự tình lúc sau liền đi tìm phân xưởng chủ nhiệm lưu chủ nhiệm đi xin nghỉ lưu chủ nhiệm là cái tư lịch thực lão công nhân dựa theo tuổi lâm nhân không sai biệt lắm phải gọi nàng lưu a di bất quá công tác trường hợp lại là trên dưới cấp quan hệ tiêu a di khẳng định không thích hợp đến tất cung tất kính kêu một tiếng lưu chủ nhiệm mới được lưu chủ nhiệm tính cách hiền lành thực dễ nói chuyện chỉ cần không phải thọc thiên đại sự Nàng giống nhau đều là có thể châm trước liền châm trước. Nói ví dụ phía trước học trò Trí Nguyệt quên đổi sư phó, ở Lư chủ nhiệm nơi này nói một tiếng, Lư chủ nhiệm liền đồng ý lại nói ví dụ Lâm Nhân hôm nay xin nghỉ chuyện này, cũng là cùng Lư chủ nhiệm nói một tiếng, Lư chủ nhiệm liền phê chuẩn. Ngày hôm sau, Lâm Nhân liền không có tới trong xưởng. Nàng ở Lư chủ nhiệm nơi đó thỉnh hai ngày giả, chuẩn bị trở về bên sông trấn cùng Lâm ra thôn đi bàn bạc việc tư, nhân tiện nhìn xem trong thôn các hương thân. Trở về trấn thượng, đến đi huyện thành nhà ga người xem vận xe cho nên hôm nay buổi sáng lâm nhân khởi tương đối sớm đi đến nhà ga đánh xe nếu là đi đổi vận chuyển hành khách xe lâm nhân liền không có kỵ xe đạp bởi vì đi nhà ga lúc sau xe đạp không trâu ngồi gửi hôm nay buổi sáng lâm nhân xách theo cái túi đi bộ chiều bến xe đi đến túi rất lớn bên trong tượng trưng tính thả điểm đồ vật cái này túi là nàng từ trong không gian lấy đồ vật ra tới cái chán tựa như ảo thuật ra trong tay kia miếng bải che khuất người khác tấm mắt Như vậy nàng từ không gian lấy đồ vật ra tới mới sẽ không bị người phát hiện. Chuyến này hồi thôn, nên lấy điểm thứ gì ra tới đưa cho thân cận nhóm tương đối hảo đâu. Lâm nhân một bên hướng nhà ga đi, một bên ở trong đầu nghĩ này đó, thình lình một chuỗi xe đạp tiếng chuông truyền đến, đinh linh linh tiếng vang đem nàng khiếp sợ. Tưởng thôi kiến nghiệp lại theo tới, trong lòng lập tức liền có chút nén giận, rất là không kiên nhẫn xoay người. Thấy rõ ràng phía sau người nọ một khắc, lâm nhân hơi hơi có chút ngoài ý muốn, thế nhưng không phải thôi kiến nghiệp, mà là hạ hơn. khó được a vị này hạ bí thư hôm nay rốt cuộc chịu đến nhà rỗi, chủ động lộ diện lâm nhân nhất chán ghét hắn loại này tâm nhãn so hồ ly còn nhiều người cười lạnh một tiếng mở miệng trêu chọc hạ bí thư ngài hôm nay cũng thật nhàn đều không cần đi làm sao hạ huân từ xe đạp trên dưới tới đẩy xe đạp cùng lâm nhân đi cùng một chỗ hôm nay có chút việc muốn xuống nông thôn đến đi nhà ga ngồi xe vừa vặn ở trên đường gặp được ngươi lâm nhân nghe vậy ám đạo nhìn một cái nhân ra lời này nói rất cao minh Là bởi vì công sự mặt trên muốn xuống nông thôn, nửa đường thượng trùng hợp gặp được nàng, gặp vậy đồng hành một đoạn bái, cũng không phải hắn chuyên môn tới đổ nàng. Cho nên nàng nếu là đuổi hắn đi, hoặc là cùng hắn kéo ra khoảng cách, vậy quá keo kiệt, liền ngẫu nhiên gặp được đều không cho phép sao. Thời gian còn sớm, khoảng cách nhà ga đi bên sông chấn vận chuyển hành khách xe chuyến xuất phát còn có một đại đoạn thời gian, hai người liền như vậy cùng đường chiều nhà ga đi. Nhớ tới chỉ nguyệt quên mụ mụ sự, lâm nhân chủ động hướng hạ hơn nói lời cảm tạ nói khâu bác sĩ đi chỉ ra xem bệnh sự đa tạ ngươi hạ hơn cười cười cũng không có gì chính là ngày đó ở bệnh viện nghe ngươi kia bằng hữu nói muốn tìm khâu bác sĩ ta liền hơi lưu ý một chút mà thôi nhớ tới ngày đó buổi chỉ nguyện quên đi bệnh viện sau đó cùng hắn ngẫu nhiên gặp được sự lâm nhân không tự giác liền nhớ tới ngày đó trong lòng ngực hắn ôm nữ hải kia tình hình nghĩ không ra chuyện đó liền tính vừa nhớ tới chuyện đó lâm nhân trong lòng liền rất không thoải mái quá khứ kia hơn nửa tháng hắn vẫn luôn không lộ mặt Có lẽ cũng không phải tưởng chờ thôi kiến nghiệp đã hết bản lĩnh hắn tái xuất hiện, vô cùng có khả năng là hắn muốn chiếu cô nữ hài tử kia, không có không tới để ý tới chuyện của nàng. Nay liền làm lâm nhân bỗng nhiên có chút tự dễ ước, nàng cho rằng chính mình là ai đâu vạn nhân mê nữ tinh, sở hữu nam nhân đều đến thích nàng. Nàng cũng chính là hạ hơn nhận thức rất nhiều nữ tử chung một cái mà thôi, hắn dù sao cũng phải đem hắn bên người cái kia cô nương chiếu cố hảo, mới có thể đằng ra không tới tìm nàng, không phải sao? Ai? Nữ nhân A, thật sự không thể quá thông minh. Quá thông minh, đem sở hữu sự tình đều xem đến rõ ràng, đối cảm tình cùng nhân tâm liền sẽ vô cùng thất vọng, liền sẽ cảm giác thực trái tim băng giá. Nếu nàng có thể giống trì nguyệt quên như vậy, là một cái chính bình thường thường 17 tuổi thiếu nữ, kia giờ phút này cùng hạ hơn như vậy nam nhân ở trên đường tương lộ, kia nên là một kiện cỡ nào lãng mạn sự tình. Lâm nhân trầm mặc xuống dưới, đống nhiên liền nói cái gì đều không nghĩ nói. Mắt thấy sắp đi đến nhà ga đại môn thời điểm. Hạ Hân mở miệng, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nếu hôm nay gặp gỡ, ta đây liền đem sở hữu sự tình cùng ngươi nói rõ ràng. Lê Tiểu Chu ngày đó là trèo chân, không thể đi đường, cho nên ta mới đưa nàng đi bệnh viện. mươi 332 trong lòng có chút hốt hoảng. Lâm nhân không muốn nghe này đó, hắn này đó giải thích, cùng luôn tình trong tiểu thuyết mặt cha nam nhóm gò ép giải thích có cái gì bất đồng. Nếu hắn thật sự đối nàng có thành ý, liền không nên là ở ngẫu nhiên gặp gỡ thời điểm mới đến cho nàng giải thích. ở nàng ở huyện bệnh viện gặp được hắn cùng ngày nên tới tìm nàng giải thích nàng nhanh hơn bước chân đi phía trước khẩn đi rồi vài bước cùng hắn kéo ra khoảng cách ta một chút đều không muốn nghe ngươi nói này đó hạ hân thân cao chân dài nhẹ nhàng liền đuổi theo nàng bước chân ta ngày đó buổi tối liền muốn tìm ngươi giải thích việc này chính là nửa đường thượng nhìn đến thôi kiến nghiệp cùng ngươi ngồi ở đường cái bên cạnh nói chuyện ta lúc ấy chỉ lo cùng thôi kiến nghiệp khắc khẩu liền đã quên chuyện này lâm nhân muốn hỏi hắn nếu ngày đó buổi tối đã quên Sao lại như vậy lớn lên thời gian, hơn nửa tháng đâu vì cái gì không tìm một cơ hội tới giải thích. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, như vậy vừa nói thật giống như là nàng cỡ nào để ý hắn, một lòng chờ hắn tới giải thích dường như. Hắn cho rằng hắn là ai, nàng vì cái gì muốn để ý hắn. Cho nên lâm nhân bảo trì trầm mặc một câu đều không nói. Hạ hơn lo chính mình bắt đầu giải thích, Lê Tiểu Chu Ba, trước kia ở trên chiến trường đã cứu ta ba, Lê Tiểu Chu Ca từ nhỏ liền cùng ta chơi đến hảo. lê tiểu chu ở ta bên này bị thương xem ở nàng ba cùng nàng ca mặt mũi thượng ta cũng không thể mặc kệ lâm nhân còn tưởng bảo trì trầm mặc chính là đang nghe hạ hân giải thích lúc sau có điểm không nhín được nàng hướng về phía hạ hân nói vậy ngươi trực tiếp xem ở nàng ba cùng nàng ca mặt mũi cưới nàng thật tốt người cô nương gia còn niệm đại học đâu việc học đều từ bỏ đại thật xa chạy tới lộc giang tìm ngươi tình cảm động thiên lâm nhân ngươi ghen tị hạ hân vui mừng giữ chặt lâm nhân tay lâm nhân một phen ném ra hắn tay trên đường cái. Giống cái gì? Hạ Huân nở nụ cười, kia hành, chờ không ở trên đường cái thời điểm ta lại bắt tay. Lâm Nhân trừng hắn một cái, đừng xóa lời nói. Nói nói cái kia Lê Tiểu Chu, ngươi tính toán khi nào cưới nàng? Hạ Huân giải thích, nàng cũng chính là ham chơi, nói gần nhất trong trường học khóa thiếu, tưởng nhiều đi đến mấy cái địa phương chơi một chút, địa phương khác không quen thuộc, nghĩ năm trước đã tới Lục Giang, liền lại lại đây. Yên tâm, ta đã đem nàng tiến đi, làm nàng về sau đều đường tới. Lâm nhân cười nhạo một tiếng, trong lòng ám đạo, thật đúng là đem cô nương khát chiếu cố hảo mới đằng già không tới tìm nàng. Cái này cha nam. Hai người nói chuyện, bất chi rắc liền vào nhà ga. Hạ Vân muốn đi bằng hữu nơi đó gửi xe đạp, lâm thời yêu cầu tránh ra một chút. Lâm nhân không phản ứng hắn, lo chính mình đi cửa sổ mua xe phiếu. Chính bỏ tiền mua phiếu thời điểm, nhà ga quảng bá đột nhiên vang lên, nghiêm khắc đả kích đầu cơ trục lợi, giữ gìn xã hội chủ nghĩa kinh tế có kế hoạch, kiên định chuyên chính vô sản. Không biết có phải hay không bởi vì trong không gian kia phê hàng hóa duyên cớ, Lâm Nhân vừa nghe đến đầu cơ trục lợi bốn chữ, bất giác run lập cập. Bán phiếu nhân viên công tác cho rằng Lâm Nhân bị đột nhiên vang lên tới quảng bá do sợ, Trấn An nói, gần nhất một đoạn thời gian chúng ta bến xe mỗi ngày đều ở quảng bá tuyên truyền cái này, đồng chí ngươi nhiều tới ngồi vài lần xe thành thói quen. Lâm Nhân cười cười, ngày thường đều vội đâu, cũng liền gần nhất quê quán có việc đến trở về một chuyến mới đến ngồi xe. Người bán vẽ khó được nhìn đến một cái như vậy Thủy Linh xinh đẹp cô nương, kia khuôn mặt lại bạch lại nột, còn lộ ra đỏ ửng, không cần rỗi tay sở, chỉ là nhìn trong lòng đều thoải mái. Nhà ai cô nương A, sao liền dưỡng đến như vậy hảo đâu? Trong lòng thích cô nương này, người bán vẽ ngoài miệng liền nhịn không được nhiều lời hai câu, gần nhất chào đầu cơ trục lợi chào thương nghiêm, mua đồ vật đi quốc doanh cùng tiêu xã cùng thương trường, đừng đi chợ đen chuyển động, bắt được liền phải đi lao động cải tạo. Lâm nhân khách khí gật đầu, nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi a đại tỷ, ta nhớ kỹ Suy phiếu tránh ra, đi đến một cái an tĩnh trong một góc đứng yên, lâm nhân trong lòng đột nhiên liền có chút hốt hoảng. Trước kia nghe thôi kiến nghiệp nói năm nay đầu xuân tới nay chảo đầu cơ trục lợi chảo thật sự nghiêm, nàng còn không có đương hồi sự, bởi vì nàng đã sớm không bán hóa, nàng hiện tại là quang vinh giai cấp công nhân, lại như thế nào chảo cũng bắt không được nàng trên đầu đi. Chính là hiện tại nghe nhà ga quảng bá nhất biến biến tuyên truyền đả kích đầu cơ trục lợi khẩu hiệu Nàng liền bất chi giác nhớ tới lúc trước ở nhà ga cùng hướng hồng quân cùng lao lưu trả mặt, ước định thời gian cùng địa điểm bán trái cây sự. Vì sao không nghe được khác đơn vị quảng bá tuyên truyền đả kích đầu cơ trục lợi, mà ở nhà ga quảng bá nghe thấy cái này? Còn còn không phải là bởi vì nhà ga là nhân viên lưu thông địa phương, đến từ cả nước các nơi các màu người chờ đều có, những người này nếu là mang theo thứ gì tùy tiện giao dịch một chút, không phải đầu cơ đổ sao. Trước mắt, những người khác thế nào, lâm nhân hết thể quản không được, Nàng lo lắng chính là nàng chính mình Vừa rồi nàng nhớ tới hướng hồng quân Sau đó liền nhớ tới trước kia cấp hướng hồng quân giao hàng sự Tuy rằng nàng hiện tại là quang vinh giai cấp công nhân Hơn nữa vẫn là trong xưởng học lôi phong điển hình Nhưng nếu là hướng hồng quân ở nơi nào nói lậu miệng Bị có tâm người nghe được Nhân ra muốn tới cha nàng Kia nàng không phải muốn tao Bên người lâm nhân đều không sợ Hiện tại lâm nhân chính là lo lắng hướng hồng quân khẩu phong Rốt cuộc nàng bán hóa khi tiếp xúc người Cũng chỉ có một cái hướng hồng quân Hướng Hồng Quân khẩu phong khẩn, kia nàng liền an toàn. Hướng Hồng Quân nếu là khẩu phong không khẩn, kia nàng liền phải huyền. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân quyết định trước cấp Hướng Ngọc viết một phong thơ, hỏi một câu Hướng Hồng Quân tình huống hiện tại. Nếu là Hướng Hồng Quân bên kia bình yên vô sự, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là Hướng Hồng Quân bên kia ra trạng huống nàng bên này phải chạy nhanh ngẫm lại đối sách. đương nhiên cũng có khả năng là nàng chính mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc kinh tế có kế hoạch quá mức cứng nhắc, cũng không thể thỏa mãn mọi người đối với thương phẩm nhu cầu. Cả nước các nơi đều tồn tại cái gọi là chợ đen, nàng chẳng qua là một tiểu nhân vật, ai sẽ lưu ý đến nàng đâu. Đang ở lâm nhân như vậy an ủi chính mình thời điểm, cánh tay bị người xả một chút. Cảnh giác dưới, nàng nhanh chóng xoay người, thấy hạ hân cầm trương vé xe đứng ở nàng phía sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người làm sao vậy? Có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Hạ hân quan tâm hỏi. Lâm nhân lắc đầu, không có, chính là đã phát trong chốc lắc lốc. Hạ hân thấy nàng khuôn mặt nhỏ banh chặt muốn chết. Sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh, tuy rằng không biết nàng vừa mới đều suy nghĩ cái gì, quan tâm cho phép, liền tìm kiện thú sự đậu nàng vui vẻ. Vừa rồi ta mua phiếu thời điểm, bán phiếu đại tỷ đối ta nói, vừa rồi thấy một cái cùng ta lớn lên giống nhau đẹp cô nương, ta lúc ấy liền ốc, ta như vậy một đại lao ra nhi sao liền thành cô nương, sau lại kia đại tỷ một lòng tay, ta thấy nàng nói cô nương là ngươi, liền cùng nàng nói, kia cô nương là ta đối tượng, đại tỷ lập tức nói, này liền đúng rồi, các ngươi hai cái. Nhìn kỹ liền xứng đôi thực đâu. Lâm Nhân nghe xong Hạ Vân này đoạn lời nói, bị đậu đến bật cười, cười xong lại bản mặt, ai là ngươi đối tượng? Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Cô nương ra thanh danh không mang theo ngươi như vậy đặc hư. Chương 333 hiểu lầm toàn cởi bỏ. Hạ Vân lúc trước hiểu lầm Lâm Nhân cùng Thôi Kiến Nghiệp ở bên nhau thời điểm, thực sự khổ sở hảo một trận, vì việc này, hắn còn huy khởi nắm tay đem Thôi Kiến Nghiệp cái này ngày xưa hảo huynh đệ cấp đánh. Lúc đó, hắn là thật sự tuyệt vọng, tâm như cho tàn. Hận không thể đi xa tha hương, lặng lẽ chết tính. Sau lại có một ngày hắn mang chèo chân Lê Tiểu Chu tiến bệnh viện, không cẩn thận ở bệnh viện bên trong gặp nàng. Lúc ấy kia Lê Tiểu Chu không nghe lời phi không xem bác sĩ, hắn sợ hãi Lê Tiểu Chu chân để lại bệnh căn ở Lê Thúc nơi đó không hảo công đạo, liền trực tiếp ôm kia Lê Tiểu Chu đi bác sĩ văn phòng. Vốn dĩ Lê Tiểu Chu khi còn nhỏ, cùng hắn không lớn không nhỏ nháo, hắn cũng không phải không ôm quá nàng, hơn nữa hắn lúc ấy vì thôi kiến nghiệp cùng lâm nhân ở bên nhau sự, tâm như cho tàn. cũng lời đến để ý này đó việc nhỏ không đáng kể. Chính là đương hắn nên diện gặp gỡ nàng thời điểm, hắn đột nhiên liền xấu hổ lên, trong lòng ngực ôm Lê Tiểu Chu thật như là một cái phỏng tay khoai lang giống nhau, năng đến hắn cả người thấp hỏng, không chỗ dung thân. kia một ngày kế tiếp thời gian hắn trong lòng cực độ gian nan, ngồi cũng không xong đứng cũng không được, làm gì đều không dễ chịu, liền tính là nàng cùng thôi kiến nghiệp ở bên nhau, hắn cũng không nghĩ làm nàng đối hắn có hiểu lầm. Nay cùng những người khác cùng sự đều không quan hệ, Đây là chính hắn trong lòng nhất bản năng ý tưởng. Cho nên hôm nay buổi tối hắn lại đi tìm nàng. Lúc này đây tìm nàng tìm thực thuận lợi, vừa mới đi đến nửa đường liền nhìn thấy nàng. Nàng ở đường cái bên ngồi, dầu dĩ không vui bộ dáng. Ngay lúc đó Hạ Hân chính trần trừ muốn hay không tiến lên đi tìm nàng nói chuyện thời điểm. Đột nhiên thôi kiến nghiệp đã đi tới, Lâm Nhân làm như thực không thích thôi kiến nghiệp bộ dáng, cùng thôi kiến nghiệp tranh chấp một phen. Đó là ở Lâm Nhân cùng thôi kiến nghiệp tranh chấp thời điểm, Hạ Hân mới lộng minh bạch. Nguyên lai like lâm nhân cùng thôi kiến nghiệp căn bản là không có gì, vẫn luôn là thôi kiến nghiệp ở tự mình đa tình, lâm nhân đối hắn nửa điểm ý tứ đều không có. Kia một khắc, Hạ Huân trong lòng sở hữu hiểu lầm tất cả đều cải bỏ. Nguyên lai like lâm nhân vẫn là cái kia lâm nhân, nàng một chút đều không có biến. Giờ phút này Hạ Huân nhìn lâm nhân là càng xem càng thích, thế gian đẹp nhất sự không gì hơn thích người liền ở trước mắt, mà chính mình lại vừa lúc có thời gian có sức lực có thanh xuân theo đuổi nàng. Đi thôi, chúng ta trước lên xe. Hạ Hân nhắc nhở nói, Lâm Nhân nhìn hắn một cái, ngươi lần này xuống nông thôn là muốn làm cái gì? Hạ Hân, đều làm một ít công sự, quái không thú vị, nói ngươi cũng không có hứng thú. Mau đến vận chuyển hành khách xe chuyến xuất phát thời gian, Lâm Nhân cũng không hỏi nhiều, xách theo nàng túi, đi đến lên xe địa phương lên xe. Hai người ở trên xe ngồi định rồi lúc sau, không bao lâu, xe liền xuất phát. Cái này niên đại vận chuyển hành khách xe, phi thường đơn sơ, thật sự cũng chỉ là một cái thay đi bộ công cụ. Đem một xe người từ một chỗ vận đến một cái khác địa phương mà thôi. Thùng xe rất là cổ xưa, xe ghế lại dơ lại phá, cửa sổ khép không được, một chạy lên liền có cho bủi hướng trong phiêu, động cơ tạm thâm rất lớn, tốc độ còn chậm, so xe đạp cũng không mau được nhiều ít. Nói ngắn lại, trên xe cũng không phải nói chuyện phiếm hảo địa phương. Xe xuất phát lúc sau lâm nhân liền đào một khối khăn ra tới, đem mặt một cái, bắt đầu tiểu ngủ. Liên như vậy ở trên xe nhai một cái nhiều giờ. Buổi sáng hơn 10 giờ thời điểm tới rồi bên sông Trấn. Xuống xe lúc sau, Lâm Nhân lấy khăn vô vỗ trên người cho bụi, này liền hướng tới công xã tiểu học đi đến. Đi ra một khoảng cách lúc sau, phát hiện Hạ Hân vẫn luôn ở đi theo nàng, nhịn không được hỏi, ngươi xuống nông thôn không phải muốn làm công sự. Đi theo ta làm gì a Hạ Hân không xa không gần đi ở bên người nàng, ta không có muốn đi theo ngươi, ta chuẩn bị đi công xã tiểu học một chuyến, xử lý chút việc. Lâm Nhân dừng lại bước chân, trừng mắt Hạ Hân. Ngươi cố ý có phải hay không? Hạ huân vẻ mặt vô tội, ta thật là muốn đi công xã tiểu học nửa điểm chính sự. Chính sự hai chữ hắn đặc biệt tăng thêm ngữ khí, lấy này tới biểu hiện chính mình hành động là vô cùng quang minh chính đại, nàng cũng không có tư cách đuổi hắn rời đi. Lâm nhân lười đến cùng hắn đứng ở trên đường đấu võ mồm, hắn ái cùng, vậy đi theo, hiện tại nàng có thể đi vào không gian, tìm được cơ hội nàng là có thể dễ như trở bàn tay ném rớt hắn. Hai người liền như vậy một đường đồng hành. Cùng nhau đi vào công xã tiểu học. Lâm nhân tới công xã tiểu học, muốn tìm, tự nhiên là chính mình đệ đệ cùng muội muội Tuy rằng nàng mang theo một ít văn phòng phẩm tới, chính là nàng cũng không tưởng quá cao điệu, nàng chuẩn bị đem văn phòng phẩm giao cho Lâm Vĩ, từ Lâm Vĩ tới phân phát cho trong thôn bọn nhỏ. Lâm nhân tìm được Lâm Vĩ nơi phòng học, gõ cửa sổ, làm tới gần cửa sổ đồng học kêu một chút Lâm Vĩ. Hạ huân đứng ở Lâm nhân bên người, cũng không có phải đi khai ý tứ. Lâm nhân không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, hỏi Đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi không đi làm người chính sự? Hạ Huân Đạm Nhân nói, ta đang ở làm chính sự, ta lần này tiến đến Giang trấn, chính là muốn thay thế thế huyện trưởng thị sát một chút bên sông trấn công xã tiểu học. Ngươi còn không biết đi? Lâm gia thôn toàn thôn vừa độ tuổi nhi đồng tập thể nhập học một chuyện, đã khiến cho trong huyện coi trọng. Khi nói chuyện, Lâm Vĩ Tử trong phòng học đi ra, thấy Lâm Nhân, vui mừng cô siết, "Tỷ, ngươi sao tới?" Lâm Nhân đem túi mở ra, đem túi bên trong bút trì, vở, cục tẩy Tự bút nào trở văn phòng phẩm toàn bộ đem ra, đặt ở cửa sổ thượng, ta mua điểm văn phòng phẩm, đều là các ngươi niệm thư làm bài tập dùng, ngươi tìm cái thời gian cấp ta thôn oa nhi nhóm phát đi xuống. Lâm Vĩ nhìn này rất nhiều văn phòng phẩm, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, tỷ, nhiều như vậy tân văn phòng phẩm, đến hoa không ít tiền đi. Lâm nhân, là ngươi phát đi xuống ngươi liền chạy nhanh phát, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Lâm Vĩ liên tục gật đầu, hảo, hảo, ta hiện tại liền đi phát. Văn phòng phẩm quá nhiều. Chỉ là sách bài tập liền có một đại chồng đâu, Lâm Vĩ một người lấy không xong, xuyên thấu qua cửa sổ, kêu trong phòng học ngồi Lâm Hồng, đỏ thấm. Lại đây rút một chút. Nghe Lâm Vĩ kêu đỏ thấm, Lâm Nhân nhớ tới cái gì, hỏi Lâm Vĩ, Tiểu Hà không ở các ngươi ban. Lâm Vĩ đáp, Tiểu Hà kia tinh linh quỷ, không biết như thế nào hống lao sư, nhảy lớp. Ta không biết bị lớp học người cười bao nhiêu lần, nói mỗi tử so với ta tuổi tác cao. Lâm Nhân không khỏi bật cười, cổ vũ nói, Nam Nhân đại trưởng phu. bị người cười hai câu sợ gì, người còn giúp đỡ toàn thôn hải tử tiến học niệm thư đâu, tỷ đệ hai cái nói hai câu nhàn thoại lúc sau, lâm vĩ cùng lâm hồng ôm văn phòng phẩm tiến phòng học thương lượng phân phát văn phòng phẩm sự, lâm nhân hôm nay tới công xã tiểu học chủ yếu mục đích chính là đưa văn phòng phẩm, nếu hiện tại văn phòng phẩm đưa ra đi, kia nhiệm vụ liền tính hoàn thành, có thể rời đi, nàng đem túi gấp hảo, hướng dưới nách một kẹp, nay liền chuẩn bị rời đi, hạ huân lại là đứng ở phòng học bên ngoài, cũng không có phải đi khai ý tứ. đột nhiên không bị hắn đi theo lâm nhân trong lòng thế nhưng dâng lên như vậy điểm nho nhỏ không thích ứng uy ngươi không đi a nàng giống như tùy ý hỏi một câu hạ huân lên tiếng trở lại bên người nàng đi thôi cùng ta đi một chuyến hiệu trưởng văn phòng chương 334 một ngày so với một ngày đẹp lâm nhân chính ngươi đi thôi ta còn có chuyện của ta nàng mới không cần bị hắn nắm cái mũi đi nàng cùng hắn chi gian quá kết lớn đi năm trước sự cũng hảo năm nay sự cũng thế Nàng cùng hắn tri gian, vẫn là bảo trì một cái bằng hữu bình thường khoảng cách tương đối hảo. Hạ Hân nhìn nàng một cái, chẳng lẽ không muốn biết huyện trưởng biết được lâm gia thôn toàn thôn vừa độ tuổi nhi đồng tập thể nhập học lúc sau cấp gia quan trọng chỉ thị là cái gì sao? Đúng rồi, vừa mới hắn hình như là đề cập quá lâm gia thôn sự khiến cho trong huyện coi trọng, chỉ là vừa mới bị lâm vĩ một tá giảo, hắn nói không có nói xong. Trong huyện đầu đối với lâm gia thôn, rốt cuộc là cái cái gì thái độ đâu? Lâm nhân bỗng nhiên liền rất là tò mò. thôi cùng hắn đi một chuyến hiệu trưởng văn phòng cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian dù sao nàng lần này thỉnh hai ngày giả ngày mai buổi tối phía trước chạy về trong huyện liên thành thời gian đầy đủ thực vì thế lâm nhân ứng hạ hành đi đi theo ngươi hiệu trưởng văn phòng ngồi trong chốc lát hạ huân sùng lịch cười muốn xoa bóp nàng khuôn mặt lại em ngại nơi này là trường học cử chỉ không thể không đoan trang không thể động thủ động nhất động miệng tổng có thể đi vì thế hạ Vân treo chọc nói ngươi trong khoảng thời gian này đều ăn cái gì linh đan diệu dược Một ngày so với một ngày đẹp, đều mau đuổi kịp bầu trời tiên nữ nhi. Lâm nhân sờ sờ chính mình mặt, trong lòng ám đạo, còn hào đi, nàng bất quá chính là ở một người trụ lúc sau mỗi ngày buổi tối ở tại trong không gian, mỗi ngày đều phải ở suối nước nóng tắm một cái thôi. Kia nước ôn tuyển có tẩy tùy bài độc công hiệu, cho nên nàng màu da sẽ một ngày so với một ngày trắng non hương luận. Hơn nữa ở tại trong không gian, sáng sớm một đêm thức ăn cũng hào rất nhiều. Rau dưa, trái cây, gạo, bột mì tất cả đều là khỏe mạnh hữu cơ. cho nên nàng trong khoảng thời gian này thịt cũng dương đi lên, không có trước kia như vậy gầy. Trên người có thịt, còn khí sắc hảo, tự nhiên liền so trước kia xinh đẹp. Đương nhiên này đó nàng là sẽ không nói cho Hạ Hân, chỉ có lời nói, ngươi xem xóa đi, cô nương ta vẫn luôn là dáng vẻ này, trước nay cũng chưa biến quá. Hạ Hân lại lần nữa sủng nịch cười, không nói gì, đem nàng sở hữu tính tình nóng nảy đều bao dung đi, mang theo nàng hướng tới hiệu trưởng văn phòng phương hướng đi đến. Hiệu trưởng bên này chính vội vàng viết tuyên truyền khẩu hiệu đâu chợt vừa thấy đến hạ Hân cùng lâm nhân tới cũng quýt bỏ qua trong tay việc đứng dậy nên đón hạ bí thư lâm nhân đồng chí khách hít đến khách hít đến hạ Hân đáp lỗ hiệu trưởng trước tiên không có chào hỏi liền tới quay dậy ngươi thật là xin lỗi công xã tiểu học hiệu trưởng họ lỗ lúc trước lâm nhân tới công xã tiểu học tìm giáo lãnh đạo thương lượng lâm Gia thôn bọn nhỏ nhập học sự tìm vị kia giáo lãnh đạo đó là vị này lỗ hiệu trưởng lỗ hiệu trưởng là cái phúc hậu người nghe nói lâm Gia thôn hải tử nhập học xong việc hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi xuống dưới, một chút đều không có cảm thấy khó xử. Giờ phút này lỗ hiệu trưởng rất là khách khí cấp hạ hân cùng lâm nhân hai cái dọn ghế tới ngồi, lúc sau lại nơi nơi tìm trà lu cùng lá trà cấp hai người pha trà uống. Hai người kia, một cái là phó huyện trưởng bên người nhất vừa lòng hậu sinh, một cái là lâm hà cùng lâm vĩ này hai cái thực ưu tú học sinh tỉ tỉ, lỗ hiệu trưởng cũng không dám châm trễ. Rốt cuộc lỗ hiệu trưởng đem hai ly trà phao hảo, trở lại chính mình vị trí ngồi xuống dưới. Bắt đầu hỏi cập chính sự, Hạ Bí thư, ngài đặc biệt từ trong huyện tới này một chuyến, nhưng có cái gì quan trọng chỉ thị? Hạ Hơn đáp, bên sông Công xã Lâm Gia Thôn đại đội sản xuất hơn 100 hài tử cùng nhau nhập học, việc này phó huyện trưởng rất là coi trọng, nói thẳng là lợi cho nhân dân lại lợi cho quốc gia đại sự. Ta lần này tới, chính là muốn hỏi một chút lỗ hiệu trưởng ngài nơi này có hay không cái gì là yêu cầu trong huyện cho trợ giúp. Lỗ hiệu trưởng ở trong đầu bay nhanh đem Hạ Hơn những lời này qua một lần, trong lòng ám đạo. liền tính là Lâm gia thôn Hải tử nhập học sự khiến cho huyện trưởng coi trọng, cấp cái khen ngợi hoặc là phía sau khen thưởng là đủ rồi. Lộc Giang huyện như vậy đại, Hạ hạt như vậy nhiều đại đội sản xuất, không đáng vì Lâm gia thôn Hải tử nhập học sự như thế mất công phái bên người nhất đắc ý hậu sinh chạy này một chuyến. Nghĩ đến đây, lỗ hiệu trưởng nhìn mắt Lâm Nhân, trong lòng đột nhiên liền minh bạch hơn phân nửa. Giúp đỡ Lâm gia thôn bọn nhỏ nhập học là Lâm Nhân tỷ đệ hai cái làm người tốt chuyện tốt, mà Hạ Bí thư cùng Lâm Nhân quan hệ không bình thường. Lần này đặc biệt chạy tới trong trường học hỏi có hay không chuyện gì yêu cầu trong huyện cho trợ giúp, chỉ sợ trợ giúp trường học là nguy trang, lấy lòng trong lòng nữ hài tử mới là thật. Minh Bạch này một tầng, lỗ hiệu trưởng tức khắc liền cảm giác Lâm ra tỷ đệ mấy cái thật là chính mình trường học Phúc Tinh. Vốn dĩ Lâm gia thôn bọn nhỏ nhập học sự cũng đã làm bên sông công xã tiểu học ở mặt khác công xã tiểu học trước mặt kiếm hết nội bật, hôm nay huyện trưởng bí thư liền riêng tới này một chuyến hỏi có hay không cái gì yêu cầu trợ giúp. Ngọc tử đều biết tặng không tới cửa tới trợ giúp. không cần bạch không cần chính là ngại với mặt mũi lô hiệu trưởng không hảo nói thẳng yêu cầu trong huyện cho cái gì liền đem sự tình quyền tự chủ vức cho hạ hân hạ bí thư ngài nhìn chúng ta này sở tiểu học có này đó địa phương không quá có thể làm huyện trưởng vừa lòng hạ hân suy nghĩ một chút mở miệng nói vừa rồi ta đứng ở phòng học bên ngoài nhìn liếc mắt một cái nhìn đến trong phòng học mặt ghế rửa không quá đủ vài cái hài tử tê ở một cái bàn thượng còn có sách giáo khoa cũng thiếu một bàn hài tử công cộng một cái sách giáo khoa Đến nỗi học sinh ký túc xá, ta không có đi xem, bất quá ta đoán khẳng định cũng là chen chúc thực. Lỗ hiệu trưởng một phép cái bản, giả bộ một bộ ngươi quá anh minh rồi bộ Giang nói, cũng không phải là sao. Trong trường học đột nhiên nhiều một hai trăm cái hài tử, trong phòng học mặt tình huống còn tính tốt, các lao sư đằng tam gian văn phòng ra tới, phòng học miễn cưỡng là đủ rồi, chính là này học sinh ký túc xá thật sự là quá sức, ký túc xá không giống phòng học, ba cái phòng là có thể dung hơn một trăm người, ký túc xá phòng liền như vậy đại. liền tính toàn bộ phòng đều trên đầy, cũng thêm không được mấy cái chỗ nằm. Hạ Hân trả lời nói, bên sông Công xã Tiểu học tình huống, huyện trưởng rất là coi trọng, bàn học băng ghế, huyện chính phủ bên trong đảo thải ghế rửa cải tạo một phen, ước chừng có thể đưa cái mấy chục bộ tới, đến nôi sách giáo khoa, đã tìm phương pháp làm hỗ trợ ấn chế, không sai biệt lắm gần nhất mấy ngày là có thể ấn hảo đưa tới, đến nỗi học sinh ký túc xá, ta quay đầu lại hướng trong huyện nhắc lên, nếu là có thể chi ngân sách ngói xuống dưới. năm nay mùa hè bọn học sinh nghỉ hè thời điểm khởi công mùa thu khai giảng thời điểm hẳn là có thể nhiều ra mấy gian ký túc xá tới cấp bọn học sinh trụ lỗ hiệu trưởng vừa nghe rất là động dung này từng cọc sự tình, tất cả đều là có thể giải quyết khó khăn đại thật sự a suy vô cùng cảm kích tâm tình lỗ hiệu trưởng hướng tới hạ huân phương hướng thiếu thân nói lời cảm tạ nói hạ bí thư thật là quá cảm tạ ngươi hạ huân mang trà lên lưu tới hạp khẩu toái trà bọt phao ra tới nước trà khiêm tốn nói Cũng không có gì, đều là chúng ta nên làm. Cái này chúng ta, nhìn như nói tùy ý, kỳ thật hàm nghĩa rộng khắp, là chỉ phó huyện trưởng cầm đầu trong huyện nhân dân công bộc đâu. Vẫn là chỉ hạ huân cùng lâm nhân này đối quan hệ phỉ thiển người trẻ tuổi. mươi 335 đừng lại đi theo ta. Lỗ hiệu trưởng chỉ thoáng trần chờ một chút liền phán đoán ra tới cái này chúng ta ý tứ là người sau. Nếu không có vì lâm nhân cô nương này, trong huyện đầu ngói như vậy khan hiếm, sao là có thể như thế thuận lợi phê cấp bên sông công xã tiểu học. vì thế lô hiệu trưởng lại lần nữa nói lời cảm tạ hạ bí thư các ngươi qua khiêm tốn ngươi là không biết các ngươi cho chúng ta trường học làm bao lớn sự tình a ta đại biểu chúng ta trường học toàn thể giáo công nhân viên chức hướng ngươi cùng lâm nhân đồng chí cùng với trong huyện lãnh đạo nhóm tỏ vẻ tự đáy lòng lòng biết ơn lâm nhân cảm giác lô hiệu trưởng những lời này nghe có điểm quái nhưng trong lúc nhất thời lại nói không rõ rốt cuộc quái ở nơi nào hạ huân hướng tới lô hiệu trưởng bàn làm việc thượng nhìn thoáng qua hiệu trưởng ngài ở viết khẩu hiệu Lỗ hiệu trưởng hướng tới chính mình bàn làm việc thượng nhìn lướt qua, trả lời nói, cũng không phải là, trong trường học muốn học tập tiên tiến tư tưởng, không dán khẩu hiệu sao được. Các lao sư đều vội vàng soạn bài đi học, nay viết khẩu hiệu việc liền lược cho ta. Hạ Vân cười một chút, đứng lên, kia lỗ hiệu trưởng ngài vội đi, ta liền không làm phiền, còn phải đuổi ở giữa trưa trước kia đi công xã đại viện một chuyến. Lỗ hiệu trưởng nguyên bản còn tưởng lưu hạ Vân cùng lâm nhân hai cái ăn cái cơm trưa, rốt cuộc hai người lần này vì trường học làm không ít thật sự. Chính là nghe Hạ Hân nói còn có mặt khác căn bài, chỉ phải đem lưu cơm lời nói nuốt đi xuống, tự mình tặng Hạ Hân cùng Lâm Nhân hai cái ra tới văn phòng. Lâm Nhân trong đầu hồi tưởng vừa mới ở lỗ hiệu trưởng bàn làm việc thượng nhìn đến khẩu hiệu, không tự chủ được liền nhớ tới 10 năm náo động trong lúc dán báo chữ to tới. Trước mắt đã sắp đến sáu ba năm mùa hè, lại có 2 năm, liền đến kia cả nước trên dưới hỏng bét 10 năm náo động thời kỳ. Đối mặt kia sắp đã đến náo động thời kỳ, Lâm Nhân không phải không có nghĩ tới tự bảo vệ mình biện pháp. đã từng nàng nghĩ nàng đến hảo hảo biểu hiện làm ra một kiện không cho người khinh thường đại sự tới như vậy nàng là có thể nương hạ hân này tuyến đi đến kinh thị tìm vĩ đại lãnh tụ tùy tiện cho nàng cái khen ngợi cũng hảo để một bộ tự cũng thế chỉ cần có thể suy vĩ đại lãnh tụ bản vẽ đẹp ở trong tay náo động trong lúc không quan tâm như thế nào nháo đều nháo không đến nàng trên đầu chính là trước mắt nàng cùng hạ hân chia tay lại nương hắn quan hệ tìm kinh thị nhân vật trọng yếu nàng nhưng khai không được cái này khẩu còn có Không quan tâm trước kia nàng ở lâm gia thôn thời điểm hôn đến cỡ nào phong cảnh, vào huyện thành lúc sau, mới phát hiện chính mình cũng bất quá chính là cái người thường. Không nói toàn bộ lộc Giang huyện, chính là một cái nho nhỏ sửa dệt, nàng cũng mới chỉ là một cái vừa mới chuyển chính thức chính thức công. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngồi ở giếng ít xanh nhảy ra miệng giếng lúc sau mới phát hiện, không trung nguyên lai like như vậy đại. Nàng lâm nhân ở trong huyện còn như thế nhỏ bé, phóng nhãn cả nước, muốn được đến vĩ đại lãnh tụ viết lưu niệm. kia đến làm ra cỡ nào phần lớn sao đại đại sự a Liên tính là nàng có tùy thân hệ thống, cũng rất khó làm ra lay động cả nước sự tình. Tương lai 10 năm kia chẳng từ trên xuống dưới náo động, mặc dù là nàng dùng hết toàn lực đi được đến đến từ thượng tán thành, nhân ra nhất phía trên vị kia lãnh tụ cũng không thấy đến liền thưởng thức nàng. Mà nàng vì việc này nổi bật quá mức, ngược lại sẽ rước lấy những người khác tính kế. Cho nên, từ trước cái kia phương án, chỉ có thể trở thành phế thải. Từ hôm nay trở đi, Nàng đến tưởng cái tân biện Pháp tới vì chính mình tìm một cái ô dù bảo hộ chính mình cùng đệ mọi nhóm trong tương lai 10 năm náo động trong lúc không có hại. Lâm Nhân mặc không lên tiếng nghĩ này đó tâm sự, Hạ Hân cùng lỗ hiệu trưởng đơn giản hàn huyên hai câu, lúc sau hai người cùng nhau từ công xã tiểu học rời đi. Ra tới công xã tiểu học đại môn lúc sau, Lâm Nhân mới nhớ tới hỏi Hạ Hân, cấp trường học đưa bản học ghế cùng sách giáo khoa, rốt cuộc là ngươi chủ ý, vẫn là phó huyện trưởng y tứ. Hạ Hân, có cái gì khác nhau sao? Ta hành động chính là huyện trưởng ý tứ, huyện trưởng nếu là không cho phép, ta có thể di động không được huyện chính phủ bên trong đồ vật. Lâm nhân lại không phải ngốc tử, huyện trưởng mỗi ngày bận rộn như vậy, qua tay sự tình nhiều như vậy, bên sông chấn công xã tiểu học sự, nhiều nhất bất quá chính là huyện trưởng ngoài miệng vài câu chỉ thị. Chạy chân làm việc, kỳ thật vẫn là hạ hơn cái này bị thư. Sự tình làm được kỹ càng tỉ mỉ vẫn là thô sơ giản lược, làm việc thời điểm cụ thể muốn làm được cái nào trình độ. Này đó đều phải xem vị này hạ bí thư chính mình trong lòng ý tứ. Tuy rằng lâm nhân hiện tại đối hạ huân ý kiến có không ít, nhưng nàng không thể không thừa nhận, cấp công xã tiểu học đưa trợ giúp chuyện này, hạ huân đích xác làm được thực không kém. Vì thế nàng cùng hạ huân nói lời cảm tạ nói, ngươi vì công xã tiểu học làm nhiều như vậy, ta đại trong trường học bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Hạ huân cười, không cần cùng ta khách khí, này cũng không phải cái gì đại sự, ước chừng cũng liền vội hơn nửa tháng đi. Lâm nhân vừa nghe, trong lòng ám đạo, Nguyên lai like quá khứ này hơn nửa tháng thời gian hắn là ở vội công xã tiểu học bàn học ghế cùng ký túc xá sự. Nhưng cho dù là hắn không có đem thời gian hoa ở lê tiểu chu trên người, thì tính sao, nàng cùng hắn năm trước đều chia tay, đã sớm trở thành thì quá khứ. Lâm nhân sửa sang lại một chút trong lòng cảm xúc, đối hạ hân nói, người đi vội người đi, ta phải về thôn, ta kiến. Hạ hân muốn nói cái gì, lâm nhân dành trước mở miệng cảnh cáo nói, không cần lại đi theo ta. Hạ hân hơi hơi sửng sốt, ứng hạ, hảo. được hắn câu này hồi đáp lúc sau lâm nhân mới yên tâm xoay người tránh ra đi ra một khoảng cách lúc sau thấy hắn không co theo kịp lâm nhân trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hôm nay cùng hạ huân tương nộ quá đột nhiên nàng đều còn không có chuẩn bị tốt đối đại hắn ứng có thái độ liền cùng hắn cùng nhau từ trong huyện tới trấn trên cũng may hiện tại đã cùng hắn tách ra không cần lại đối mặt hắn cùng hạ huân tách ra lúc sau lâm nhân một người ở thị trấn trên đường cái đi rồi một trận trải qua trấn trên bưu cục khi Lâm nhân đột nhiên nhớ tới cấp hướng ngọc viết thư sự, liền vào biêu cục, mua giấy viết thư phong thư cùng tem, Lấy lòng mấy thứ này lúc sau, thời gian đã không tính sớm, không dám lại ở trấn trên cọ sát, Lâm nhân xe đạp dọn tới rồi trong huyện, hiện tại không có xe đạp, hồi thôn nói đến rửa vào hai chân, trước mắt đã là giữa trưa, nàng đến nhanh lên khởi hành mới lả. Có lẽ là quá khứ hơn nửa tháng mỗi ngày đều ở trong không gian phao suối nước nóng duyên cớ, Lâm nhân chiều hôm nay từ trấn trên đi trở về trong thôn, cư nhiên cảm thấy thực nhẹ nhàng. một chút không hưởng lực. Đều còn không có cảm giác cỡ nào mệt nhọc, liền đi đến lâm gia thôn cửa thôn. Nhớ rõ nàng lần trước từ trong thôn rời đi thời điểm, vẫn là năm nay vừa qua khỏi xong năm thời điểm, mà hiện tại đã là tháng 5 trung hạ tuần, trong nháy mắt non nửa năm thời gian liền như vậy đi qua. Lâm nhân tiến vào trong thôn thời điểm, ước chừng buổi chiều 4 điểm tả hữu, còn chưa tới buổi tối kết thúc công việc thời điểm, nhưng lâm nhân hồi thôn tin tức như cũ giống dài quá cánh giống nhau, không bao lâu liền chuyển khắp toàn bộ lâm gia thôn. Lâm Nhân hồi thôn lúc sau, thừa dịp trong thôn người xuống đất còn không coi trở về, đầu tiên là đi tranh lão đội trưởng ra. Tặng một ít vải dệt cấp lão đội trưởng bạn già Lý nãi nãi. Chỉ nói là xưởng dệt bên trong công nhân viên trước ưu đại bố phiếu mua, không đáng giá cái gì. chương 336 trong thành địa chỉ. Tuy rằng Lâm Nhân hiện tại đã rời đi lâm gia thôn ở trong huyện đứng vững vàng góc chân, chính là lão đội trưởng từ trước đối bọn họ tỷ đệ hảo, Lâm Nhân trong lòng đều nhớ rõ ràng. Người ở bất luận cái gì thời điểm đều không thể đã quên đã từng trợ giúp quá chính mình người, không phải sao? Hơn nữa Lâm Nhân ở huyện Sưởng dệt làm chính thức công, nay chuyển hộ khẩu sự, về sau không thiếu được lại muốn phiền toái lao đội trưởng. Cho nên rảnh rỗi nhiều tới lao đội trưởng ra đi lại đi lại, tổng không sai. Chiều hôm nay Lâm Nhân ở lão đội trưởng trong nhà ngồi bồi lý mãi mãi nói trong chốc lát lời nói, rời đi lão đội trưởng ra thời điểm, thời gian đã không tính sớm, không sai biệt lắm sắp đến đội sản xuất tan tầm thời gian. Đồng thời cũng sắp đến ăn cơm chiều thời gian Lúc sau lâm nhân đi lâm nhị thúc ra Tính toán ở nhị thúc trong nhà ở một đêm Ngày mai buổi sáng lại xuất phát hồi trong huyện Trong thôn thanh niên trí thức điểm Hiện tại ở năm nay đầu xuân tân xuống nông thôn tới thanh niên trí thức Hơn nữa năm nay đầu xuân này Một đám xuống nông thôn thanh niên trí thức so năm trước muốn nhiều gấp đôi suốt tới 6 cá nhân Nghe nói một cái thanh niên trí thức điểm còn chưa đủ Đến lại cái một cái thanh niên trí thức điểm mới được Tổng không thể làm nam nữ thanh niên trí thức quậy với nhau chủ đi. Lão đội trưởng ý tứ là đem đội sản xuất kia gian đại nhà ăn cấp sửa chữa một chút, làm nam thanh niên trí thức nhóm chủ. Chính là nam thanh niên trí thức nhóm đối này ý kiến rất lớn, nói nhau nhau làm đội sản xuất cấp lộng cái cùng nữ thanh niên trí thức nhóm giống nhau thanh niên trí thức điểm tới làm cho bọn họ chủ. Nếu năm nay này phê thanh niên trí thức đối với thanh niên trí thức điểm tranh luận như vậy đại, Lâm Nhân liền không đi thêm phiền. Đi nhị thuốc gia ở cũng khá tốt. nhị thúc gia năm trước vừa mới cái nhà mới đâu kia phòng ở tuy rằng là bùn bôi chính là bùn bôi tưởng so nhà ngói tường muốn hậu rất nhiều thoạt nhìn khó coi chính là trụ lên đông ấm hạ lệnh rất là giữa người ở đi đến nhị thúc gia viện môn ngoại phía trước lâm nhân hướng trong tay dẫn theo túi bên trong thả mấy bó lớn làm mì sợi làm lần này ở nhị thúc gia tá túc thù lao suy nghĩ một chút cũng rất thú vị nàng kiếp trước cái kia thời đại nữ tính ra cửa tất mang tay bao tay bao cùng các nàng trên người lưu hành khoản áo khoác giống nhau không thể thiếu mà nàng hiện tại còn lại là ra cửa muốn mang túi, không quan tâm túi đẹp hay không đẹp, cầm cái túi ở trong tay có thể phương tiện không ít. Lâm nhân vừa nghĩ này đó, một bên vô vô nhị thúc ra viên môn, nhị thẩm trương tiểu thúy tới xem môn. Chợt vừa thấy đến lâm nhân, trương tiểu thúy có điểm kinh ngạc, càng nhiều vẫn là vui mừng khôn xiết, nàng vô cùng khách khí thỉnh lâm nhân vào sân, một bên dẫn lâm nhân hướng nhà chính đi, vừa nói, ta trên mặt đất bắt đầu làm việc thời điểm nghe người ta nói ngươi hồi thôn, ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi thật đã trở lại. Lâm nhân đáp, có chút việc phải về một chuyến bên sông Trấn, nghĩ có chút nhật tử không hồi thôn, liền hồi thôn đến xem. Từ năm nay đầu xuân Lâm Vĩ tặng toàn thôn Hải tử tiến công xã Tiểu học nghiệm thư lúc sau, Trương Tiểu Thúy trong nhà cũng chỉ dư lại hai khẩu đại nhân. Bởi vì Tiểu Khuê nữ Lâm ai cũng nhập học nghiệm thư. Hơn nữa toàn bộ Lâm gia thôn có không ít nhân gia cùng Trương Tiểu Thúy ra tình huống cùng loại, bọn nhỏ đều tiến học nghiệm thư, trong nhà đầu chỉ còn mấy khẩu đại nhân. Nhân tử, ngươi trước ngồi nghỉ tạm trong chốc lát. Hôm nay buổi tối ta cho ngươi cắn sợi mì ăn. Trương Tiểu Thúy một bên nói, một bên vãn tay háo chuẩn bị tiến phòng bếp nấu cơm. Nàng là trên mặt đất làm việc thời điểm nghe người ta nói khởi Lâm Nhân hồi thôn, liền trước tiên thu công về nhà đến xem, không nghĩ tới Lâm Nhân là thật sự trở về thôn, lại còn có để ra một đại túi quà tặng tới nhà nàng. Lâm Nhân hôm nay ở trên đường buôn ba một ngày, giờ phút này như vậy đang lúc hoàng hôn, nàng đã rất có chút mệt mỏi. Nông thôn bên trong buổi tối luyến tiếp điểm đèn dầu. Giống nhau đều là ăn qua cơm chiều liền ngủ Cho nên Lâm Nhân cũng không nghĩ Trương Tiểu Thúy quá mức phiền thoái Trực tiếp cấp Trương Tiểu Thúy nói Không cần phiền thoái Ta mang theo điểm làm mì sợi tới Trực tiếp nấu ăn liền hảo Trương Tiểu Thúy đi đến Lâm Nhân mang đến cái kia túi bên Mở ra túi khẩu vừa thấy Bên trong thật sự trang mây bó lớn làm mì sợi trắng bóng, một chút lương thực phụ hoa màu Đều không có chỗ lẫn, nhưng tinh tế Nhân tử cũng thật chính là cái năng lực người A Cư nhiên có thể lộng tới như vậy tốt mì sợi. Đang lúc Trương Tiểu Thúy trong lòng rất là tán thưởng nghĩ này đó khi, viện môn ngoại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Trương Tiểu Thúy theo bản năng đem trang mì sởi túi túi khẩu một chát, cầm kiện phá quần áo đem túi che lại lên, lúc sau mới ứng môn, ai à. Nghe nói nhân tử đã trở lại, chúng ta cố ý lại đây nhìn xem. Ngoài cửa truyền đến Dương Quế Hoa thanh âm. Đương nhiên cũng không phải Dương Quế Hoa một người, bởi vì nàng dùng chính là chúng ta. Tới, Trương Tiểu Thúy lên tiếng, ra tới nhà chính, triều viện môn khẩu đi đến. viện môn lôi kéo khai dương quế hoa mấy người liền tê tiến bảo lâm nhân mới vừa nghe đến dương quế hoa nói sau liền ngồi không được đi theo trương tiểu thúy ra tới nhà chính giờ phút này nàng đứng ở trương tiểu thúy phía sau rất là khách khí cùng dương quế hoa mấy người chào hỏi hoa quế thẩm ngươi hảo đại lan thẩm đã lâu không gặp béo thẩm ngươi có thể so trước kia càng có phúc khí đâu hương tú thẩm ngươi sao so trước kia còn muốn sinh đẹp đâu lâm nhân như vậy một chuỗi tiếp đón đánh hạ tới Đem mấy cái thím đều hống đến vui vui vẻ vẻ. Sau lại đó là vài vị thím cùng lâm nhân hàn huyên. Béo thẩm nói, nhân tử, ngươi ở trong huyện đều ăn cái gì lương thực, lúc này mới không đến nửa năm, sao liền trổ mã như vậy đẹp đâu. Đại Lan thẩm nói, nhân tử, ngươi cùng hạ bí thư hôn sự như thế nào? Ta gì thời điểm có thể uống thượng các ngươi rượu mừng a? Hương tú thẩm còn lại là hỏi, nhân tử, các ngươi sưởng dẹp gì thời điểm còn chiều công? Ngươi xem ta đi làm cái lâm thời công thích hợp hay không? Trong nhà bọn nhỏ đều đi học đi, đội sản xuất làm việc quanh năm suốt tháng cũng tránh không đến mấy cái tiền, nếu là có thể sấn nông nhàn thời điểm vào thành lâm thời tìm điểm việc làm thì tốt rồi. Trước kia là không dám đi tưởng vào thành sự, hiện tại thấy lâm nhân vào thành lúc sau quá đến như vậy hảo, liền rất có chút tâm động. Lâm nhân ám đạo, nếu là mười mấy năm về sau cải cách mở ra, giới thiệu mấy cái đồng hương vào thành đi còn không phải động động môi chuyện này, nhưng hiện tại quốc nội tình thế tương đối đặc thù. giới thiệu đồng hương vào thành sự chỉ sợ là không tốt lắm thao tác không hảo cự tuyệt quá trắng ra lâm nhân rất là huyện truyền nói thím trong xưởng mặt sự ta phải trước hỏi thăm hỏi thăm mới hảo cho ngươi nói bất quá ta hiện tại ở trong huyện chính mình thuê chỗ sân trụ quay đầu lại ta đem địa chỉ viết xuống tới các ngươi rảnh rỗi đều đi trong huyện tìm ta ta thỉnh các ngươi đi tiệm ăn ăn ngon hương tú thẩm vừa nghe lập tức vui vẻ kêu hóa ra hảo ta sống lớn như vậy số tuổi đều còn chưa thế nào từng vào thành lý Lâm Nhân cùng mấy người thím hàn huyên hảo một trận lúc sau, Trương Tiểu Thúy mới mở miệng, cùng kia vài vị thôn phụ nói, đêm nay thượng các ngươi đều đừng đi rồi, ta hiện tại liền đi nấu cơm, đại gia một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện mới náo nhiệt. Lời này vừa nói ra, liền tương đương là vô cùng khách khí tiến khách, hiện tại liền đi nấu cơm ý tứ chính là, nhà ta bị các ngươi chậm trễ đều không hảo nhóm lửa nấu cơm, các ngươi đều đừng đi rồi ý tứ chính là, các ngươi khi nào đi a? Trương 337 ta là Hạ ân Mấy cái thôn phụ nghe xong Trương Tiểu Thúy nói sau, liền dừng câu chuyện, từ biệt rời đi. Nói là trong nhà còn có không ít việc chờ đâu. Lâm nhân tặng mấy cái thím ra tới viện môn. Dương Quế Hoa vẫn luôn chờ mặt khác mấy cái thôn phụ đều đi xa lúc sau, mới lôi kéo Lâm nhân tay thấp giọng nói, nhân tử, ngươi thúc trước đó vài ngày săn chỉ gà rừng, ngươi chừng nào thì trở về thành. Ta cho ngươi mang lên, quay đầu lại ngươi cấp hầm cải thiện cải thiện thức ăn. Lâm nhân rất là động dung. Mới vừa rồi kêu mấy cái thím cùng nàng nói hoặc là là lời khách sáo, hoặc là chính là tưởng từ nàng nơi này được đến cái gì ích lợi, chỉ có hoa quế thẩm không có như vậy nhiều trường hợp thượng nói, cũng không có tưởng từ nàng nơi này được đến cái gì ích lợi, mà là một lòng vì nàng, muốn đưa nàng một con gà rừng cho nàng cải thiện thức ăn. Người nột, mặt ngoài nhìn lại, đều kém không quá nhiều. Nhưng chính là như vậy một chút khác biệt, đã đủ để hiện ra một người ưu khuyết cao thấp. Lâm nhân rất là cảm kích nắm lấy dương quế hoa tay. Hoa quế thẩm, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, gà rừng liền không cần, ta hiện tại xưởng dệt chuyển thành chính thức công, mỗi tháng đều có thể lánh đến cung ứng lương. Không đợi lâm nhân đem nói cho hết lời, dương quế hoa lại nói, ta bà bà nói, này gà rừng ngươi nhất định phải nhận lấy, các ngươi tỷ đệ tặng nhà của chúng ta thổ chứng đi đi học, cái này hảo, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Lâm nhân, hoa quế thẩm, này ngươi liền cùng ta thấy ngoại, trong thôn mặt khác hải tử cũng đi đi học, sao liền không thấy bọn họ đưa ta gà rừng. Thím. Ngươi còn như vậy khách khí, nhưng thật ra có vẻ ta keo kiệt. Nhà khác là nhà khác sự, nhà của chúng ta, là nhất định phải nhớ kỹ ngươi tốt. Dương Quế Hoa nói. Mắt thấy thời tiết đã tối sầm xuống dưới, Lâm Nhân không hảo lại cùng Dương Quế Hoa đứng ở viện môn ngoại bẻ xả, liền đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu là thu một con gà rừng có thể làm Dương Quế Hoa một nhà an tâm nói, vậy nhận lấy đi, ngày sau tìm được cơ hội lại quà đáp lễ nàng một ít quà tặng chính là. Vì thế Lâm Nhân đáp ứng nói, vậy được rồi. Ta ngày mai buổi sáng từ trong thôn xuất phát, xuất phát phía trước ta đi một chuyến ngủ trong nhà. Được Lâm Nhân lời chắc chắn lúc sau, Dương Quế Hoa mới vừa lòng rời đi. Tiến đi Dương Quế Hoa lúc sau, Lâm Nhân mới trở về trong viện, vào phòng bếp, xem Trương Tiểu Thúy bên này có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Trong phòng bếp Trương Tiểu Thúy đang ở rửa rau, là nàng trước hai ngày từ bên ngoài tìm rau dại, lúc ấy ở đất hoang bên sông nhỏ rửa sạch quá bùng đất, hiện tại chỉ cần dùng nước trong tẩy xuyến hai lần liền hảo. Vừa rồi Dương Quế Hoa đều cùng ngươi nói gì? Trương Tiểu Thúy một bên rửa rau, một bên hỏi Lâm Nhân. Lâm Nhân khẳng định không thể đem Dương Quế Hoa muốn đưa nàng gà rừng sự nói ra đi, kia gà rừng trăm phần trăm là Dương Quế Hoa nam nhân Lâm Trường sinh trộm đánh tới, nàng nhưng không nghĩ cấp Dương Quế Hoa gia tăng không cần thiết phiền thoái. Chưa nói cái gì, chính là hàn huyên một ít việc nhà. Lâm Nhân đáp. Trương Tiểu Thúy khẳng định không thể tin, nếu là liêu việc nhà, vừa rồi ở trong sân vì cái gì không liêu. Một hai phải chờ đến người khác đều đi rồi đứng ở viện môn bên ngoài liêu. Giờ khác này Trương Tiểu Thúy bỗng nhiên liền rất có nguy cơ cảm, rõ ràng nàng mới là lâm nhân thân thím, sao ngược lại là làm dương quế hoa cái kia không liên quan người cùng lâm nhân như vậy gần như. Trương Tiểu Thúy cảm thấy chính mình đến nỗ lực cùng lâm nhân chỗ hảo quan hệ, lâm nhân như vậy năng lực người, tùy tiện vừa ra tay là có thể lấy ra tới không ít thứ tốt, lâm nhân nơi này chỗ tốt cũng không thể bị một ngoại nhân chiếm đi, chính mình đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp. Cùng Lâm Nhân càng gần một bước kéo vào quan hệ mới hảo. Thức mau, Trương Tiểu Thúy liền nghĩ tới một cái biện pháp. Vừa rồi Lâm Nhân không phải nói để lại trong thành địa chỉ làm đại gia có cơ hội đi trong thành tìm nàng sao. Trương Tiểu Thúy cảm thấy, chính mình có thể từ nơi này vào tay. Chỉ cần chính mình nhiều đi trong thành mấy tranh cùng Lâm Nhân kéo lôi kéo quan hệ, hơn nữa chính mình là nàng thân nhị thẩm, ngày sau Lâm Nhân như thế nào đều đến cố chính mình một nhà, không phải sao? Như vậy tưởng thời điểm, Trương Tiểu Thúy liền hỏi như vậy. Nhân tử A, ngươi ở trong huyện địa chỉ ở đâu? người trước cấp nhị thẩm nói nói, đỡ phải ngày mai đi được cấp cấp đã quên. Lâm nhân cũng không nghĩ nhiều, từ phòng bếp bếp bên nhóm lửa giấy bản xe xuống tới một cái, dùng thiêu quá xài côn ở mặt trên viết nàng trong huyện địa chỉ. Địa chỉ rất đơn giản, viết rõ ràng ở đâu con phố, lại tại đây con phố thượng mấy hảo môn liền hảo. Trương Tiểu Thúy được lâm nhân địa chỉ lúc sau rất là vừa lòng, cẩn thận đem này tờ giấy suy hảo. Rất giống là đem người một nhà vô cùng tốt đẹp tương lai cấp cất vào trong lòng ngược giống nhau. Giao dại tẩy xong, liên bắt đầu nấu nước phía dưới điều. Hạ chính là lâm nhân mang lại đây làm mì sợi. Nếu là Trương Tiểu Thúy chính mình nấu cơm, khẳng định luyến tiếc ăn như vậy tốt mì sợi, chính là hôm nay trong nhà tới khách quý, tổng không thể cấp khách quý ăn thô lệ khó nuốt lương thực phụ, mà trong nhà đầu lại không có giống dạng lương thực tinh, cho nên chỉ có thể ăn lâm nhân mang lại đây mì sợi. Trong nhà khó lúc đầu đến ăn đến như vậy tới mặt, Hôm nay buổi tối Trương Tiểu Thúy cùng Lâm Kiến Quốc hai vợ chồng một người ăn hai đại chén. Ngược lại là Lâm nhân cái này khách nhân chỉ ăn một chén nhỏ cơm. Sau khi ăn xong Trương Tiểu Thúy điểm đèn dầu, đem Lâm Hồng Lâm mai hai chị em kia phòng giường đệm cấp thu thập ra tới, làm cho Lâm nhân ngủ. Đội sản xuất người còn không đều là như thế này, ăn qua cơm chiều liền chạy nhanh ngủ, điểm đèn dầu không tiêu tiền A. Còn có rất nhiều nhân gia liền cơm chiều không ăn liền chạy nhanh nằm ngủ, ngủ rồi liền sẽ không cảm giác được đói bụng. Nói nữa. Ngày hôm sau còn muốn xuống đất làm việc đâu, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới có cũng đủ tinh thần xuống đất làm việc không phải sao. Hôm nay buổi tối, Trương Tiểu Thúy chính cấp lâm nhân trải giường chiếu, đồng nhiên lại nghe được viện môn ngoại chuyện tới tiếng đập cửa. Đã trễ thế này, là ai a? Trương Tiểu Thúy rất là tò mò, bỏ qua trong tay việc, đi khai viện môn. Lâm nhân theo ra tới, nghĩ đừng lại là trong thôn cái nào thôn phụ tới gặp nàng. Trương Tiểu Thúy vớt hắc, kéo ra viện môn, chỉ thấy ngoài cửa đứng cái nam nhân. Thiên quá hắc thấy không rõ lắm nam nhân diện mạo chỉ mơ hồ cảm thấy này nam nhân khí trạng thực không bình thường. Đang ở Trương Tiểu Thúy buồn bực này nam nhân là ai thời điểm, nam nhân mở miệng, ngươi hảo, ta tới tìm lâm nhân, tưởng cùng nàng ước một chút ngày mai xuất phát thời gian. Trương Tiểu Thúy vừa nghe, đống nhiên hiểu được, ngươi là trong huyện Hạ bí Thư. Hạ huân đáp, đúng vậy, ta là Hạ huân Trương Tiểu Thúy tức khắc liền khách khí lên, rất là nhiệt tình đón Hạ huân vào nhà, nhà mình như vậy khốn cùng đơn sơ nhân ra. Bao lâu chiêu đãi quá hạ bí thư như vậy quý nhân? Hôm nay hoàn toàn là dính Lâm Nhân Quang, mới có thể đón hạ bí thư như vậy quý nhân vào nhà ngồi xuống. Trương Tiểu Thúy rất là khách khí thỉnh Hạ Hân ở nhà chính ngồi xuống, lúc sau liền đi kêu Lâm Nhân. Mới vừa rồi Lâm Nhân cho rằng ngoài cửa gõ cửa lại là tới tìm nàng nói chuyện thôn phụ, liền đi theo Trương Tiểu Thúy phía sau đi đến trong viện. Trương Tiểu Thúy khai viện môn lúc sau, sửng sốt hảo một trận, thẳng đến Hạ Hân ra tiếng mới biết được đối phương là ai. Mà Lâm Nhân lại là liếc mắt một cái liền nhận ra hạ hân. Rõ ràng hôm nay giữa chưa nói tốt, làm hắn không cần lại đi theo nàng, kết quả hắn chỉ là ngoài miệng đáp ứng, trên đùi lại là lại theo nàng, bằng không hắn giờ phút này như thế nào sẽ xuất hiện ở Lâm Gia Thôn. mươi 338 mất ngủ không thể hiểu được. Nay liền làm Lâm Nhân rất có chút sinh khí, một cái xoay người liền trở lại trong phòng núp vào. Lúc này Trương Tiểu Thúy vào nhà tới kêu nàng, nàng hướng trên giường một nằm, chỉ nói là chuẩn bị ngủ, ai đều không nghĩ thấy. trương tiểu thúy vừa rồi khách khách khí khí đem hạ hân nên vào nhà tới nguyên bản tính toán phải hảo hảo chiêu đãi một chút kết quả giờ phút này lâm nhân lại nói không nghĩ gặp người ra này đã có thể làm trương tiểu thúy khó xử cực kỳ mặc kệ nói như thế nào tổng không thể làm người hạ bí thư không đi một chuyến chân đi vì thế trương tiểu thúy nói nhân tử người hạ hân là tới cùng ngươi ước một chút ngày mai xuất phát thời gian đại buổi tối ngươi không có phương tiện thấy hắn liền tính tốt xấu cho hắn định cái thời gian đi lâm nhân không nghĩ thấy hạ hân Mới không phải bởi vì đại buổi tối không có phương tiện thấy, mà là nàng không nghĩ bị hắn như vậy khẩn đi theo. Này đó ý tưởng lâm nhân cùng Trương Tiểu Thúy nói không rõ, chỉ phải lung tung ứng phó rồi một câu, liền ngày mai buổi sáng thiên mau lượng thời điểm đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là ám đạo, hạ hân kia tư tuyệt đối là cố ý. Hắn là cố ý ở như vậy thời điểm tới nơi này tìm nàng. Giờ phút này như vậy thời gian nói sớm không tính sớm, bởi vì cơm chiều đều đã ăn qua, lại nói vãn cũng không tính vãn. bởi vì còn chưa tới mọi người đều ngủ say không có phương tiện mở cửa thời điểm. Hắn cố ý tuyển như vậy thời điểm tới nàng nhị thúc ra gõ cửa, chính là muốn cho nàng làm cho nàng nhị thúc nhị thở mặt không hảo đuổi hắn rời đi, chỉ phải cùng hắn ước định cùng nhau xuất phát thời gian. Như vậy hắn ở ngày hôm sau buổi sáng là có thể quang minh chính đại cùng nàng đồng hành. Cùng nhau xuất phát thời gian là nàng chính miệng định, không phải sao. Cái này hạ Vân Thật là cái cơ quan tính tấn cáo giả a Lâm nhân bên này chửi thầm này đó khi... Trương Tiểu Thúy lại là một chút không biết Lâm Nhân ý tưởng, truy vấn nói, thiên mau lượng thời điểm là khi nào. Ngươi dù sao cũng phải cho người ta nói rõ ràng đi. Lâm Nhân không cao hứng, nhị thẩm, người chính là trong huyện Hạ Bí Thư, sao khả năng mấy ngày liền mau lượng là khi nào cũng không biết. Ngươi mau đừng hạt nhọc lòng. Trương Tiểu Thúy không mềm không ngạnh chạm vào cái cái đinh, chỉ phải đi nhà chính, đem Lâm Nhân nói đúng sự thật truyền cáo. Hạ Hơn nghe xong Trương Tiểu Thúy thuật lại nói sau, chần chờ một chút, mở miệng nói, nếu không. Ta ngày mai tới nơi này ước nàng đi, như vậy tương đối phương tiện. Trương Tiểu Thúy vừa nghe, lập tức gật đầu, đúng đúng đúng. Ngươi ngày mai tới ta này ước nhân tử liền hảo. Như vậy liền không cần đi cân nhắc thiên mau lượng thời điểm rốt cuộc là khi nào. Tiếc hảo, sự tình liền nói như vậy định rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta liền không làm phiền. Hạ Huân đứng dậy cáo tử. Lâm nhân nghe nhà chính động tĩnh, lại lần nữa cảm khái, Hạ Huân thằng ngãi này, thật sự là giảo hoạt tốt đỉnh. Giang ba câu, khiến cho Trương Tiểu Thúy đại nàng đem sự tình định rồi xuống dưới, hơn nữa còn tự nhiên mà vậy, không hề sơ hở, Trương Tiểu Thúy chỉ sợ tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được chính mình vừa mới thế nhưng bị hạ hơn cấp lợi dụng một phen. Đế lặc lâm nhân cảm thấy chính mình cũng không cần lại trốn rồi, dù sao lại như thế nào trốn cũng tránh không khỏi hạ hơn kia tư lòng bàn tay. Không bằng ngày mai liền cùng hắn cùng nhau hồi trong huyện đi. Đào muốn nhìn, hắn còn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Dù sao mặc kệ hắn làm cái gì, nàng nếu đã cùng hắn chia tay, liền kiên quyết sẽ không quay về lối cũ. Hạ hân đến phóng lâm nhị thuốc ra, chỉ ngồi một lát, đối với lâm nhân hôm nay toàn thiên trải qua tới nói, hẳn là chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, chính là lâm nhân hôm nay ban đêm lại mất ngủ. Nàng cảm giác chính mình quả thực mất ngủ không thể hiểu được. Đêm, càng ngày càng thâm. Đội sản xuất đêm khuya cực kỳ an tĩnh, lâm nhân nằm ở chính mình trong phòng, có thể rõ ràng nghe được một khắc gian trong phòng lâm nhị thuốc ngáy thanh âm. Như vậy mỏi mệt lại dài dòng ban đêm, lâm nhân vào chính mình không gian, chuẩn bị ở trong không gian mặt tống cổ một chút thời gian. Đầu tiên là phao trong chốc lát suối nước nóng, dài cái mệt, lúc sau đi đến không gian hoa viên nhà tây phòng ngủ chính nằm trong chốc lát. Bởi vì là ở nhà người khác ở, cho nên không dám ở trong không gian yên tâm ngủ, ở phòng ngủ chính thoáng nằm trong chốc lát sau liền đứng dậy tới. Ban ngày ở trấn trên bưu cục mua giấy viết thư phong thư cùng tem đều đặt ở trong không gian, vừa lúc như vậy ban đêm mất ngủ ngủ không được. Lâm nhân liền ở không gian hoa viên nhà tây lầu ba trong thư phòng ngồi xuống, bắt đầu cấp hướng Ngọc viết thư. Cẩn thận tính tính toán, từ năm trước cuối năm hướng Ngọc trở về thành lúc sau, lẫn nhau gian liền chặt đứt liên hệ. Nhớ rõ lúc ấy đưa hướng Ngọc rời đi khi, cùng nàng ước định chính là chính mình cho nàng viết thư, bởi vì chính mình rời đi lâm ra thôn đi trong huyện lúc sau, hướng Ngọc nếu là gửi thư lại đây chính mình thu không đến. Mà chính mình năm nay đầu xuân tới nay vẫn luôn đều vội, căn bản liền đã quên cấp hướng Ngọc viết thư sự. nếu không có hôm nay ở huyện bến xe quảng bá nghe được đả kích đầu cơ trục lợi khẩu hiệu chỉ sợ chính mình đều sắp vội đến quên mất hướng ra thúc chết lâm nhân đề bút trần chờ một trận quyết định vẫn là viết mịt mở một ít không trực tiếp dò hỏi hướng hồng quân tình huống chỉ là cùng hướng ngọc xả một ít việc nhà xả việc nhà rất nhiều giống như tùy ý dò hỏi một chút hướng hồng quân tình hình gần đây bởi vì năm trước cùng hướng ngọc hứa vệ hồng hai cái cùng nhau ở lâm gia thôn thanh niên trí thức điểm ở một chín năm ba người giao tình rất là không tồi cho nên ở tin cuối cùng Lâm nhân rất là hữu hảo cùng nhiệt tình mời hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái có rảnh tới lộc giang huyện tiểu tụ. Đương nhiên, Lâm nhân biết cái này mời, chỉ là xuất phát từ lễ phép cùng hữu hảo, đại gia hiện tại đều là có công tác người, mỗi ngày đều phải vì tiền lương cùng cung ứng lương lao động, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền rời đi công tác cương vị nơi nơi chạy đâu. Phải biết rằng này hàng năm đại còn không có song hưu ngày vừa nói, mặc dù là ngồi văn phòng như vậy thể diện thoải mái cương vị, một vòng nhiều nhất cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày. Ngày này thời gian vội chính mình việc tư đều không đủ, nơi nào còn có rảnh ra xa nhà. Cho nên Lâm Nhân ở tin cuối cùng phát ra lễ tiết tính mời lúc sau liền đem những lời này cấp vức tới rồi sau đầu, giấy viết thư chiết hảo hướng phong thư một tác phong hảo phong thư, lại ở phong thư mặt trên đoan đoan chính chính viết thượng thu tin người địa chỉ, lúc sau liền đem tin phóng tới án thư trong ngăn kéo, chuẩn bị trở về trong huyện lúc sau chịu thời gian cấp gửi. Vội xong những việc này lúc sau, thời gian đã đi vào tân một ngày rạng sáng. không sai biệt lắm đã sắp đến hừng đông thời gian lâm nhân từ trong không gian ra tới ở nhị thúc gia này gian phòng ngủ kia trương đơn sơ giường ván gỗ thượng nằm xuống nguyên lành mị một lát liền nghe được bên ngoài trong viện chuyển đến gõ cửa thanh như vậy yên tĩnh sắc trời mới vừa lượng sáng sớm tới gõ cửa không cần tưởng đều biết khẳng định là đêm qua đã tới một chuyến hạ hơn thực mau liền có tiếng bước chân ở trong phòng vang lên là trương tiểu thúy rời giường đi mở cửa chỉ chốc lát sau lâm nhân liền nghe được trương tiểu thúy thanh âm kêu lên nhân tử đứng dậy không hạ bí thư tới tìm ngươi Ngươi mau điểm đừng làm cho hạ bí thư sốt ruột chờ Lâm nhân biết trước mắt này chẳng uống chính mình trừ bỏ đứng dậy đi theo hạ hân rời đi không có mặt khác lộ có thể tuyển chương 339 dứt bỏ không ngừng nàng lần này liền thỉnh hai ngày giả ngày hôm qua dùng một ngày hôm nay chuẩn bị đường về nàng không có khả năng vì trốn hạ hân mà ăn vạ nhị thúc trong nhà không đi mà chỉ cần nàng lựa chọn hôm nay buổi sáng xuất phát phản hồi trong huyện thế tất liền phải cùng hạ hơn cùng đường bởi vì kia cáo giả tối hôm qua đến bây giờ đã tới tìm nàng hai lần giờ phút này hắn liền đứng ở kia đạo quán ngoài cửa chờ nàng ai thôi lâm nhân thở dài một tiếng cảm thấy vẫn là đừng vì này cọc việc nhỏ dối rắm chờ trở lại trong huyện đại gia từng người trở về từng người công tác hắn khẳng định sẽ không lại có nhàn tâm tới tìm nàng vì thế lâm nhân đứng dậy tới mặc chỉnh tề trong viện trương tiểu thúy đã đem rửa mặt thủy cho nàng chuẩn bị tốt lâm nhân rửa mặt xong Cùng Trương Tiểu Thúy cùng Lâm Nhị Thúc nói cá biệt, lúc sau liền đi theo Hạ Hân cùng nhau rời đi. Từ Lâm Nhị Thúc trong nhà ra tới lúc sau, Lâm Nhân nhớ tới ngày hôm qua hoa quế thẩm có đề qua, muốn đưa nàng một con gà rừng. Nhân ra thành tâm tặng đồ, chính mình nếu là không thu, không đến rét lạnh nhân gia tâm, vì thế Lâm Nhân tính toán đem Hạ Hân chi khai, ngươi đi cửa thôn chờ ta đi, ta đi xử lý chút sự tình, lúc sau đi cửa thôn tìm ngươi. Nguyên tưởng rằng Hạ Hân sẽ không đáp ứng. rốt cuộc hắn vì cùng nàng ở hồi trong huyện trên đường cùng đường chính là hoa không ít tâm tư, không nghĩ tới chính là Hạ Huyên rất là dứt khoát đáp ứng rồi, hảo, kia chúng ta liền ở cửa thôn chạm chắn. một khi đã như vậy, Lâm Nhân liền không có gì hảo thuyết, xoay cái phương hướng hướng tới Dương Quế Hoa ra đi đến. đội sản xuất người đều dậy sớm, bởi vì buổi tối ngủ sớm. Lâm Nhân đi vào Dương Quế Hoa ra gõ cửa thời điểm, Dương Quế Hoa một nhà đã đều rời giường. Dương Quế Hoa bà bà tạ lao thái, thấy Lâm Nhân khách khí thực. Một hai phải để lại Lâm Nhân ăn cơm sáng. Lâm Nhân cầm hạ bí thư còn ở cửa thôn chờ làm lấy cớ, lúc này mới chuyển chuyển từ chối tạ lao thái thịnh tình. Dương Quế Hoa đem thu thập hảo toàn bộ ga dương dùng cái khô đan bằng cỏ dệt tiểu cái sọt cấp trang, giao cho Lâm Nhân, lấy hảo, trở về thành sau hầm ăn, cho chính mình vóc hảo hảo bổ bổ. Lâm Nhân tiếp nhận này đơn sơ tiểu cái sọt, trong lòng phi thường cảm động. Phải biết rằng đội sản xuất bên trong sinh hoạt phi thường gian khổ. ngày thường có thể một ngày ăn thượng tam bữa cơm liền rất không tồi chẳng sợ mỗi đốn ăn đều là lương thực phụ đối với mỗi ngày ăn lương thực phụ người tới nói đột nhiên được gà rừng như vậy món ăn hoang dã miên bản có bao nhiêu thèm. trời mới biết dương quế hoa một nhà đến như thế nào khắc chế mới có thể đem này chỉ giã gà rừng từ kẽ răng bảo tồn xuống dưới ướp phơi khô chờ nàng hồi thôn đem gà rừng đưa cho nàng lâm nhân dẫn theo kia chỉ giã gà rừng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đơn giản nói lời cảm tạ quá nhẹ Chân thành cảm kích, quê nhà hương thân chi gian lại có vẻ làm ra vẻ, chỉ phải mở miệng nói, hoa quế thẩm, tạ nãi mãi Các ngươi nông nhàn thời điểm tới trong huyện tìm ta, ta mang các ngươi ở trong huyện đi một chút nhìn xem. Tạ lao thái xua tay, ta một đống tuổi, liền không đi, đừng ở trong thành lạc đường cho ngươi thêm phiền thoái. Bất quá hoa quế có thể đi, nàng tuổi trẻ, sẽ không tìm không thấy lộ. Lâm nhân cười cười, tạ nãi nãi, huyện thành lộ kỳ thật cũng không khó đi, chờ thổ chứng nghỉ hè. Làm hoa quế thẩm mang theo thổ chứng cùng đi trong huyện, tiểu hài tử nhiều ra cửa đi một chút tổng vội không sai. Tạ Lao Thái rất là hiếm lạ chính mình cháu ngoan, ước gì chính mình kêu bảo bối tôn tử về sau có thể có đại tiền đồ, vì thế liền đáp ứng rồi, cũng hảo, làm ngươi hoa quế thím mang theo thổ chứng, đi trong huyện chơi chơi. Dương Quế Hoa hơi xấu hổ phiền toái lâm nhân, sợ đến lúc đó ảnh hưởng lâm nhân công tác, lâm nhân lại là nhiệt tình thực, rất là thành khẩn mời Dương Quế Hoa đi trong huyện chơi. Mấy người như vậy kéo một trận việc nhà nhàn thoại lúc sau, sắc trời đã đại lượng. Không làm cho Hạ Bí Thư ở cửa thôn chờ lâu lắm, Dương Quế Hoa liền dừng câu chuyện, tặng Lâm Nhân ra cửa. Đứng ở viện môn bên ngoài, Lâm Nhân lại cùng Dương Quế Hoa nói vài câu đi trong huyện sự, lúc sau mới rời đi. Từ trong thôn đi đến cửa thôn, Lâm Nhân ở trên đường tìm chỗ ẩn nấp địa phương, đem trang gà rừng cái sọt thu vào không gian, lúc sau mới đi cửa thôn cùng Hạ Hân chạm trán. Cửa thôn cái kia đường nhỏ. Hợp với đi thông chấn trên cái kia 2 mét nhiều khoan Hoàng Thổ Lộ, hạ hơn đó là chờ ở đường nhỏ cùng Hoàng Thổ Lộ giao tiếp địa phương, xe đạp chắt ở đường nhỏ thượng, hắn bản nhân còn lại là đứng ở Hoàng Thổ Lộ bên đường bụi cỏ trung, dõi mắt trông về phía xa chân trời ánh sáng mặt trời cùng dạng mây đỏ. Nguyên bản này nên là bình đạm sinh hoạt giữa cực kỳ tầm thường một sự kiện, cũng không biết là chân trời ánh bình minh cho phép, vẫn là bên đường cỏ xanh điểm xuyết, lâm nhân cảm giác giờ này khắc này một màn này cảnh tượng đặc biệt mỹ, cảnh mỹ. người tuấn lãng cực kỳ giống nông thôn phong tranh sân dầu thả trong hình mỗi một chỗ cảnh trí đều phối hợp đến gại đúng chỗ ngứa hoàn mị cực kỳ làm người muốn cuốn lên tới vĩnh viễn chân quý giờ khắc này lâm nhân mới thấy rõ ràng chính mình nội tâm hẳn là vẫn là đối hạ hơn có vài phần dứt bỏ không ngừng cảm tình đi chính là kia lại như thế nào nàng trong lòng đối hắn còn có vài phần dứt bỏ không ngừng kia cũng là chuyện của nàng cùng hắn lại có quan hệ gì đang nhìn chân trời cảnh đẹp phát ngốc hạ hơn nghe được tiếng bước chân theo tiếng nhìn lại, liền thấy được Lâm Nhân. Chuyện của ngươi làm tốt. Hắn cười hơi hơi từ bụi cỏ trung ra tới, đi lên mặt đường. Lâm Nhân lên tiếng, ân. Tiếc hảo, hiện tại chúng ta xuất phát đi chấn trên. Hạ hơn một bên nói, một bên xài bước lên xe đạp, chờ Lâm Nhân tới ngồi xe. Lâm Nhân có chút chần chờ, không muốn cùng hắn như vậy gần như, chính là đều đã đáp ứng rồi cùng hắn cùng nhau hồi trong huyện, còn đi vào nơi này cùng hắn chạm mặt, hiện tại lại chối tử, chẳng phải là có vẻ quá làm ra vẻ thôi hào phóng một chút bất quá chính là ngồi một chút hắn xe mà thôi cũng không có gì coi như là đáp cái đi nhờ xe đi vì thế lâm nhân giống như tự nhiên đi đến hạ hân xe bên ngồi ở hắn xe trên ghế sau hạ hân đem xe chân bàn đạp vừa dẫm xe đạp lập tức liền chạy lên hoàng thổ lộ mặt đường xa không có vài thập niên sau nhựa đường đường cái như vậy bình thản bánh xe nghiền qua đường trên mặt nhô lên khi sẽ có chút sóc này tầm thường sóc này đảo còn hảo đương bánh xe nghiền qua đường trên mặt đại bao khi Xe đột nhiên một điên, Lâm Nhân vì không từ xe tòa thượng điên đi xuống, bản năng ôm lấy Hạ Hân sau eo. Thứ chi tương đụng chạm kia một khắc, Lâm Nhân nhịn không được lúng túng. Vì che lấp chính mình nội tâm xấu hổ, nàng chủ động tìm đề tài cùng Hạ Hân nói chuyện phiếm. Ngày hôm qua giữa chưa không phải nói tốt, đừng lại đi theo ta sao? Nàng hỏi. Hạ Hân, ta không có đi theo ngươi. Ta ở công xã song xuôi sự tình sau, nhớ tới Lâm ra thôn bên này còn có chút việc không làm, lúc này mới lại đây. Lâm Nhân xem như kiến thức người nam nhân này trợn mắt nói dối bản lĩnh, đều đã theo tới trong thôn tới, cư nhiên hảo như thế đúng lý hợp tình nói không có cùng. Kia nàng đảo phải hảo hảo hỏi một chút xem, người ở Lâm Gia Thôn bên này còn có chuyện gì không có làm. Hạ Huân năm trước mùa đông hạ đại tuyết, ta ở Lâm Gia Thôn ở mấy ngày, ở lão đội trưởng cùng đại đội kế toán ra ăn qua vài bữa cơm, ta không thích thiếu mỗi người tình, lần này tới Lâm Gia Thôn là tới cấp bọn họ đưa phiếu gạo. chương 340 chấn trên kia chỗ phòng ở. Hảo đi, cái này lý do, miễn cưỡng nói quá khứ, nhưng là cũng không thể trở thành hắn tới Lâm Gia Thôn tất yếu điều kiện. Lâm Nhân Như cũng cảm thấy hắn là vì đi theo nàng, cố ý tới Lâm Gia Thôn. Xe đạp dọc theo này đi thông trấn trên hoàng thổ lộ không nhanh không chậm chạy, lúc này chỉ nghe Hạ Hân lại nói, ta lần này tới Lâm Gia Thôn, kỳ thật còn có một việc. Lý Húc công tác gan bài hảo, ta hôm nay tới, chính là thông chi hắn dọn dẹp một chút đi trong huyện đi làm. Lý hút sự, trả thù là đứng đắn sự. An bài hảo Lý Húc công tác, cũng coi như là đối lão lãnh đạo Lý Văn Trung có cái công đạo. Người cấp Lý Húc an bài ở trong huyện cái nào đơn vị? Lâm Nhân tò mò. Hạ Hơn đáp, an bài ở huyện Sưởng Máy Móc, nơi đó đối nam công nhu cầu tương đối đến, hơn nữa có thể học được chút kỹ thuật. Lý Húc bản nhân là ý gì? Lâm Nhân lại hỏi. Hạ Vân Hắn bản nhân không có gì ý tứ, chỉ cần có thể có khẩu cơm ăn liền hảo. Đến nỗi người khác. Năm trước mùa đông ta đã đem nông trường bên này nhân sự quan hệ đều xử lý tốt, xưởng máy móc bên kia cũng đều an bài thỏa đáng, Lý Húc chỉ cần ở chỉ định thời gian đi huyện xưởng máy móc báo danh liền hảo. Lâm nhân cùng hạ huân hàn huyên một trận Lý Húc sự, lẫn nhau gian chỗ còn tính tự tại. Bên đường cỏ xanh tùng tùng, nên diện có ấm áp gió ấm thổi qua tới, bỏ qua một bên nàng cùng hắn chi gian quá vãng, chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt lúc này quang, vẫn là rất thích lý lãng mạn. Lãng mạn! Nàng như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng một cái tử. Lâm nhân vội thu hồi tâm, thân thể thượng cũng sau này xây dịch, cố tình cùng hắn kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Chính là hạ Vân lại như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, cảm giác được nàng xa cách, mang theo vài phần khẩn cầu mở miệng. Lâm nhân, chúng ta hai cái một lần nữa bắt đầu được không? Đề tài nhảy lên có điểm mau, lâm nhân trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Lúc này chỉ nghe hạ Vân lại nói, ta tất cả đều đã biết, lúc trước là ta mẹ trong lén lút đi tìm ngươi. Nói chút không xuôi ai nói. Chính là ngươi biết đến, ta cùng nàng thật nhiều năm qua quan hệ đều không như thế nào, nàng không quyền can thiệp ta hôn sự, ta hôn sự ta chính mình định đoạt. Trần Tố Tâm lúc trước nói những lời này đó, đối với Lâm Nhân tới nói, cũng không xem như cái gì tốt đẹp ký ức. Các loại làm thấp đi, nói móc cùng khinh bỉ Lâm Nhân mỗi khi hồi tưởng lên trong lòng đều không phải cái tư vị. Như vậy không thoải mái trải qua hẳn là vĩnh viên bùi lấp, lại chậm rãi quên đi, chính là Hạ huân hiện tại nhắc tới chuyện này tới. kia lâm nhân liền nhịn không được nói hắn hai câu, ngươi cùng trần tố tâm thật sự quan hệ chẳng ra gì sao. Nếu ngươi cùng nàng quan hệ không tốt, kia vì cái gì lúc trước còn muốn ngàn dặm xa xôi mang ta đi kinh thị thấy nàng. Hạ huân ta mang ngươi đi gặp nàng, chỉ là thông báo nàng một tiếng, ta tìm được rồi đối tượng, liền phải kết hôn. Lâm nhân cười nhạo một tiếng, đừng lừa mình dối người. Nếu chỉ là thông báo một tiếng, một phong thơ, một chiếc điện thoại là đủ rồi. Lâm nhân, trước kia sự đều là ta không đúng. Hạ Hân rất là trịnh trọng nói, trước kia là ta suy xét không chu toàn, làm ngươi chịu bị khuất. Về sau sẽ không, ta bảo đảm, về sau ta sẽ không làm bất luận cái gì người bất cứ chuyện gì thương ngươi tâm. Ta và ngươi đã không quan hệ, ngươi không cần phải hướng ta bảo đảm cái gì. Lâm nhân đúng lúc đánh gây hắn nói. Hạ vân nhất sợ hai nghe chính là nàng nói ta và ngươi không quan hệ, sao có thể không quan hệ đâu. Lúc trước như vậy thân mật ở chung quá, như vậy thâm tình yêu nhau quá, kém một chút liền phải đi bãi rượu mừng kết hôn. Sao có thể không quan hệ đâu? Hiểu lầm không đáng sợ, chỉ cần thành tâm cởi bỏ hiểu lầm, đã từng những cái đó nhấp nhô căn bản là không tính cái gì. Vì thế hạ hân đối lâm nhân nói, ta năm ngoái cuối năm trở về kinh thị, đã cùng ta mẹ phân rõ giới hạn, về sau nàng là nàng ta là ta, ta chính mình một người đơn độc quá, chuyện của ta nàng quản không được. Lâm nhân nghe xong, cảm giác rất là buồn cười. Hạ hân, ngươi hơn 20 tuổi người, có thể hay không đừng nói như vậy tính trẻ con nói. ngươi cảm thấy mẹ ngươi sẽ thả ngươi một người đơn độc quá hạ huân chém đinh chặt sắt nói sẽ không cũng đến sẽ ta cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ về sau nàng cùng ta không quan hệ lâm nhân trái tim run rẩy cảm giác có chút khó chịu nàng lúc trước sở dĩ lựa chọn cùng hắn tách ra chính là không nghĩ bọn họ mẫu tử vì nàng đối chọi gay gát cốt nhục tương ly chính là nàng không nghĩ tới nàng cùng hắn tách ra cũng giống nhau không có thể hóa giải rất những cái đó mâu thuẫn từ vừa mới hạ huân lời nói tới xem Hắn cùng hắn mâu thân chi gian mâu thuẫn tựa hồ đã bị trở nên gay gắt. Lâm nhân, ngươi có thể hay không đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta hai cái ở bên nhau hảo hảo, người khác cùng sự hết thể đều cùng chúng ta không quan hệ. Hạ Hân kiệt lực khuyên nàng. Lâm nhân vô ngữ, ai muốn cùng ngươi ở bên nhau? Hạ Hân, ngươi trong lòng vẫn là thích ta, ta có thể cảm giác được đến. Thôi kiến nghiệp không xứng với ngươi, mặt khác nam nhân cũng không xứng với, chỉ có cùng ta ở bên nhau ngươi mới có thể hạnh phúc. Lâm nhân khinh bị hắn, ngươi cũng quá tự luyến. Hạ Hân, hôm nay nếu là đổi làm thôi kiến nghiệp tới cùng ngươi cùng đường, ngươi có thể hay không ngồi hắn xe đạp. Lâm nhân thiết tưởng một chút thôi kiến nghiệp cùng hắn cùng đường tình hình, lại căn bản là thiết tưởng không ra, bởi vì nàng căn bản sẽ không cấp thôi kiến nghiệp cùng nàng cùng đường cơ hội. Như vậy nói cách khác, nàng trong lòng đối với Hạ Hân vẫn là thực không bình thường, ít nhất nàng có thể tiếp thu ngồi Hạ Vân xe đạp, lại không có biện pháp tiếp thu cùng thôi kiến nghiệp một đường đồng hành. chính là này lại có thể thuyết minh cái gì gần bởi vì trong lòng về điểm này cảm tình liền phải cùng hắn hòa hảo kia lần sau thấy trần tố tâm nàng lại nên như thế nào tự xử phảng phất sẽ thuật độc tâm giống nhau hạ huân thực mau đoán được lâm nhân ý tưởng đối lâm nhân nói ta cùng trần tố tâm đồng chí đã tách ra sở hữu quan hệ cùng liên hệ ngươi về sau đều sẽ không tái kiến nàng nàng vĩnh viễn đều sẽ không lại đến tìm ngươi phiền thoái lâm nhân sợ nhất chính là cái này ngươi làm như vậy ta chẳng phải là thành hại người hòa tinh Hạ Hân, ngươi hiện tại là trong huyện học lôi phong mẫu mực, tất cả mọi người đến hướng ngươi học tập, ngươi vĩnh viễn đều không phải là hại người hòa tinh. Lâm Nhân còn muốn nói cái gì, chính là lại cảm thấy cùng hắn nói không rõ. Trên thực tế, nàng chính mình trong lòng cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc nàng nên lấy cái này Hạ Hân làm sao bây giờ. Hai người dọc theo đường đi nói chuyện, bất chi rắc liền đến Trấn Trên. Ở Trấn Trên Quốc doanh tiệm cơm bên trong ăn bữa cơm, lúc sau Hạ Hân đưa ra. Đi lâm nhân năm trước ở trấn trên mua kia chỗ trong phòng nhìn một cái Lúc trước lâm nhân hảo hạ hân chia tay lúc sau Là tính toán đem kia chỗ phòng ở để lại cho hạ hân Rốt cuộc mua phòng khi dùng chính là hắn danh nghĩa Nàng không nghĩ thiếu hắn cái gì Chính là hiện tại hạ hân đột nhiên nói ra muốn đi kia chỗ trong phòng nhìn một cái Lâm nhân bỗng nhiên liền có chút khẩn trương Người đi kia chỗ phòng ở làm gì Trống rỗng, không có gì đẹp Nàng nói Hạ hân, hiện tại thời gian còn sớm Đi trong huyện vận chuyển hành khách xe còn phải 2 cái giờ tả hữu mới xuất phát, người dẫn ta đi kia trôi trong phòng nhìn một cái, coi như là tống cổ thời gian. chương 341 hạt cân nhắc cái gì? Hôm nay buổi sáng hai người từ trong thôn xuất phát tương đối sớm, sắc trời mới vừa sáng lên tới liền lên đường, kỵ xe đạp so đi bộ muốn mau đến nhiều, đi vào trấn trên lúc sau vừa mới chỉ là buổi sáng, đi trong huyện vận chuyển hành khách trong xe ngọ chuyến xuất phát, này trung gian nhưng còn không phải là có 1-2 giờ không đương sao. hôm nay buổi sáng từ trong thôn rời đi thời gian là hắn định khó trách hắn muốn sớm như vậy liền xuất phát nguyên lai like là tồn như vậy kế hoạch muốn đi trấn trên xem kia chỗ phòng ở a chính là em đẹp hắn vì cái gì muốn đi xem kia chỗ phòng ở đâu từ khi nàng mua kia chỗ phòng ở lúc sau hắn đều không có đi trong phòng xem qua vì sao hôm nay đột nhiên muốn đi kia chỗ phòng ở ngươi hiển nhiên nói đi kia chỗ phòng ở tống cổ thời gian chỉ là cái lấy cớ kia chỗ phòng ở đã từng là nàng cấp hướng hồng quân giao hàng bí mật bàn bạc mà Hắn có phải hay không đã nhận ra cái gì? Hôm nay cô ý tìm cơ hội tới chất vấn nàng. Lâm nhân trần chờ một chút, đáp lại nói, ngươi không phải phải cho công xã tiểu học hài tử ấn sách giáo khoa quên bản học sao? Này một hai giờ thời gian chúng ta đi công xã tiểu học dạo một dạo đi. Hạ Vân giữ chặt Lâm nhân tay, ánh mắt trịnh trọng nhìn nàng. Ngươi biết, ta muốn đi kia chỗ phòng ở, cũng không gần là vì tống cổ thời gian. Vậy ngươi rốt cuộc vì cái gì? Lâm nhân đơn giản trực tiếp hỏi ra tới. Hạ Vân hạ giọng. Trả lời nói, thôi kiến nghiệp trong tay có một đám hóa, trước mắt đã chọc không ít người chú ý. Lâm nhân cười nhạo một tiếng, ngươi là hoài nghi kia phê hóa ở tay của ta thượng, cho nên muốn đi ta ở trấn trên mua kia chỗ trong phòng vừa thấy đến tuật cùng. Hạ Hơn nói, ta không có hoài nghi cái gì, ta chỉ là quan tâm ngươi, kia phê hóa sẽ hại chết rất nhiều người, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng kia phê hóa nhắc lên quan hệ. Lâm nhân nghe lời này, không tự giác nhớ tới nàng ngày đó xem xét kia phê hóa khi. Nhìn thấy Trang rất nhiều rất nhiều tiền cùng phiếu bao tải to. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, nói kia phê hóa sẽ hại chết rất nhiều người. Lâm Nhân cũng không phản bác, chính là nàng giúp đỡ thôi kiến nghiệp rời đi kia phê hóa thời điểm làm được phi thường ẩn ấp. Hạ Hân lại là như thế nào đoán được nàng trên đầu. Người nói kia phê hóa, ta chỉ nghe nói qua, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Người rốt cuộc tại hoài nghi ta cái gì, nói thẳng đi. Lâm Nhân nói, Hạ Hân nắm lấy nàng thủ đoạn, trên đường người nhiều. Chúng ta tới rồi kia chỗ trong phòng lại chậm rãi nói. Hắn nắm chặt thực khẩn nàng căn bản liền cự tuyệt đường sống đều không có. Nàng la bị hắn ngạnh lôi kéo đi đến kia chỗ phòng ở viện môn ngoại. Đều đã đứng ở viện môn ngoại, trốn khẳng định là trốn không thoát đâu. Lâm nhân chỉ phải móc ra chìa khóa tới, khai viện môn thượng treo đại thiết khóa. Nay phòng ở vẫn luôn đều ở để đó không dùng, mỗi cái phòng đều là trống không, không tin chính ngươi xem. Lâm nhân một bên đẩy ra viện môn, một bên đối hạ hơn nói. Hạ hơn bảo sân Ở trong viện đánh giá một lần, lúc sau đi đến nhà chính ngoài cửa, ý bảo lâm nhân mở cửa. Lâm nhân lại móc ra nhà chính chìa khóa tới, khai nhà chính môn, ngươi rốt cuộc muốn tới nhìn cái gì? Trực tiếp hỏi ta không phải càng phương tiện. Hạ hơn vào nhà chính, khắp nơi đánh giá một phen, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ đúng sự thật trả lời ta sao? Vậy ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Lâm nhân đầy bụng cảnh giác, lại đầy bụng tò mò. Nhà chính tả hưu các hợp với một cái phòng xếp. Hạ Hân ở nhà chính cùng này hai cái phòng xếp bên trong phi thường cẩn thận xem xét lên, một bên xem xét, một bên nói, hiện tại các phương diện tình thế đều phi thường khẩn trương, mặc kệ ngươi trước kia đã làm cái gì, hiện tại bắt đầu, nhất định phải nghe ta ý kiến hành sự. Phải biết rằng, chó điên cắn khởi người tới, chính là không có bất luận cái gì điểm báo trước. Lâm nhân càng thêm tò mò, chỉ cảm thấy Hạ Hân nói có chuyện. Nàng khẩn đi vài bước, đi vào hắn bên người, dò hỏi nói, cái gì chó điên, cái gì cắn người. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hạ Vân không nói gì, hắn ở cái này phòng xếp một góc ngồi xổm xuống, xuống, ở chân tường trôi nhất không chớp mắt một cái lom phùng lay một trận, lay ra tới mấy hạt gạo tới. Hắn cẩn thận đem kia mấy hạt gạo về lên, đặt ở lòng bàn tay, cấp Lâm Nhân xem, ngươi nói, nơi này như thế nào sẽ có như vậy mượt mà no đủ gạo. Lâm Nhân ở hắn trong lòng bàn tay kia mấy hạt gạo thượng chụp một chút, ngươi lại ở hạt cân nhắc cái gì? Hạ Vân thuận thế thu nạp năm ngón tay, nắm lấy tay nàng. ta có hay không hạt cân nhắc, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Lâm Nhân, trên thế giới này hiểu ngươi người chỉ có ta một cái, có thể bảo vệ ngươi, có thể để cho ngươi sinh hoạt vô ưu vô lự, cũng chỉ có ta. chúng ta hòa hảo đi, đừng lại vì không liên quan người giận dỗi, được chưa? Lâm Nhân muốn rút về chính mình tay, chính là hắn chảo thật sự lao, nàng căn bản là chịu bất động. Lâm Nhân, ngươi bí mật chỉ có ta biết, ngươi dùng lương thực đổi tiền sự, người khác không hiểu được, ta chỉ cần lưu tâm tra một tra liền toàn bộ biết được. Lâm nhân, trở về ta bên người đi, ta mang ngươi rời đi lộc giang, chúng ta tìm cái không ai nhận thức chúng ta địa phương, một lần nữa bắt đầu, quá chính chúng ta sinh hoạt. Hạ hơn ánh mắt sáng quét nhìn chằm chằm nàng, liếc mắt đưa tình nói. Lâm nhân đầu góc có chút ốc, không phải bởi vì hắn liếc mắt đưa tình nói, mà là bởi vì hắn thế nhưng biết nàng đã từng lấy lương thực đổi tiền sự. Khó trách hắn hôm nay một hai phải tới này chỗ phòng ở, vào phòng lúc sau lại nơi nơi xem xét. Hắn suy nghĩ phải làm đến. bất quá chính là tìm được một kia hữu lực chứng cứ tới làm nàng không thể nào phản bác hắn chính là kia lại như thế nào hắn thật sự cho rằng nàng vì như vậy một điểm nhỏ sự tình liền sẽ sợ hãi nàng lại không phải ba tuổi tiểu hải tử một chút gió thổi cỏ lay liền sợ tới mức khóc nhẹ nay không phải còn không có cha được nàng nơi này sao liền tính là cha được nàng nơi này nàng cũng có rất nhiều biện pháp vì chính mình giải vây mang theo cái tùy thân hệ thống nếu là còn không thể giúp chính mình thoát hiểm kia nàng cũng quá vô dụng Vì thế lâm nhân cự tuyệt, ta sẽ không rời đi lộc giang huyện, ta đệ đệ mội mội đều ở chỗ này, nhà của ta cũng ở chỗ này, ta nơi nào đều sẽ không đi. Không chỉ có như thế, ta cũng sẽ không theo ngươi hòa hảo. ngươi cũng đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Hạ Vân còn muốn nói cái gì? Lâm nhân đã xoay thân, nay liền chuẩn bị rời đi này chỗ phòng ở. Hạ Vân sao có thể làm nàng đi, cánh tay dài dối ra, liền đem nàng câu tiến trong lòng ngực, phùng nàng mặt, không khỏi phân trần liền hôn xuống dưới. Hắn tưởng bộ dáng này hôn nàng, suy nghĩ thật lâu. Mỗi khi đêm khuya ngọc hồi, hắn đều sẽ không tự chủ được tưởng nàng, tưởng nghiệm nàng mềm mại, tưởng nghiệm nàng hương thơm, còn tưởng niệm nàng mang cho hắn khác xúc động. Giờ phút này này chỗ trong phòng không có người khác, nàng liền đứng ở hắn trước mặt, hắn rốt cuộc kìm nén không được trong nội tâm cái loại này khác xúc động, ôm lấy nàng. Trời mới biết mấy ngày này tới nay đối với hắn tới nói có bao nhiêu gian nan, chơ mắt nhìn thôi kiến nghiệp 3 ngày hai đầu hướng bên người nàng thấu Hắn trong lòng thật là lại toàn lại xác thống khổ không kể. Rốt cuộc hắn chờ tới hôm nay như vậy cơ hội tốt, không có thôi kiến nghiệp, không có trần tố tâm, cái gì đều không có, cũng chỉ có hắn cùng nàng hai cái. mươi 342 đừng làm ta thất vọng. Hắn muốn cùng nàng hảo hảo tán gẫu một chút, khuyên nàng hồi tâm chuyển ý, hắn càng muốn lại thân thiết nhấm nháp một chút nàng dung mạo, lấy an ủi trong lòng kia khôn kể nỗi khổ tương tư. Lâm nhân bị hắn chặt chẽ khấu ở trong ngực, muốn dây rua, lại tránh bất động hắn thiết cánh tay. chỉ phải bị bắt thừa nhận bất thình lình cuồng nhiệt lang hôn. Hai người trước kia không phải không có hôn môi quá, chính là chưa từng có nào một lần hôn, giống giờ phút này như vậy của mãnh Hắn như là muốn đem nàng sinh nuốt vào bụng giống nhau, không buông tha nàng khoang miệng mỗi một góc, hôn đến nàng mấy dục hít thở không thông. Phân biệt nhật tử có bao nhiêu trường, nội tâm tưởng niệm liền có bao nhiêu sâu, hiểu lầm nàng cùng thôi kiến nghiệp ở bên nhau khi trong lòng có bao nhiêu đau, giờ phút này chiếm hữu dục liền có bao nhiêu cường Lâm nhân chưa từng có gặp qua như vậy Hạ Hân, như là nhập ma thú, không ăn sạch sẽ sẽ không bỏ qua. Nàng bắt đầu liều mạng dây giụa, tránh không khai, liền cắn hắn, một ngụm cắn ở đầu lưỡi của hắn thượng, hắn phản xạ có điều kiện tranh né, nàng lúc này mới tìm được cơ hội từ trong lòng ngực hắn chạy thoát. Hạ Hân, người người điên. Lâm nhân lòng còn sợ hãi thở dốc, vừa rồi nàng nếu là không tránh thoát, chỉ sợ hôm nay nàng trong sạch liền phải công đạo ở hắn trên người. Hạ Hân chặt chẽ nhìn chăm chăm nàng, lại lý trí người cũng có nổi điên thời điểm. Lâm nhân, cùng ta cùng nhau, bằng không ta cũng không biết chính mình ở khi nào sẽ lại nổi điên. Ngươi vì cái gì muốn như vậy cố chấp? Lâm nhân bị hắn bức cho không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ta cố chấp. Chúng ta hai cái rốt cuộc là ai tương đối cố chấp? Ta mẹ năm trước tìm phiền thoái của ngươi, hiện tại ta cùng nàng đoạn tuyệt lui tới, nàng không hề là ngươi ta chi gian trở ngại, vì cái gì ngươi vẫn là không chịu cùng ta hòa hảo. Lâm nhân, ngươi trong lòng rốt cuộc ở biệt nữ cái gì? Nhân ra ngưu lang trước nữ cách như vậy nhiều chướng ngại đều còn nỗ lực nghĩ cách đoàn tụ, người ta chi gian rốt cuộc vì cái gì liền không thể hòa hảo. Buổi nói chuyện nói xong lời cuối cùng một câu khi, hạ hân cơ hồ là giống ra tới. Hắn bất quá chính là muốn cùng nàng kết làm vợ chồng, vì cái gì liền như vậy khó. Hắn cho rằng chính mình có thể bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi kế hoạch, làm nàng đi bước một trở lại hắn bên người, chính là đương một lần nữa cùng nàng ở chung ở bên nhau, đương nàng ngồi ở hắn xe đạp trên ghế sau ôm lên hắn sườn eo khi. Hắn mới phát hiện chính mình căn bản là nhai không được kia dài dòng chờ đợi. Hắn muốn nàng, muốn nàng hiện tại lập tức liền cùng hắn cùng nhau xa chạy cao bay, hắn không nghĩ ở không nàng nhật tử một đêm đêm dày vò. Lâm nhân bị hạ vân vừa rồi hành động chọc đến có chút sợ hãi, nguyên lai mặt ngoài khiêm khiêm quân tử, nội bộ không chỉ có cất giấu giảo hoạt hồ ly bản tính, còn cất giấu cùng mánh lang tính. Nàng không dám lại cự tuyệt hắn, sợ lại gặp phải hắn cái gì hành động tới. Cái kia, ta yêu cầu suy xét. Lâm Nhân cảm thấy việc này không có biện pháp cự tuyệt, cũng chỉ có thể trước kéo. Hạ Hơn ứng, kia hảo, ngươi nhưng đến nhanh lên suy xét, hiện tại tình thế một ngày so với một ngày khẩn trương, trào đầu cơ trục lợi, chỉ là một cái lời dẫn, không chừng khi nào liền phải vang sấm rền. Lâm Nhân đương nhiên biết hiện tại tình thế một ngày so với một ngày khẩn trương, chờ lại quá hơn hai năm, cả nước trong phạm vi đều phải lộn xộn. Hai năm sau sự tình trước không nghĩ, nàng vẫn là trước cố hảo trước mắt đi. Ngươi lạ như thế nào cha được ta lấy lương thực đổi tiền sự? Lâm nhân mở miệng hỏi. Vừa rồi Hạ Hân nói lên nàng năm trước lấy lương thực đổi tiền sự khi, nói rất là chắc chắn, có thể thấy được là đem sở hữu sự tình đều kiểm chứng rõ ràng lúc sau mới đến chất vấn nàng. Lâm nhân rất là tò mò, Hạ Hân rốt cuộc lạ như thế nào cha được này đó? Hạ Hân cảm xúc đã là chậm rãi bình phục xuống dưới, hắn giơ tay kéo kéo cổ áo, trả lời Lâm nhân, năm trước ngươi muốn cùng ta tách ra, cho ta hai ngàn nhiều đồng tiền. Lúc ấy ta liền tò mò, ngươi là từ đâu nhi tới nhiều như vậy tiền. Liên bởi vì kia hai ngàn nhiều đồng tiền, ngươi liền bắt đầu cha ta. Lâm Nhân hỏi. Hạ Hân, lúc ấy chỉ là tò mò, thật sự làm ta hoài nghi ngươi trong lén lút bán lương thực, là có một lần ta ăn tới rồi một chén cơm, kia cơm mẹ cùng lúc trước ngươi cùng ta ở bên nhau khi làm phóng dùng mẹ một cái hương vị. Lâm Nhân nhớ tới, chính mình trước kia cùng Hạ Hân xử đối tượng thời điểm, ở hắn trong huyện kia chỗ độc đống trong tiểu viện, cho hắn đã làm vài bữa cơm lúc ấy chỉ là nghĩ thật vất vả rời đi trong thôn đi vào trong huyện chung quanh không ai nhận thức chính mình chính mình rốt cuộc có thể cầm trong không gian mặt nguyên liệu nấu ăn ra tới cải thiện sinh hoạt lại không có nghĩ đến chính là kia vài bữa cơm chôn xuống lời dẫn làm hạ huân bởi vì một chén cơm liền tra được chuyện của nàng bởi vậy cũng thuyết minh hạ huân ở lộc giang huyện địa giới thượng trong tối ngoài sáng quan hệ có bao nhiêu ngạnh hạ huân một thân không dung khinh thường a cùng hắn vì hữu đảo còn hảo nếu là cùng hắn là địch chỉ sợ nếu không hảo quá Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân bất giác có chút tâm động, nếu là nàng cùng Hạ Huân hòa hảo, có phải hay không liền không cần lo lắng chính mình sẽ bởi vì đầu cơ trục lợi bị chảo? Bởi vì Hạ Huân khẳng định sẽ nghĩ cách bảo vệ nàng. Lâm Nhân khẳng định là sợ hãi chính mình trong lén lút bán lương thực hành vi sẽ bị người tố giác, bằng không cũng sẽ không ở huyện thành nhà ga nghe được đả kích đầu cơ trục lợi quảng bá khi như vậy hoảng hốt. Vì cái gì nàng cố ý mua giấy viết thư phong thư cấp hướng ngọc viết thư. con không phải sợ hai hướng hồng quân khẩu phong không khẩn đem nàng cấp bán đứng. Trước mắt đã là 10 năm náo động đêm trước, quốc nội tình thế đích xác như Hạ Hơn nói nói, một ngày so với một ngày nghiêm túc. Thật muốn là nàng ở như vậy thời điểm bởi vì đầu cơ trục lợi bị đánh vì phản động phân tử, kia tương lai mười mấy năm, cũng thật muốn quá sức. Lâm nhân trong lòng chính vì việc này lo lắng sợ hai thời điểm, Hạ Hơn đột nhiên cho nàng nói nhiều thế này lời nói, này vô dị là ở một người chính lo lắng hai hùng thời điểm cấp tặng một cái ô dù Cái này làm cho Lâm Nhân sao có thể không động tâm. Hạ Hân, ngươi cho ta thời gian, làm ta hảo hảo suy xét suy xét. Lâm Nhân lại lần nữa đối Hạ hơn nói, muốn suy xét. Hiện nhiên lúc này đây nói muốn suy xét cùng vừa rồi kia một lần bất đồng, vừa rồi nàng chỉ là có lệ hắn. Hiện tại, nàng là ở trong lòng đem sở hữu sự tình đều qua một lần lúc sau tương đối nghiêm túc trả lời. Nàng biết chính mình đây là bị Hạ Hân cấp thiết kế, hắn tra được nàng lấy lương thực đổi tiền sự tình sau. Biết nàng trong lòng lo lắng việc này bị người tố giác, cho nên mới ở nàng đối hắn lạnh leo thời điểm cố ý lấy việc này tới cùng nàng đàm phán. Giờ phút này lâm nhân bị động đã bị động ở rõ ràng biết chính mình bị hạ hơn cấp thiết kế, còn không có biện pháp toán trách hắn. Ai làm hắn như thế năng lực, đem nàng tâm tư đều sở đến thấu thấu đâu. Như vậy một cái cáo giả, chỉ ở một cái nho nhỏ huyện thành đương bí thư cũng quá đáng tiếc, hắn nếu là có thể gặp gỡ vài thập niên sau thị trường kinh tế thời đại, tuyệt đối là thương giới kỳ tài A. Hạ Hân cũng nhìn ra lâm nhân lúc này đây hồi đáp tương đối nghiêm túc, hắn đáp ứng xuống dưới, ta có thể cho ngươi một tuần thời gian, một tuần lúc sau, hy vọng ngươi đáp án đừng làm ta thất vọng. Lâm nhân lung tung lên tiếng, không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, cảm giác cùng như vậy có lòng dạ người ta nói lời nói quá mệt mỏi. Chương 343 đều không đơn giản. Cảm giác từ ngày hôm qua buổi sáng ngẫu nhiên gặp được đến bây giờ, sở hữu sự tình tất cả đều ở hắn tính toán bên trong. Vì làm nàng hồi tâm chuyện ý. hắn cũng thật chính là dụng tâm lương khổ đâu hạ huân từ túi quần móc ra một khối biểu tới nhìn thời gian đi thôi nên đi đổi vận chuyển hàng hóa xe hai người từ này chỗ sân rời đi đi đến trấn trên đợi xe địa phương vận chuyển hành khách xe còn có 10 tới phút chuyến xuất phát trên xe còn có ba bốn không vị lâm nhân đi theo hạ huân cùng nhau lên xe mua phiếu ở trong xe ngồi trong chốc lát xe liền khởi động tới gần cửa sổ xe vị trí bùi lất đại hạ huân chủ động ngồi ở cửa sổ xe bên đem rời xa cửa sổ xe hơi chút thoải mái điểm trâu ngồi nhường cho lâm nhân ngồi xe thời gian luôn là có chút nhàm chán lâm nhân nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh tống cổ thời gian chỉ là ngắm phong cảnh nhìn nhìn ánh mắt liền thấy được hạ hân trên người người nam nhân này giờ phút này ngồi ở này trong xe liễm khởi hồ ly cùng lang bản tính lúc sau liền lại là một cái tuấn mỹ vô song lại ôn hòa hiền hậu ổn trọng khiêm khiêm quân tử giờ này khắc này lâm nhân xem như minh bạch cái gọi là mặt nạ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cảm giác được Lâm Nhân ánh mắt, Hạ Hân rũi tay bao lại nàng đặt ở đầu gối tay, có phải hay không cảm giác nhìn ta liền rất thoải mái. Yên tâm, về sau có cả đời thời gian làm người xem. Thiết, tự luyến. Lâm Nhân bày ra chán ghét bộ dáng rút ra tay tới, đồng thời đem ánh mắt rời đi khai. Trong xe người nhiều, Hạ Hân không có nói nữa. Hai người liền như vậy ngồi 1-2 giờ xe, rốt cuộc tại hạ ngọ 4 điểm tả hữu đã trở lại trong huyện. Xuống xe lúc sau, Hạ Hân đi lấy ngày hôm qua gửi xe đạp Làm lâm nhân không nghĩ tới chính là, nàng ngồi hạ hân xe đạp từ huyện bến xe ra tới lúc sau, thế nhưng hội kiến thôi kiến nghiệp. Này đó các nam nhân nột, một cái hai cái, đều không đơn giản. Hạ hân biết nàng từ trong xưởng xin nghỉ phải về thôn, thôi kiến nghiệp biết nàng ở hồi thôn trên đường gặp hạ hân. Vì sao hai người bọn họ tin tức như vậy linh thông đâu? Nàng còn tưởng rằng chính mình có cái tùy thân hệ thống rất yêu, cùng này hai cái nam nhân một so, nàng kia điểm đầu góc căn bản là không đủ xem. Thôi kiến nghiệp xe đạp chắt ở bên đường, hắn bản nhân đứng ở xe đạp bên cạnh, nhìn thấy hạ hân chở lâm nhân từ nhà ga ra tới, lập tức xài bước lên xe đạp, chân bàn đạp nhất giấm, đón đi lên. Đường cái thượng gặp người quen, hơn nữa vị này người quen còn rõ ràng chính là hướng chính mình tới, hạ hân lập tức méo phanh lại. Thôi kiến nghiệp đem xe đầu bốn éo, xe đổi đến cùng hạ hân tương đồng phương hướng, hướng về phía hạ hân xe trên ghế sau lâm nhân mở miệng nói, ta mẹ hôm nay bao sủi cảo, buổi tối đi nhà ta ăn cơm. Lâm nhân theo bản năng liền phải cự tuyệt, nàng lại không thiếu ăn ngon. Lúc này lại nghe thôi kiến nghiệp nói, Hạ Hân, ngươi cũng cùng nhau. Ta mẹ nói ngươi đã lâu đều không có đi ăn nàng làm cơm. Hạ Hân cực kỳ tự nhiên ứng hạ, Hảo A, đang lo buổi tối không địa phương ăn cơm đâu. Lâm nhân có điểm há hốc mồm, không biết này hai cái nam nhân đang làm cái quỷ gì, hắn hai cái không hề đối chọi gay gắt. Lần trước cũng không biết là ai ăn ai nắm tay, lại không biết là ai cùng ai ở đường cái bên ồn ào đến túi bụi phải công bằng cạnh tranh. Giờ phút này cư nhiên hai người kia muốn cùng nhau ăn cơm. Hạ huân đáp ứng rồi đi thôi kiến nghiệp ra ăn sủi cảo, thôi kiến nghiệp liền đặng xe đạp về nhà đi, mà lâm nhân căn bản là không có phát biểu ý kiến đường sống, liền như vậy bị hạ huân một đường tái tới rồi thôi kiến nghiệp ra. Thôi ra, thôi lão sư đã điều hảo sủi cảo nhân, lúc này chính hệ tập rể ngồi ở cái bàn bên cán sủi cảo ra. Lâm nhân tới đột nhiên, trên đường cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật, vì không ăn không trả tiền này đốn cơm chiều. nàng quyết định thế thôi lão sư chia sẻ điểm việc vì thế nàng ở thôi lão sư bên cạnh ngồi xuống mẹ nuôi người đi nghỉ một lát nhi này việc ta tới thôi lão sư hòa khí cười ta này đều mau vội xong rồi người đi trong viện chơi một lát cơm hảo kêu ngươi lâm nhân ngôn ngữ còn đi trong viện chơi một lát đương nàng là tiểu hài từ đâu nhìn lâm nhân cùng chính mình lão mẹ chi gian hỗ động thôi kiến nghiệp trong lòng rất là vui vẻ không phải không có đắc ý hướng tới hạ huân nhìn thoáng qua hạ huân biểu tình nhàn nhạt, nhạt. cũng không có đem thôi kiến nghiệp khiêu khích đương hồi sự lâm nhân đối với thôi kiến nghiệp xa cách vẫn luôn đều phi thường rõ ràng hắn hạ huân nếu là liền điểm này đều nhìn không ra tới kia hắn hai mươi mấy năm cơm cũng ăn không trả tiền nếu lâm nhân đối thôi kiến nghiệp tâm ý toàn vô kia hắn cần gì phải đem thôi kiến nghiệp khiêu khích đương hồi sự hạ huân hồi tưởng lên chính mình hai tháng tiền căn vì thấy thôi kiến nghiệp cùng lâm nhân ở bên nhau mà thương tâm đến trắng đêm khó miên liền cảm giác ngay lúc đó chính mình thật là xuẩn có thể đơn giản như vậy hiểu lầm Vì sao ngay lúc đó hắn liền không thấy thấu đâu? Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, phải nói chính là ngay lúc đó hắn đi. Lâm nhân bên này cũng không có nhìn đến hạ hơn cùng thôi kiến nghiệp chi gian rất nhỏ hô động, nàng khăng khăng muốn giúp thôi lão sư làm việc nhi. Thôi lão sư không lay chuyển được nàng, liền y liền nàng, ngươi giúp đỡ làm vần thán đi, bao đủ số chúng ta liền hạ cái nổi. Lâm nhân lập tức vén tay háo lên giặt sạch tay, ngồi xuống hỗ trợ làm vần thán Lâm nhân sủi cảo bao thực tinh xảo, hơn nữa bao đến rất nhanh. Hiển nhiên là cái nấu cơm tay thiện nghệ. Hạ Hân một bên nhìn Lâm Nhân làm văn thán, càng xem càng thích, càng xem trong lòng càng thoải mái. Xuyên thấu qua giờ phút này Lâm Nhân, hắn phảng phất đã nhìn đến ngày sau cùng hắn tổ kiến gia đình, ở nhà lo liệu việc nhà giúp chồng dạy con Lâm Nhân. Đối với Lâm Nhân, Hạ Vân đã là tin tưởng tràn đầy, trí tại tất đắc. Nửa tháng trước, hắn còn có chút lo lắng, sợ Lâm Nhân sẽ cùng hắn ninh, không phản ứng hắn. Mà trải qua ngày hôm qua cùng hôm nay ở chung lúc sau. Hạ Hơn phát hiện lâm nhân đối thái độ của hắn vẫn là thực không tồi, cái này làm cho hắn đối với tương lai tin tưởng tràn đầy. Có lẽ qua không bao lâu, hắn là có thể ôm được Mỹ nhân về. Thôi kiến nghiệp bên này nhìn Hạ Hơn biểu tình, trong lòng không tự giác có chút hốt hoảng. Hắn không biết hai ngày này Hạ Hơn cùng lâm nhân chi gian rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì, hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn, hắn cùng Hạ Hơn chi gian kia chàng công bằng cạnh tranh hắn sợ là muốn thua. Tưởng tượng đến chính mình khả năng muốn bỏ lỡ trong lòng ngày đêm tư mộ tiên nữ. thôi kiến nghiệp trong lòng liền khổ sở lợi hại Dầu di đến độ đau vô pháp tự ức rõ ràng biết lâm nhân đối hắn không có xác định địa điểm tâm ý hắn vẫn là vô pháp tự kèm chế hãm đi vào thôi kiến nghiệp cảm giác hôm nay buổi tối thỉnh hạ hân cùng lâm nhân tới trong nhà ăn cơm quả thực chính là chính mình cho chính mình năng kham nhìn không thấy hạ hân cùng lâm nhân ở bên nhau tình cảnh hắn còn có thể lừa mình dối người cảm thấy chỉ cần chính mình đủ nỗ lực nhất định có thể thắng đến người trong lòng ưu ái giờ này khắc này Thôi kiến nghiệp chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có thất bại. Sống hơn 20 năm, làm như vậy nhiều sự tình, chưa từng có như vậy thất bại. Hôm nay buổi tối sủi cảo làm rất là mỹ vị, chính là hôm nay cơm chiều trên bàn cơm không khí lại có chút biến yếu. Không biết người khác cảm giác như thế nào, dù sao lâm nhân chính là cảm giác biến yếu. Sủi cảo bưng lên bàn sau, hạ hân cho nàng lấy dấm. Thôi kiến nghiệp theo sát cho nàng lấy tương ớt, nàng bắt cơm sủi cảo ăn xong, hạ hân cấp cho nàng thịt cơm. thôi kiến nghiệp tác nhân cơ hội tìm lời nói cùng nàng nói chuyện thiếm. chương 344 trăm ngươi lặp lại lần nữa một bữa cơm ăn xong tới lâm nhân ăn một đầu hãn kiếp trước nàng thân hoạn bệnh nan y hi nằm ở phòng bệnh nhìn ngoài cửa sổ sắc thái sặc sỡ thế giới tổng cảm giác bị nam nhân theo đuổi hẳn là một kiện thực hạnh phúc sự tình chính là hiện tại nàng cảm thấy bị hai cái nam nhân như vậy cuốn lấy xung xoe thật là mệt ta thật vất vả một bữa cơm ăn xong lâm nhân lập tức tìm lấy cớ phải đi về chỗ ở Hạ huân cơ hồ là phản xạ có điều kiện mở miệng, ta đưa ngươi. Lâm nhân lập tức cự tuyệt, không cần, cũng không có rất xa lộ, ta chính mình đi trở về đi, vừa lúc có thể tiêu tiêu thực. Nàng ai cũng không cho đưa, nàng nhưng không nghĩ hạ huân cùng thôi kiến nghiệp hai cái lại bởi vì đưa nàng hồi trô ở mà đối trọi gay gắt, hai người nếu là ở trên đường tranh chấp lên, kia nhiều mất mặt. Cho nên cự tuyệt xong hạ huân lúc sau, lâm nhân liền nhấc chân chạy lấy người. Ra thôi ra ra môn, một hơi đi ra hảo một khoảng cách. thẳng đến xác định phía sau không có người theo tới, lâm nhân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau ngõ nhỏ trống rỗng, hạ Vân cùng thôi kiến nghiệp hai cái đích xác không có cùng ra tới. lâm nhân lúc này mới thả chậm bước chân, lấy sau khi ăn xong toàn bộ tốc độ, từng bước một chiều trụ địa phương đi. hạ Vân cùng thôi kiến nghiệp hai người sở dĩ không có cùng ra tới đưa lâm nhân hồi chỗ ở, chính là bởi vì này hai người ở thôi ra trong viện nói chuyện chút sự tình. lâm nhân đi rồi, hạ huân cũng không có gì hảo cố kỵ. hắn cùng thôi kiến nghiệp mười mấy tuổi phía trên liền hiểu biết từng là giao tình quá mệnh hảo huynh đệ có nói cái gì đại có thể nói thẳng ra tới hắn đối thôi kiến nghiệp nói nàng không thích ngươi ngươi cũng không cần ở nàng trên người lãng phí thời gian thôi kiến nghiệp mặc không lên tiếng hắn đương nhiên biết lâm nhân không thích hắn hắn chỉ là khống chế không được chính mình tâm hắn trong lòng thích nàng ban ngày ban đêm nghĩ đều là nàng nếu không kiệt lực thử xem hắn chỉ sợ đời này đều nội tâm khó ăn hạ huân lại đối thôi kiến nghiệp nói ngươi kia phê hóa Ngươi phải cẩn thận, đừng vì một đám hóa đem chính mình rơi vào đi, xá tài bảo mệnh, không mất mặt. Về kia phê hóa, thôi kiến nghiệp so hạ hân trong nghề, rốt cuộc hắn thường xuyên ở chợ đen bên trong hành tẩu, toại đáp lại nói, việc này ngươi không cần phải xen vào, ta chính mình sẽ nghĩ cách xử lý. Hạ hân cười lạnh một tiếng, nghĩ cách. Ngươi tưởng biện pháp gì ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể liên lụy nàng. Thôi kiến nghiệp hít sâu một hơi, bảo đảm nói, sẽ không liên lụy nàng. Liên tính buông tha ta chính mình cũng sẽ không liên lụy nàng. Hạ Hân còn muốn nói cái gì, chính là nghĩ thôi lão sư nàng lão nhân ra còn ở trong phòng, làm nàng nghe được, sợ là muốn lo lắng ngủ không yên, vì thế thu câu chuyện vô vô thôi kiến nghiệp vai, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thôi kiến nghiệp nhàn nhà Tân một tiếng. Lúc sau Hạ Hân rời đi, thôi kiến nghiệp ở nhà đầu ngủ xuống dưới. Này một đêm qua đi, đó là Tân một ngày sáng sớm. Lâm nhân đêm qua trở về chỗ ở, đem cửa sổ một quan. Này liền vào không gian thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, sau đó mị mị ngủ mở giấc. Một đêm ngủ yên, tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lâm nhân ở không gian hoa viên nhà Tây trong phòng bếp cho chính mình làm đốn đơn giản bữa sáng, ăn qua cơm sáng lúc sau liền cưới xe đạp đi làm. Thỉnh hai ngày giả, hai ngày không có đi trong xưởng, thật là có chút không thói quen. Cũng may từ hôm nay trở đi, nàng lại trở về đến đi làm tan tầm ăn cơm ngủ vô cùng quy luật trong sinh hoạt tới. Lâm nhân cưới xe đạp. Một đường từ chỗ ở tới rồi trong xưởng. Ở xưởng khu xe lều phóng hảo tự xe cẩu, này liền đi phân xưởng, thay công Y hãy mang lên công mũ cùng khẩu trang chuẩn bị khởi công. Đang ở lâm nhân điều chỉnh máy móc thượng tuyến con suốt khi, Trì Nguyệt Quyên đã đi tới, tiến đến lâm nhân bên thai thấp giọng nói, "Ông chân chân hướng phân xưởng chủ nhiệm xin đem ngươi quên ra tới lương thực cho nàng đường cứu tế." Phân xưởng chủ nhiệm đáp ứng rồi. Lâm nhân trên tay động tác một đốn, quay đầu nhìn Trì Nguyệt Quyên, lại là kinh ngạc lại là tò mò. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chỉ nguyệt quên tả hữu nhìn thoáng qua, phân xưởng người nhiều, việc này chờ giữa chưa thời điểm ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Có người địa phương liền có bắt quái, xưởng dẹt nữ công nhóm cũng không ngoại lệ, không bắt đầu làm việc thời điểm, phân xưởng nữ công liền sẽ ba năm một đám tụ ở một chỗ liêu bắt quái. Bắt quái đề tài mỗi ngày đều không trùng lập, lâm nhân ngày thường đều là đem các nàng liêu đến những cái đó bắt quái coi như mới mẻ sự tới nghe chơi, không như thế nào đương hồi sự. lại là không nghĩ tới cái kia bông chân chân như vậy có tâm cơ, xảo diệu lợi dụng bắt quái dư luận lực lượng, cùng phân xưởng nhân viên tạp vụ nhóm khóc than khóc một thời gian sau. hiện tại thế nhưng liền phân xưởng chủ nhiệm kia một quan cũng qua, này liền thông qua xin công nhân tới bắt nàng Lâm Nhân lương thực. Lâm Nhân nhớ tới bông chân chân kia phó gian dối thủ đoạn diễn xuất liền tới khí, nếu là đem nàng cung ứng lương quên cấp bông chân chân, nàng còn không bằng trực tiếp cầm đi uy cầu. buổi sáng hôm nay Lâm Nhân sốt ruột vội vàng đem trên tay việc xử lý xong lúc sau. Đã kêu thượng trì Nguyệt Quyên, hai người đánh thượng vê nút cờ lấy cớ, ở xưởng khu tìm cái góc không người bắt đầu nói sự tình. Ta bất quá chính là thỉnh hai ngày giả, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vương chân chân như thế nào liền làm khó khăn hộ có thể lấy ta quên lương thực. Lâm Nhân hỏi, Trì Nguyệt Quyên đáp, còn không phải nàng mỗi ngày khóc than, hôm nay nói trong nhà lao phụ thân sinh bệnh không có tiền chữa bệnh không cơm ăn, nhiều đáng thương nhiều đáng thương, ngày mai lại nói ca ca gia thai nạn lao động, muốn nằm viện muốn uống thuốc. trong nhà nhật tử nhiều gian nan nói nhiều bị người truyền nhiều phân xưởng người liền bởi vì trong nhà nàng là thật sự đáng thương nay tình hình cùng lâm nhân đoán được không sai biệt lắm uông chân chân mỗi ngày khóc than thành công lợi dụng phân xưởng dư luận lực lượng thành phân xưởng đáng thương nhất người do đó làm phân xưởng chủ nhiệm phê chuẩn nàng xin nhưng vấn đề là uông chân chân trong nhà thật sự giống nàng nói như vậy đáng thương sao tư cấp này lâm nhân hỏi trì nguyệt quyên Lần trước là ngươi âm thầm giúp ta hỏi thăm chúng ta phân xưởng nhà ai đáng thương nhất, ngươi đều hỏi thăm thế nào. Chị Nguyệt Quyên đáp, đều hỏi thăm thỏa. Khắc liền không nói, ta trước kia cái kia sư phó, nô sư phó, ngươi nhớ rõ đi. Mỗi ngày một cái phân xưởng bắt đầu làm việc, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, như thế nào sẽ không nhớ rõ. Lâm Nhân đáp, chị Nguyệt Quyên nói, nô sư phó ngày thường lời nói không nhiều lắm, tính tình tính cách cũng không phải thực hảo, chính là trong nhà nàng là thật sự đáng thương. nàng trượng phu không biết vì cái gì bị đánh thành phần tử xấu hạ phóng nông trường nàng hiện tại một người dưỡng ba cái hài tử ba cái hài tử đều phải đi học mỗi tháng lương thực đều không đủ ăn lâm nhân nghe xong lời này trong lòng thoáng có cái đế như vậy nên đại liền tính là phu thê hai bên đều bình yên vô sự có thể bình thường công tác lấy tiền lương nhưng trong nhà hài tử một nhiều hơn nữa hai bên lão nhân muốn phụng dưỡng sinh hoạt thượng đều không quá khả năng hảo quá hơi chút ra điểm đường rẽ gặp gỡ cái cái gì phiền thoái yêu nhật tử liền càng khó. Toàn bộ phân xưởng nữ công có mấy chục cái, giống nô sư phó như vậy hẳn là còn có, chẳng qua nhân ra tương đối có tôn nghiêm, liền tính là sinh hoạt khốn khổ cũng cũng không lấy ra tới tranh cãi, cho nên mới làm vòng chân chân như vậy không biết xấu hổ tiểu nhân được tiện nghi. chương 345 mượn phòng họp. Nếu có thể nghiêm túc điều tra, khẳng định không khó điều tra ra mấy cái so vòng chân chân trong nhà còn khó khăn. Như vậy tưởng tượng, về hiến cho lương thực cấp cứu tế cho ai, lâm nhân trong lòng liền có cái bước đầu kế hoạch, bởi vì là công tác thời gian lâm nhân cùng trì Nguyệt quên hai cái cũng không tốt ở bên ngoài lưu lại lâu lắm hàn huyên một trận đem sự tình nói rõ ràng lúc sau liền trở về phân xưởng vội vàng công tác thời điểm thời gian liền quá thật sự mau đảo mắt liền đến buổi chiều mau tan tầm thời điểm tan tầm phía trước lâm nhân trong lén lút tìm được phân xưởng chủ nhiệm lưu chủ nhiệm hàm xúc biểu đạt một chút đối với ông trần chân lĩnh nàng hiến cho lương thực dị nghị lưu chủ nhiệm chỉ là hảo tính tình tương đối dễ nói chuyện ngày thường rất ít khó xử người Nghe xong lâm nhân nói sau, lư chủ nhiệm nói, lúc ấy nàng tới xin, ta chính bội vàng, cũng không có nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Lâm nhân liền biết, dựa theo lư chủ nhiệm loại này dễ nói chuyện tính tình, vông chân chân chỉ tiêu tới khóc thượng vừa khóc, lư chủ nhiệm không sai biệt lắm liền đáp ứng rồi. Bất quá lư chủ nhiệm này dễ nói chuyện tính tình nói hư cũng hư, nói tốt cũng hảo, phá hủy ở bên thai quá mềm, cũng may làm người không có cái giá, ý thức được sai lầm có thể kịp thời sửa lại. giờ phút này lư chủ nhiệm nghe xong lâm nhân đối bông trần chân, chân nghi ngờ liền cũng cảm thấy chính mình lúc trước xử sự có chút quá loa những cái đó lương thực là lâm nhân từ kẽ răng tỉnh quên ra tới lương thực quên cho ai hẳn là nghe một chút lâm nhân bản nhân ý kiến mới được không thể bởi vì trước hai ngày lâm nhân xin nghỉ liền đem nàng bản nhân ý kiến xem nhẹ rớt đối với cái này lâm nhân lư chủ nhiệm cũng không dám chậm trễ cái này cô nương chính là trong xưởng riêng đăng báo đến tỉnh học lôi phong điển hình xưởng trưởng đều bảo bối đâu Chính mình một cái nho nhỏ phân xưởng chủ nhiệm cũng không thể không duy trì nhân ra học lôi phong làm tốt sự. Vì thế lưu chủ nhiệm ứng, uông chân chân bên kia ta chỉ là miệng đáp ứng, cũng không có văn bản ký tên, lương thực hiến cho đối tượng, có thể một lần nữa lựa chọn. Chỉ là, ngươi tính toán như thế nào tuyển. Lâm nhân đem chiều nay chính mình phát thảo phương án nói ra, ta vừa mới tiến xưởng không đến 3 tháng, chúng ta phân xưởng bên trong nhà ai tương đối khó khăn, ta cảm thấy phân xưởng bên trong lão công nhân đều so với ta rõ ràng. chỉ cần bày ra nghiêm túc nghiêm túc thái độ tới đối đại chuyện này cấp ra mỗi người lên tiếng cơ hội ta tưởng sự tình hẳn là không nan giải quyết Lưu chủ nhiệm hiểu được ngươi tưởng riêng vì việc này khai cái sẽ lâm nhân gật gật đầu trước kia sở dĩ làm vông chân chân chui chỗ trống chính là bởi vì đại gia đối chuyện này không đủ coi trọng miệng nghị luận một chút ngầm phỏng đoán một chút không đủ chính thức nếu có thể tìm một cái chính thức nghiêm túc phòng họp mọi người đều ngồi xuống nghiêm túc đối mặt chuyện này mỗi người phát biểu ý kiến của mình khẳng định có thể bình ra chân chính khó khăn hộ đến lúc đó liền hoàn toàn không có bông chân chân cái kia tiểu nhân nhảy nhót cơ hội lư chủ nhiệm có chút khó xử chính là mở họp yêu cầu phòng họp chúng ta tổng không thể ở phân xưởng khai phân xưởng tất cả đều là máy móc lâm nhân nói phòng họp sự tình giao cho ta ta sẽ nghĩ cách gian bài hảo mở họp địa điểm đến lúc đó chủ nhiệm ngươi cho đại gia hỏa nhi phát cái thông chi liền hảo lư chủ nhiệm vẫn là khó xử vì việc này riêng tìm phòng họp mở họp có thể hay không Quá làm nổi bật. Lâm nhân giải thích nói, hiện tại cả nước nhân dân đều ở học lôi phong, chúng ta khai cái này sẽ chính là ở tương ứng vĩ đại lãnh tụ học lôi phong kêu gọi, nếu sẽ làm nổi bật, kia đương nhiên là nổi bật càng lớn càng tốt. Hơn nữa ta là chuẩn bị đem ta về sau sở hữu cung ứng lương đều quên ra tới, ta cá nhân làm ra như thế hy sinh, ta hy vọng chuyện này mọi người đều có thể nghiêm túc đối đãi. Lâm nhân đem nói đến này phân thượng, Lư chủ nhiệm cảm thấy chính mình nếu là lại do dự, liền có chút bất cận nhân tình. Vì thế đáp ứng xuống dưới, hành đi, theo ý ngươi ý tứ làm. Được lưu chủ nhiệm lời chắc chắn, ngày hôm sau Lâm Nhân liền bắt đầu chuẩn bị trận này hội nghị. Sường dậy tam phân xưởng nữ công nhóm, ngày thường trừ bỏ bắt đầu làm việc chính là tan tầm, đụng tới tất yếu thời điểm còn muốn thêm ca đêm, mỗi ngày nhất thả lỏng thời điểm là ăn cơm, mỗi tháng nhẹ nhàng nhất thời điểm là phát tiền lương cùng lãnh cung ứng lương, gì thời điểm đi đến chính quy trong phòng hội nghị khai quá sẽ. Trong phòng hội nghị mở họp Kia từ trước đến nay đều là nhà máy lãnh đạo nhóm làm sự, các nàng đương công nhân, có thể đem phân xưởng bên trong việc làm hảo là đủ rồi. Cho nên đương lâm nhân muốn tìm phòng họp cấp tam phân xưởng toàn thể công nhân nhóm mở họp tin tức truyền bá khai lúc sau, tam phân xưởng tuyệt đại bộ phận nữ công đều cầm xem náo nhiệt thậm chí là chế rêu thái độ tới đối đại lâm nhân. Một cái mới vừa tiến xưởng không đến 3 tháng công nhân, cư nhiên muốn mượn nhà máy lãnh đạo phòng họp tới cấp phân xưởng người mở họp. Quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ cùng to gan lớn mật. Nàng dám mượn? phân xưởng nữ công nhóm cũng không dám đi vào kia phòng họp A. trừ bỏ này đó xem náo nhiệt hoặc là chế rêu công nhân nhóm ở ngoài, còn có như vậy mấy cái nữ công, cùng ông chân chân đi được gần, ở nghe nói lâm nhân muốn mượn xưởng lãnh đạo phòng họp tới mở họp sau, bắt đầu trong tối ngoài sáng cười nhạo cùng mắng lâm nhân. Còn không phải là quên cái mấy chục cân lương thực sao, đều còn chưa đủ cho người ta tắc cái răng, này liền muốn mượn xưởng lãnh đạo phòng họp mở họp, cũng không sợ nổi bật trở ra quá lớn đến lúc đó xấu mặt trở ra quá khó coi Cái gì học lôi phong điển hình A, căn bản chính là vì biểu hiện chính mình đi. Liền quên như vậy một chút lương thực, đến nỗi như vậy giống trống khua chiêng khoe khoang sao. Lâm nhân là không rảnh lo này đó tin đồn nhảm nhí, bởi vì nàng mấy ngày nay vội thật sự, vội vàng ứng phó chính mình thuộc bổn phận công tác, còn vội vàng cùng phương xưởng trưởng cầu thông ngượn phòng học sự. Trong huyện Sướng Dệt, quy mô cũng không phải rất lớn, vốn dĩ office building liền như vậy hai tầng cao, có thể cất chứa hơn 10 người phòng học cũng chỉ có như vậy một cái. Kia một căn phòng hội nghị là xưởng lãnh đạo nhóm làm trọng đại quyết sách, hoặc là nên đón mặt trên đại lãnh đạo nhóm tới kiểm tra công tác khai đại hình hội nghị khi dùng, bên trong bố trí rất là chú ý, ngày thường rất ít sẽ dùng. Hiện tại Lâm Nhân hướng Phương xưởng trưởng đã mở miệng, nói muốn mượn một chút này gian phòng họp. Phương xưởng trưởng hỏi rõ nguyên nhân lúc sau, liền cấp Lâm Nhân bố trí cái nhiệm vụ, nói là mượn phòng họp cũng không phải không thể, bất quá Lâm Nhân đến nhằm vào lần này quên tặng lương thực sự viết một phần văn bản báo cáo đi lên. Cho nên Lâm Nhân ở ứng phó chính mình thuộc bổn phận công tác rất nhiều, còn muốn cân nhắc này phân báo cáo viết như thế nào mới hảo. Hướng xưởng trưởng mượn phòng họp sự đã truyền đi ra ngoài, hơn nữa bông chân chân mấy người kia ác ý biểu đặt hám hại, hiện tại nàng Lâm Nhân ở huyện xưởng dệt bên trong nổi bật không thể nói không lớn. Cho nên quên lương thực chuyện này, cần thiết phải làm đến xinh xinh đẹp đẹp, báo cáo cũng cần thiết viết đến cảm động sâu vô cùng. Cảm động sâu vô cùng báo cáo viết như thế nào? Lỗ chống lời nói khách sáo khẳng định không cảm động. Vì này phân báo cáo, Lâm Nhân ước chừng đánh 3 ngày nghị săn trong đầu, đem chính mình từ Lâm ra thôn một cái bị coi như ngôi sao trổi thiếu chút nữa bị người nhà sống sờ sờ đói chết xui xẻo trứng. Ở quê nhà hương thân cùng với công xã trong huyện các tầng lãnh đạo dưới sự trợ giúp, một đường đi đến hiện tại cái này sưởng dẹp chính thức công nhân lịch trình bồi thường cố một lần. chương 346 hùng hổ do người. Hướng đã từng trợ giúp quá nàng người, biểu đạt vô cùng chân thành lòng biết ơn, chịu trợ với xã hội, phải nghị cách hồi báo xã hội. Nàng làm những chuyện như vậy, cũng không phải kinh thiên động địa đại sự, chính là nàng tưởng hồi báo xã hội tâm là thật sự. Chủ đề minh sắc lúc sau, lâm nhân lại hoa cả một đêm thời gian, ở ngôn ngữ văn tự thượng tiến hành một phen trao chuốt, gắng đạt tới làm được chân tình thực lòng, phát ra từ phế phủ. Rốt cuộc báo cáo viết xong giao đi lên, mà mượn phòng họp sự tình, phương xưởng trưởng cũng phê chuẩn xuống dưới. Cái này niên đại không co song hưu, một tuần chỉ ở chủ nhật hôm nay nghỉ ngơi. Tam phân xưởng trận này về quên tặng lương thực hội nghị liền định ở thứ 7 buổi tối, ngày hôm sau không đi làm, cho nên hôm nay buổi tối đại gia tâm tình đều tương đối thả lỏng, tương đối có thể đầu nhập đến hội nghị trung tới. Tan tâm lúc sau, đại gia đi nhà ăn hoặc là về nhà nhanh chóng ăn cái cơm chiều, cơm chiều lúc sau liền đi vào nhà máy phòng hội nghị lớn tập hợp, mở họp, thương thảo lâm nhân quên ra tới lương thực rốt cuộc nên cho ai. Vốn dĩ lâm nhân vô tâm đem sự tình nháo đến lớn như vậy. chủ yếu là bông chân chân một thân quá mức lòng tham lại quá yêu luồn túi một lòng một dạ muốn đem lâm nhân quên ra tới lương thực chiếm làm của riêng lâm nhân không hảo trực tiếp mở miệng nói nàng lương thực cho ai không cho ai liền chỉ có thể đem tất cả mọi người tập hợp ở bên nhau đại gia bằng vì công bằng công chính phương thức tới quyết định này lương thực rốt cuộc nên cho ai lâm nhân chiều hôm nay tan tâm lúc sau trực tiếp tới phòng họp nàng đầu tiên là dùng từ phương xưởng trưởng nơi đó lấy tới chìa khóa khai phòng họp môn thừa dịp trong phòng hội nghị không ai từ trong không gian cầm điểm đồ vật tới no bụng lúc sau tìm rẻ lau sẽ nghỉ trong phòng cái bàn ghế dựa đều lau một lần lúc sau lại từ trong không gian cầm một túi tiền lương thực ra tới bắt đầu chờ phân xưởng mặt khác nữ công đã đến nếu là thương nghị lương thực nên quên cho ai hội nghị như thế nào cũng đến lộng điểm lương thực ở đây mới hợp với tình hình một túi tiền lương thực không tính nhiều 10 cân tả hữu bộ dáng lại rất có thể điều động tham gia hội nghị công nhân nhóm tính tích cực sắc trời sát hắc thời điểm Công nhân nhóm ăn qua cơm chiều, lục tục tới phòng họp. Vương chân chân trong lòng còn nhớ thương lâm nhân lương thực, cho nên tới tương đối sớm, mang theo mấy cái cùng nàng muốn tốt nữ công, vài người tổ đoàn tới tìm lâm nhân phiền thoái. Còn không phải là quên điểm lương thực ra tới sao, đáng giá như vậy hương sư động chúng. Còn mượn phòng họp tới mở họp, người mặt sao lớn như vậy đâu. Vương chân chân trận doanh bên trong nữ công giáp nói. Lâm nhân không muốn cùng này đó nông cạn vô chi người chấp nhặt nghe thấy chỉ đường không nghe thấy. ghé vào trên bàn sửa sang lại đêm nay hội nghị thượng yêu cầu dùng đến trang giấy thực mau liền có nữ công ất hát đệm có người nột chính là làm ra vẻ lãnh đạo nhóm cấp điểm nhan sắc liền không biết trời cao đất rộng không sợ ngươi hiện tại lan lộn lan lộn đến càng nổi danh về sau rơi liền càng thảm lâm nhân như cũng là không thèm nhìn cùng những người này chấp nhận không phải là là chính mình kéo thấp chính mình phẩm cách miệng mọc ở các nàng trên người các nàng muốn nơi nơi nói bậy người khác cũng ngăn không được còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết Rốt cuộc ai hảo ai không tốt, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Chính là chỉ Nguyệt Quyên nghe kia mấy cái nữ công như vậy chế nhạo lâm nhân liền có chút nhịn không được, tuy rằng nàng tài ăn nói không phải thực hảo, chính là nàng không thể làm lâm nhân như vậy bị người chửi tới. Lâm nhân là người tốt, bên người không rõ ràng lắm, chỉ Nguyệt Quyên trong lòng là nhất rõ ràng. Vì thế chỉ Nguyệt Quyên mở miệng phản kích vông chân chân, Vương chân chân. ngươi làm như vậy cũng quá không phúc hậu, trong lòng muốn nhân ra lâm nhân lương thực, ngoài miệng lại như vậy mắng chửi người ra. Vương chân chân là cái nhanh mồm dẻo miệng, lập tức liền dôi trở về, ta mắng nàng sao. Ngươi là lỗ hai điếc vẫn là đôi mắt mù, ta vừa rồi ngồi ở chỗ này một câu cũng chưa nói, ta như thế nào liền mắng nàng. Chỉ nguyệt quên biện giải, ngươi là không có mắng chửi người, chính là ngươi xúi dục ngươi các bằng hưu mắng chửi người. Vương chân chân vô cùng chán ghét liếc chỉ nguyệt quên liếc mắt một cái, ngươi tính cái thứ gì. Ngươi bất quá chính là lâm nhân bên người một cái cẩu, Liên ngươi như vậy liền học trò đều làm không người tốt. căn bản là không tư cách cùng ta nói chuyện Chi nguyệt quên bị vương chân chân nói tức giận đến thẳng phát run hận chỉ hận chính mình tài ăn nói không tốt vừa đến nổi nóng liền đầu chỗ trống không biết nên như thế nào cùng người đối mắng nhìn chị nguyệt quên tức giận đến sắc mặt đỏ lên lại một câu đều nói không nên lời bộ dáng vương chân chân càng thêm thần khí lên dại dột giống heo giống nhau liền câu nói đều sẽ không nói cùng ngươi cãi nhau cũng chưa ý tứ trực tiếp ngốc tại trong nhà thật tốt ha tất ra tới mất mặt xấu hổ xứng đáng đương cả đời học trò Làm không hiếu học thợ học nghề là trì nguyện quên trong lòng vết sẹo nàng mỗi ngày như vậy nỗ lực làm việc vì chính là không bởi vì công tác thượng vụng về mà bị người chê cười chính là hiện tại vồng chân chân lời trong lời ngoài lần nữa bóc nàng vết sẹo còn tranh chua nói móc người lâm nhân thật sự có điểm nhìn không được thế trì nguyện quên đánh trả vồng chân chân có người đích xác thực sẽ cãi nhau chính là công tác dựa vào không phải cãi nhau dại dột giống heo người không nhất định cả đời không có tiếng tăm gì tự cho là thực người thông minh không nhất định là có thể cười đến ngày mai. ông chân chân, ta khuyên ngươi thu liễm một chút, lập tức lư chủ nhiệm liền phải tới. ngươi nên sẽ không muốn làm lãnh đạo mặt đại xảo đại nháo đi. hừ, ông chân chân hừ lạnh một tiếng, đảo muốn nhìn ngươi đêm nay thượng có thể làm ra cái cái gì tên tuổi. khi nói chuyện, lư chủ nhiệm vào phòng họp, ở nói nhau nhau cái gì, đều bất tranh cái. lư chủ nhiệm vừa rồi đi ở phòng họp bên ngoài liền nghe được ông chân chân thanh âm ở khắc nghiệt người. ông chân chân đang ở nổi nóng. nàng bị lâm nhân vừa rồi kia vài câu không mềm không ngạnh nói chọc đến thực không được tự nhiên giờ phút này thấy lư chủ nhiệm liền có chút thiếu kiên nhẫn mở miệng chất vấn lư chủ nhiệm chủ nhiệm ta hướng ngài để xin thời điểm ngươi chính là đáp ứng rồi ngươi một cái chủ nhiệm không thể nói như vậy lời nói không giữ lời đáp ứng rồi sự tình cũng không thể đổi ý vương chân chân mấy câu nói đó đổ ập xuống tạp đến lư chủ nhiệm trên mặt chọc đến lư chủ nhiệm thật mất mặt lư chủ nhiệm vừa mới tiến vào phòng họp Đều còn không có ở trên ghế ngồi xuống, đã bị người trách cứ nói chuyện không giữ lời, liền tính tính tình lại hảo, giờ phút này trong lòng cũng có chút đổ thêm dầu vào lửa. Cái này ông chân chân, cũng quá hùng hổ do người. Đáp ứng rồi nàng xin lại như thế nào? Nàng cái này chủ nhiệm trước kia đối ông chân chân chiếu cố cũng không ít, chẳng lẽ liền bởi vì như vậy một chuyện nhỏ đem nàng cái này chủ nhiệm sở hữu hết thể đều cấp phủ định rớt. Lâm nhân đúng lúc mở miệng thế lư chủ nhiệm giải vây, vông chân chân, ngươi là làm sao nói chuyện Lư chủ nhiệm lúc ấy đáp ứng ngươi xin, là làm người phúc hậu, không muốn làm khó dễ ngươi cái này tấn công nhân viên trước, sau lại Lưu chủ nhiệm đáp ứng mở họp tuyển chọn, là vì đối toàn phân xưởng người phụ trách. Lâm nhân một bên nói, một bên đem phía trước đặt ở cái bàn phía dưới kia một túi tiền lương thực phóng tới trên mặt bàn tới, lương thực, là mạng sống đồ vật. Nếu ta đã phát tâm muốn giúp khó khăn nhân viên tạp vụ, ta liền không chỉ có chỉ là quên mấy chục cân lương thực, ta về sau mỗi tháng cung ứng lương đều sẽ quên ra tới. mươi 347 sôi nổi động tâm. Một tháng cung ứng lương có 20 tới cân, một năm xuống dưới, đó chính là hơn 200 cân, không ít một đám đâu. Căn cứ đối ta cái này quên tặng giả phụ trách, đối trong nhà chân chính khó khăn yêu cầu trợ giúp công nhân viên chức phụ trách thái độ, lưu chủ nhiệm đồng ý ta tới chủ trì trận này hội nghị. Ông chân chân đồng chí, ngươi cảm thấy việc này là lưu chủ nhiệm làm được không đối vẫn là ta cái này quên tặng giả làm được không đúng. Lâm nhân nhìn ông chân chân, không mềm không ngạnh chất vấn. Ông chân chân bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tham dự hội nghị mặt khác nhân viên tạp vụ nhóm, ở tới tham gia trận này hội nghị phía trước còn ôm xem náo nhiệt chế rêu thái độ. Giờ phút này thấy Lâm Nhân đặt lên bàn lương thực, nghe được Lâm Nhân nói về sau mỗi tháng cung ứng lương đều phải quên ra tới lúc sau, sôi nổi đều động tâm. Lương thực A. Đó là dùng để mạng sống đổ vật ta. Thành như Lâm Nhân theo như lời, một tháng 20 tới cân cung ứng lương, một năm xuống dưới đó chính là hơn 200 cân. Hơn 200 cân a. Đối mặt trước mắt bãi này một túi lương thực cùng tương lai một năm kia hơn 200 cân lương thực, ở đây công nhân nhóm, tất cả đều động tâm thực. Hiện trường dư luận hướng gió, trong phút chốc liền đã xảy ra thay đổi, lúc trước còn muốn nhìn lầm nhần chê cười công nhân nhóm, hiện tại đầu mâu vừa chuyển tất cả đều nhắm ngay vông chân chân, sôi nổi chỉ trích vông chân chân. Vông chân chân, ngươi sao lại có thể nói như vậy chủ nhiệm? Chủ nhiệm như vậy phúc hậu một người, ngay thường đối chúng ta như vậy khoan dung, ngươi không niệm nàng hảo. Cũng không thể bộ dáng này đoán trách nàng. Cũng không phải là, vô chân chân, làm người không thể như vậy chua ngoa khắc nghiệt, lợi thế hẹp hỏi. ngươi nói nhà ngươi đáng thương, trong nhà đầu so ngươi đáng thương người nhiều đi, ngươi sao liền như vậy hậu ra mặt đi muốn lương thực đâu. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người bắt đầu nhớ thương lâm nhân quên ra tới lương thực. Trước kia không nhớ thương, là bởi vì chê ít, hiện tại đối mặt kia một năm hai trăm tới cân lương thực, không ai không tâm động. Tâm động. liền cảm thấy vương chân chân phía trước khóc đáng thương lửa lương thực hành vi thật sự là ghê tởm người vương chân chân ngươi nói phụ thân ngươi sinh bệnh không có tiền xem bệnh uống thuốc ta sao nghe người ta nói kia đều là năm trước sự năm nay người bà thân thể chính là hảo thật sự ngươi nói ngươi cái này nữ nhìn nên nhiều không hiếu thuận mới chú chính mình phụ thân sinh bệnh lâm nhân vừa nghe trong lòng ám đạo quả nhiên quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết không cần nàng chính mình đi hỏi thăm đã có người đem vương chân chân phía trước xả đến hoảng lợi nói cấp vạch trần Lúc này, Trì Nguyệt Quyên mở miệng, Phu Hoa nói: Vương Chân Chân, ca ca cũng không có chuyện, tuy rằng bị điểm thai nạn lao động, nhưng chỉ là rất nhỏ bị thương ngoài ra, căn bản không cần tiêu tiền xem bệnh." Vừa rồi Trì Nguyệt Quyên bị Vương Chân Chân hảo một hồi chửi rủa, trong lòng vẫn luôn đều nghẹn khí đâu, hiện tại tóm được cơ hội, còn không được nhưng kính rỗi trở về. Vương Chân Chân không dám đối phân xưởng lão công nhân viên trước thế nào, đối với chị Nguyệt Quyên cái này mềm quả hồng, lại là một chút đều không sợ, lớn tiếng hướng về phía Trì Nguyệt Quyên nói: chị Nguyệt Quyên, Ngươi ở nói bậy gì đó? Trí Nguyệt Quyên đúng sự thật trả lời, ta nói chính là lời nói thật, ta ca cùng ta tẩu tử cùng ngươi ca ở cùng cái trong xưởng đi làm, ngươi ca là cái tình huống như thế nào, ta đều hỏi qua ta ca cùng ta tẩu tử. Trí Nguyệt Quyên đối với chính mình tẩu tử, không thể nói thích, bởi vì nếu không phải tẩu tử kết hôn khi muốn đồ vật quá nhiều, mẹ cũng sẽ không gian nan liền chữa bệnh tiền đều không có. Nhưng lúc này giờ phút này Trí Nguyệt Quyên trong lòng rất là cảm kích chính mình tẩu tử. nếu không phải tẩu tử ngày đó về nhà tới trong lúc vô ý nói lên vông chân chân đại ca sự chính mình hiện tại cũng không có biện pháp đúng lý hợp tình vạch trần vông chân chân lời nói dối không phải sao vương chân chân lập tức bị nhiều người như vậy cùng nhau nhằm vào tức khác lại quấn lại tức mặt mũi thượng thực không nhịn được nhưng lại không dám lại mở miệng mắng chửi người thẳng đem trong lòng sở hữu ủy khuất tất cả đều tính ở lâm nhân trên người lâm nhân ngươi cho ta chờ sớm muộn gì có một ngày ta muốn cho ngươi đẹp vương chân, chân nhìn lâm nhân Trong lòng âm thầm thề, lâm nhân lại là lại lười đi để ý ông chân chân, thanh thanh giọng nói, này liền tuyên bố hôm nay hội nghị chính thức bắt đầu. Hôm nay buổi tối cái này hội nghị, chia làm ba cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn, cảm thấy chính mình trong nhà khó khăn yêu cầu tiếp thu người khác cứu tế người, chính mình lên đài tới lên tiếng, trần thuật một chút chính mình trong nhà chẳng uống. Đệ nhị giai đoạn, cùng hội sở có người nhằm vào lên đài lên tiếng người, tiến hành đầu phiếu sáng chọn, ta tin tưởng mọi người đôi mắt là sáng như tuyết. đại gia nhất định phải vớt chính mình lương tâm nghiêm túc đầu phiếu để tam giai đoạn xác định chân chính khó khăn nhân viên tạp vụ xác lập giúp đỡ phương án hôm nay buổi tối cái này hội nghị trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta xưởng học lôi phong hoạt động chiều sâu cùng lực độ cũng quan hệ đến chúng ta tam phân xưởng nhân viên tạp vụ nhóm bên trong đoàn kết thì đại gia cần phải muốn nghiêm túc đối đãi bất luận trận này hội nghị khai bao lâu cho dù là chạy đến ngày mai buổi sáng chúng ta cũng nhất định phải đem trong nhà chân chính khó khăn nhân viên tạp vụ cấp tìm ra Lâm nhân buổi nói chuyện nói ra sau, ở đây công nhân nhóm sôi nổi bắt đầu vỗ tay. Không sợ hội nghị trình tự phức tạp, liền sợ bình chọn không đủ công chính. Trước mắt lâm nhân nghiêm túc thái độ làm ở đây công nhân nhóm trong lòng rất là kiên định. Nếu lâm nhân là phát ra từ thiệt tình muốn giúp đỡ người khác, kia sao không đi thử thử một lần đâu, nói ra chính mình trong nhà khó khăn, sau đó đại gia cùng nhau bình một bình, rốt cuộc là ai trong nhà nhất khó khăn. Trong lúc nhất thời, cảm giác nhà mình trong nhà khó khăn nhân viên tạm vụ nhóm. Sôi nổi lên đài lên tiếng, từng người nói từng người trong nhà gian nan. Đều không có người trở lên đài lên tiếng khi, lâm nhân sẽ nghỉ thất trên tường treo bảng đen thượng tướng lúc trước lên tiếng người tên gọi liệt ra tới, lúc sau đem trước đó chuẩn bị tốt tờ giấy nhỏ đã phát đi xuống. Bởi vì phía trước lên tiếng người có điểm nhiều, cho nên lâm nhân cho mỗi cá nhân đã phát tam trường tờ giấy nhỏ, nói cách khác, mỗi người có tam chương phiếu. Tờ giấy nhỏ phát đi xuống lúc sau, này liền bắt đầu đầu phiếu cùng xứng phiếu. xướng phiếu thời gian có điểm dài lâu lưu chủ nhiệm tuyển mấy cái công nhân viên chức ở một bên giám sát xướng phiếu mặt khác công nhân viên chức liền có thể ở phòng họp trong ngoài nghỉ ngơi một chút nên thượng V nút cờ thượng V nút cờ nên xuống lầu thông khí xuống lầu thông khí xướng phiếu xong lúc sau đại gia lại tập hợp lên đối với xướng phiếu kết quả tiến hành thảo luận ở số phiếu tương đối cao vài người chung tuyển ra hai cái nhất khó khăn công nhân viên chức một cái là trì nguyệt quên phía trước trong lén lút cùng lâm nhân nhắc tới quá ngô sư phó còn có một cái là năm trước tiến sưởng vẫn luôn không có chuyển chính thức nhân viên tạm thời. Nô sư phó là bởi vì trưởng phu bị đánh thành phần tử xấu hạ phóng nông trường, trong nhà đầu mấy cái hài tử toàn dựa nàng một người nuôi sống, bọn nhỏ đi học muốn giao học phí, một ngày tam đốn có vài há mồm muốn uy, hơn nữa quê quán còn có tuổi già nhiều bệnh cha mẹ nếu không định kỳ tiếp tế. Mà cái kia năm trước tiến sưởng đến nay không có chuyển chính thức lâm thời công, còn lại là cha mẹ song song ốm đau trên giường, muội muội lại trí lực thượng có chút vấn đề. Nàng một cái lâm thời công muốn gánh vác khởi nuôi sống cả nhà trọng trách. Ở mọi người đều đồng ý dưới tình huống, lâm nhân đem này hai cái công nhân viên trước xác định vì chính mình về sau giúp đỡ đối tượng. mươi 348 suy xét như thế nào. Đem đặt ở hiện trường kia một túi tiền lương thực cấp hai người phân, trước lấy về ra đi tạm thời trợ cấp một chút, chờ nàng cuối tháng lanh cung ứng lương, lại đem lương thực cấp này hai cái nhân viên tạm vụ đưa đi. Một hồi hội nghị, vẫn luôn chạy đến đêm khuya. Bất quá đại gia trong lòng cũng không có cái gì câu oán hận. Học lôi phong là chuyện gì xảy ra, hôm nay buổi tối đại gia ở ngô sư phó cùng cái kia lâm thời công cảm kích nước mắt chung, có một cái hoàn toàn mới nhận chi. Học lôi phong, cũng không phải quảng bá tuyên truyền lỗ chống vô lực khẩu hiệu, học lôi phong, là thật sự có thể cho người ấm áp cho người trợ giúp rất tốt sự à. Hôm nay buổi tối, lâm nhân từ trong xưởng trở về chỗ ở khi, đã đã khuya. Chính là nàng cũng không cảm thấy mệt, ngược lại là cảm giác thực vui vẻ. Nàng đem chỗ ở cửa sổ quan hảo lúc sau, liền vào không gian. Ở trong không gian phao tắm rửa, sau đó lại từ không gian trong thư phòng mặt cầm quyển sách, nằm ở trên giường nhìn chơi. Cũng không biết nhìn bao lâu, cảm giác mệt nhọc, mới ngã xuống tới ngủ. Cảm giác mới vừa ngủ không bao lâu, liền nghe được viện môn bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm nhân một cái giật mình, cũng quýt ra tới không gian, nhưng thấy không gian bên ngoài sắc trời đã đại lượng. Viện môn bên ngoài đích sắc có người ở gõ cửa. gõ gõ tiếng đập cửa từ viện môn ngoại chuyện tiến vào lâm nhân cuốn quýt gom lại tóc sửa sang lại hảo quần áo ra cửa phòng đi khai viện môn viện môn kéo ra ngoài cửa người hướng về phía lâm nhân cười cười sớm hạ huân ngươi không có việc gì tới hạt gõ cái gì môn lâm nhân thấy rõ ràng ngoài cửa đứng người là hạ huân khi tức khắc liền cảnh giác lên hôm nay chủ nhật không đi làm mã tần thỉnh chúng ta đi nhà nàng ăn cơm hạ huân nói minh lý do lâm nhân nghĩ thật là có chút nhật tử không đi má tần nơi đó hôm nay má tần cố ý thỉnh ăn cơm mặc kệ như thế nào đều không thể cự tuyệt vì thế đối hạ Vân nói ngươi ở chỗ này chờ ta thu thập một chút liền ra tới không mời ta tiến ngươi nhà ở nhìn một cái hạ Vân đi phía trước đi rồi một bước làm bộ muốn vào tới viện môn lâm nhân tay mắt lanh lẹ đem viện môn cấp đóng kiên quyết không cho hắn vào cửa tới ngươi vẫn là ở ngoài cửa ngốc đi ta sợ người ngoài thấy được thụ thụ bất thân hạ huân thanh âm từ ngoài cửa truyền đến Ta bộ dáng này đứng ở ngơi ngoài cửa, mới càng làm cho người khác miên man bất định. Lâm nhân lười đi để ý hắn, lập tức về phòng tới, trải đầu rửa mặt, thay quần áo. Nàng ngày thường đều là ở trong không gian đan trụ, không gian bên ngoài phòng chỉ là dùng để che lấp người khác tầm mắt, trong phòng căn bản chính là trống rỗng, cái gì đều không có. Thật muốn là làm hắn tiến vào nhà ở nhìn một cái, khẳng định đến tò mò này trống rỗng nhà ở, nàng ngày thường đều là như thế nào sinh hoạt. Thật muốn là bị người hỏi cái này tới. Nàng trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích. Lâm nhân nhanh chóng thu thập một phen, sau đó đẩy xe đạp ra cửa tới, đối hạ hân nói, đi thôi, đi xem má tẩn. Hạ hân, ngươi ngồi ta xe đạp liền hảo, không cần phải chính mình lái xe. Lâm nhân không để ý tới hắn, cưới lên xe đạp hãy còn rời đi. Hạ hân sải bước lên xe đạp, đuổi theo, cùng nàng song song đi trước, lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi suy xét thế nào. Lần trước ngươi nói chuyện gì? lâm nhân mấy ngày này ở trong xưởng không phải vội công tác chính là vội vàng viết báo cáo chuẩn bị hội nghị hiện tại bị hạ huân như vậy vừa hỏi có điểm ốc hạ huân quay đầu tới nhìn nàng một cái ta ngày đó ở chấn trên kia chỗ phòng chống cho ngươi lời nói ngươi toàn đương gió thoảng bên thai có phải hay không trấn trên kia chỗ phòng chống lời nói lâm nhân nghĩ tới ngày đó hắn là lấy nàng ngầm bán lương thực sự tỉnh tới cùng nàng nói điều kiện chỉ cần nàng đáp ứng cùng hắn hòa hảo hắn liền hộ nàng chu toàn chính là Không thấy được nàng trong lén lút bán lương thực sự liền sẽ bị người tố giác. Hồi trong huyện sáng sớm hôm sau nàng liền đem viết cấp hướng Ngọc Tin cấp gửi đi ra ngoài. Nếu hướng Hồng Quân bên kia hết thảy bình thường, kia nàng cần gì phải vì một ít khả năng sẽ không phát sinh sự tình mà bị quản chế với hắn. Vì thế Lâm Nhân trả lời, kia nói kia sự kiện a, ta mấy ngày này bận quá, còn không, có suy xét hảo, quá đoạn thời gian rồi nói sau. Hạ hơn một bên lão thần khắp nơi đặng xe đạp, một bên không nhanh không chậm mở miệng, hiện tại tình thế Nhưng không chấp nhận được ngươi vẫn luôn sau này kéo. Tỉnh thành bên trong, đã bắt một số lớn người, nói không chừng nào một ngày liền sẽ thanh tra đến trong huyện tới. Lâm nhân trong lòng lột bột một chút, tỉnh thành đã bắt một số lớn người. Kia hướng hồng quân có thể hay không xảy ra chuyện. Lâm nhân trong lòng lo lắng không được, nhưng trên mặt cũng không có hiển lộ ra tới, làm bộ hồn không thèm để ý bộ dáng đáp lại Hạ Hân, chảo liền bắt bái, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hạ Hân, chảo nhưng đều là đầu cơ trục lợi. Hủy hoại xã hội chủ nghĩa kinh tế có kế hoạch người, coi kim ngạch mà định, nhẹ thì lao động cải tạo, nặng thì bỏ tù, này đều lửa xém lông mày, ngươi hiện tại cùng ta hòa hảo nghe kế hoạch của ta hành sự, còn kịp. Lâm nhân biết rõ hạ huân hồ ly bản tính, hắn khẳng định là cố ý đem sự tình nói tương đối nghiêm trọng, hạ hù do nàng. Nàng lại không phải chân chính 17 tuổi nữ hài, nàng mới sẽ không bị hắn hù do đến, vô luận như thế nào, nàng cũng đến chờ thu được hướng ngọc hồi âm lúc sau lại làm tính toán. hai người như vậy một bên lái xe một bên trò chuyện thiên bất chi giác liền tới tới rồi tề vệ bân đơn vị người nhà viện tần diễm cùng tề vệ bân kết hôn lúc sau trụ chính là tề vệ bân đơn vị cấp phân phối hôn phòng sau lại tần diễm sinh hài tử mã tần liền dọn lại đây cùng tần diễm một chỗ ở giúp tần diễm mang hải tử hôm nay mã tần thỉnh ăn cơm ăn cơm địa điểm tự nhiên chính là ở tần diễm cùng tề vệ bân trong phòng hạ vân ở dưới lầu cái kia đơn sơ xe lều tìm địa phương đem xe đạp phóng hảo lúc sau mang theo lâm nhân lên lầu tới. Lâm nhân hôm nay ra cửa tương đối cấp, không có thời gian chuẩn bị lễ vật, liền đem lần trước hồi thôn khi Dương Quế Hoa cấp kia chỉ ra rừng làm lễ vật để ra lại đây. Đi vào tần diễm ra, gõ môn. Vào cửa tới lúc sau lâm nhân mới phát hiện thôi bác gái hôm nay thỉnh khách nhân thật đúng là không ít, trừ bỏ nàng cùng hạ hân ở ngoài, còn có thôi kiến nghiệp cùng thôi Lão sư. Lại là hạ hân cùng thôi kiến nghiệp đồng thời ở đây, lâm nhân bất giác giơ tay lau đem hãn, chỉ sợ hôm nay giữa trưa này bữa cơm lại muốn ăn không ra hương vị. Mã Tần rất là nhiệt tình cùng Lâm Nhân Hạ Vân hàn huyên vài câu, lúc sau liền vào phòng bếp. Thôi lão sư ở trong phòng bếp cấp Mã Tần trợ thủ, trên tay vội vàng việc, Lâm Nhân Hạ Vân tới cũng không như thế nào ra tới chào hỏi. Tề Vệ Bân hôm nay không đi làm, đang ngồi ở trong phòng khách buổi thôi kiến nghiệp nói chuyện. Tề Vệ Bân cùng Thôi Kiến Nghiệp cũng không phải đặc biệt thuộc, cho nên hai người chỉ là trong phòng khách ngồi, thường thường liêu cái một hai câu. Theo Hạ Vân đã đến, trong phòng khách mặt không khí mới sinh động lên. Hạ Vân nói chuyện dí dỏm. Thực dễ dàng liền khơi mào tới mọi người đều quan tâm lại không thế nào mẫn cảm đề tài, lập tức đem vài người hứng thú điều độc lên, mấy người ở trong phòng khách liêu đến vô cùng náo nhiệt, cười nói tần sinh. Lâm nhân cắm không thượng miệng, liền vào buồng trong đi giúp tần diễm mang hải tử. chương 349 chạy nhanh chọn một cái, vùng trong cùng ra ngoài cách nói mảnh. Lâm nhân vén lên mảnh đi vào, nhìn đến tần diễm chính ôm hải tử ở bên mãi. Bú sữa kỳ nữ nhân tương đối dễ dàng béo phì, trước mắt tần diễm đã là so ngày xưa béo một chỉnh vòng bất quá lại nhiều vài phần vì mơ ổn trọng cùng thành thục lại đây ngồi tần diễm hướng tới lâm nhân vây vây tay lâm nhân đi vào tần diễm bên người ngồi xuống nhìn đến tần diễm trong lòng ngược hài tử cái đầu đi theo năm mùa đông so sánh với dài quá không ít tay nhỏ chân nhỏ cũng mập lên không ít khuôn mặt nhỏ tròn tròn lộn lộn cái miệng nhỏ hưng luận lông mi thật dài rất là đáng yêu cẩn thận tính một chút hiện tại đứa nhỏ này không sai biệt lắm có nửa tuổi nhiều nhớ rõ năm trước mùa đông hải tử mới sinh ra thời điểm Bao ở tạ lót, chỉ có như vậy một chút đại. Mà hiện tại, đứa nhỏ này đã ăn mặc cáo đơn, ăn xong mãi sau có thể ngồi ở trên giường chính mình chơi đùa. Cái này làm cho lâm nhân nhịn không được cảm khái, thời gian thật là cái thần kỳ đồ vật, tiểu hai tử, thật là cái thần kỳ giống loài. Tần diễm một cái không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười, ở lâm nhân cánh tay thượng đẩy một chút, như vậy thích hai tử, chạy nhanh kết hôn chính mình sinh một cái A. Lâm nhân lúc này mới phát hiện chính mình bất chi giác gian đã nhìn chằm chằm hai tử nhìn thật lâu vội thu hồi ánh mắt trả lời nói kết hôn còn sớm đâu ít nhất cũng đến chờ ta qua 20 tuổi lại suy xét kết hôn sự tần diễm thở dài một tiếng kia hạ hân cùng thôi kiến nghiệp hai cái chẳng phải là muốn khóc chết lâm nhân có chút quẫn thế nhưng nàng về điểm này phá sự liền tần diễm đều đã biết tần diễm một bên đùa với trên giường ngồi hài tử một bên đối lâm nhân nói liền bởi vì ngươi sự ta cùng tề vệ bân hai cái gần nhất mỗi ngày đều phải xảo một trận lâm nhân khó hiểu đây là có chuyện gì tần diễm trêu chọc hồi còn không phải bởi vì nhân tử ngươi quá làm cho người ta thích. Hạ Vân cùng thôi kiến nghiệp hai cái đều coi trọng ngươi, đều tưởng cùng ngươi xử đối tượng. Thôi ra bên kia đâu, thỉnh ta mẹ làm thuyết khách, tề vệ bân đâu cùng Hạ Vân quan hệ hảo, một lòng hướng về Hạ Vân nhà của chúng ta hiện tại à, hiện tại là nhắc tới khởi ngươi tới một lời không hợp liền phải khai xảo. Lâm nhân thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì hảo. tân Diễm mở miệng quyên nhủ nhân tử, không phải ta thúc giục ngươi, ngươi nha. chạy nhanh chọn một cái vừa ý hảo hảo đem kết hôn. Bằng không không riêng gì hạ hơn cùng thôi kiến nghiệp hai cái nhật tử không hảo quá, ngay cả nhà ta cũng không yên ổn. Cái này lâm nhân có chút khó xử. Tần Diễm lại khuyên nhủ đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Mặc kệ ngươi tuyển ai, chúng ta đều duy trì ngươi. Chính là ngươi nhất định phải nhanh lên tuyển, như vậy háo đi xuống, mọi người trong lòng đều điếu đến hoảng. Lâm nhân xem như minh bạch, mã tần hôm nay rốt cuộc là vì sao muốn thỉnh này bữa cơm không phải bởi vì hảo chút thời gian không gặp muốn tìm một cơ hội cùng nhau tụ một tụ mà là ở đảm đương thuyết khách thuyết phục nàng sớm làm tính toán đâu Tần diễm vô vô lâm nhân tay mở miệng nói thôi kiến nghiệp có thôi kiến nghiệp hảo làm người thật sự tâm tính tốt nhận định ai cả đời đều sẽ không thay lòng ngươi nhìn một cái xem thôi lão sư chuyển đến trong huyện sau ăn mặc chi phí liền biết cái kia thôi kiến nghiệp là cái đỉnh biết sinh sống người kết hôn lúc sau khẳng định sẽ không làm ngươi chịu khổ hạ hơn đâu cũng có hạ hơn hảo Lớn lên tuấn, lại có đầu góc, tuy rằng hiện tại chỉ là trong huyện một cái bí thư, chính là tương lai đó là không thể hạt lượng. Tóm lại hai người kia, mặc kệ cái nào, ngươi đến chạy nhanh tuyển một cái. Luôn như vậy treo nhân ra, chính ngươi không thoải mái, người khác nhìn trong lòng cũng sốt ruột ta Lâm nhân gật gật đầu, xin lỗi nói, thật sự thực xin lỗi, chuyện của ta cho các ngươi nhọc lòng. tần Diễm, đây đều là vì ngươi hảo mới thao cái này tâm, đổi làm người khác, chế dê đều không kịp, ai quản ngươi a lâm nhân trước kia nghĩ chính mình cố hảo tự mình sinh hoạt liền thành tuy tiện hạ hơn cùng thôi kiến nghiệp hai người chi gian như thế nào tranh đấu gay gắt nàng mắt không thấy tâm không phiền coi như không biết tình liền hảo chính là hiện tại xem ra chuyện của nàng cũng không gần là nàng một người sự tình còn liên lụy đến thôi lão sư má tẩn. vừa rồi tần diễm không phải nói trong nhà nàng gần nhất vì việc này một lời không hợp liền phải khai xảo cái này làm cho lâm nhân có chút hổ thẹn cảm giác là chính mình có điểm thiếu suy xét chỉ lo chính mình không có suy xét người khác cảm thụ vì thế nàng cùng tần diễm đáp ứng rồi tốt, diễm tử tỷ, ngươi vừa rồi lời nói ta sẽ tê ở trong lòng trở về lúc sau phải hảo hảo suy xét sớm làm quyết định tần diễm vui vẻ cười này liền đúng rồi ta nha gần nhất chính là cùng tề vệ bân xảo phiền đã sớm muốn nhìn ngươi một chút cuối cùng lựa chọn là ai lâm nhân cùng tần diễm hai cái ở buồng trong đậu một lát hài tử hàn huyên trong chốc lát thiên sau đó liền nghe được má tần thanh âm tê ăn cơm đều đi rửa tay tẩy xong rồi thượng bàn ăn cơm lâm nhân giặt sạch tay sau đó đi vào cái bàn bên ngồi xuống nguyên bản nàng là tưởng dựa gần tần diễm ngồi chính là tần diễm lâm thời đứng dậy đi ôm trong chốc lát hài tử đương lâm nhân phản ứng lại đây thời điểm liền biến thành nàng ngồi ở hạ vân cùng thôi kiến nghiệp trung gian cách cục đều còn không có động chết đũa lâm nhân đã là đoán được hôm nay giữa trưa này bữa cơm nàng tám phần là ăn không ra cái gì hương vị hôm nay giữa trưa bàn ăn bên ngồi người tương đối nhiều hạ hân cùng thôi kiến nghiệp hai cái không có giống ngày đó buổi tối ở thôi ra ăn sủi cảo như vậy tranh nhau hướng nàng xung xoe chính là ngồi ở nàng đối diện tần diễm luôn là như suy tư gì nhìn xem nàng lại nhìn xem hạ hân cùng thôi kiến nghiệp phảng phất là ở phòng đoán nàng cuối cùng sẽ lựa chọn ai tề vệ bân ánh mắt tuy rằng không có giống tần diễm như vậy trực tiếp khá vậy thường thường hướng nàng bên này quét thượng liếc mắt một cái lâm nhân trong lòng không phải giống nhau biến yếu, lung tung ăn một lát đồ ăn sau liền ăn không vô nữa căng ra đầu ngồi ở vị trí thượng vẫn luôn chịu đựng được đến một bữa cơm ăn xong mã tần bắt đầu thu cái bản nàng rốt cuộc tìm được rồi cơ hội cáo tử lâm nhân phải đi mã tần tự nhiên là muốn khách khí giữ lại một chút lâm nhân giải thích ta cùng trong xưởng một cái đồng sự ước hảo chiều nay muốn đi nhà nàng một chuyến làm người chờ lâu rồi không tốt này liền đến đi qua mã tần ngươi mau đi vội đi không cần phải xen vào ta về sau ta có thời gian lại đến xem ngươi nàng một bên giải thích này đó một bên từ tần diễm ra ra tới nhanh chóng xuống lầu tới đẩy xe đạp liền đi sợ chậm từng cái liền phải bị mã tần cấp trào trở về đặng xe đạp từ tề vệ bân ra nơi người nhà viện ra tới lại một hơi cưới thật xa lâm nhân lúc này mới đem nội tâm tâm tình bình phục xuống dưới đầu hạ sau giờ ngọ thái dương thực nhiệt trên đường cơ hồ không có gì người đi đường như vậy sau giờ ngọ liền như vậy trở về chỗ ở một người ngốc tại chỗ ở khó tránh khỏi có chút nhàm chán nói muốn đi trong xưởng đồng sự ra Bất quá là Lâm Nhân vừa mới từ má tần ra rời đi khi lấy cớ. Hiện tại sao, Lâm Nhân đống nhiên liền quyết định, đi Chỉ Nguyệt Quyên ra một chuyến. Thứ nhất là cùng Chỉ Nguyệt Quyên trò chuyện tâm sự thiên, giải giải buồn. Thứ hai sao, nàng trước kia hứa hẹn quá phải về thôn đi cấp Chỉ Mụ Mụ tìm kiếm trị liệu đau đầu mét khối. Trước mắt nàng đã từ trong thôn trở về hơn một tuần, cũng nên đem mét khối cấp Chỉ Nguyệt Quyên đưa đi. năm 350 ngày lành ở phía sau, Chỉ Nguyệt Quyên bên này, đang ở giúp Chỉ Mụ Mụ giặt quần áo. Nghe được tiếng đập cửa, mở cửa, thấy là Lâm Nhân tới, rất là vui vẻ, một bên đón Lâm Nhân vào nhà, một bên đem trên tay thủy ở trên quần áo lau, phải cho Lâm Nhân đổ nước uống. Lâm Nhân ngăn lại nàng, không cần phiền thoái. Ta tới là cho ngươi đưa mét khối. Mét khối. Chị Nguyệt Quyên trần chờ một chút, hiểu được, cho ta mẹ trị liệu đau đầu mét khối. Lâm Nhân từ túi áo móc ra cái giấy bao tới, giấy trong bao bánh mì chính là mấy viên thuốc viên. Kia thuốc viên là Lâm Nhân dùng không gian sản xuất linh chi làm. Bẻ tiếp theo khối linh chi phá đi, đường trắng nóng chảy đến nửa mềm, cùng linh chi mảnh vỡ cùng ở bên nhau đoàn thành dược hoàn, chế tắc quá trình cũng không dừng ra. Này đó thuốc viên làm mụ mụ ngươi mỗi hai ngày ăn một cái, ăn xong này đó thuốc viên, đau đầu bệnh hẳn là có thể trị hảo. Lâm nhân nói, chi nguyệt quên kinh ngạc, liền này mấy viên thuốc viên là có thể đem ta mẹ nó bệnh cũ chứa khỏi. Lâm nhân gật đầu, đúng vậy, nếu hiệu quả không tốt, ta cũng sẽ không lần nữa cho ngươi để cử cái này mét khối. Tri Nguyệt Quyên ôm nửa tin nửa ngờ thái độ đem này một giấy bao thuốc viên thu xuống dưới, ta mẹ lúc này đi ra ngoài xuyên môn, chờ nàng trở lại ta khiến cho nàng ăn. Lâm Nhân lên tiếng, ân. Về mét khối đề tài cho tới nơi này, không sai biệt lắm liền liêu xong rồi, Lâm Nhân thay đổi mặt khác đề tài, hỏi chị Nguyệt Quyên, đêm qua cái kia sẽ, ngươi cảm thấy khai đến thế nào? Đêm qua kia chàng hội nghị, tuy rằng là Lâm Nhân chủ trì, chính là Lâm Nhân không phải vội vàng làm ký lục chính là vội vàng phát tờ giấy đầu phiếu xương phiếu Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, đêm qua Lâm Nhân tuy rằng vội cả một đêm, lại là không biết hội nghị chỉnh thể hiệu quả như thế nào, hiện tại rảnh rỗi không có việc gì, liền muốn nghe xem Chỉ Nguyệt Quyên cái nhìn. Chỉ Nguyệt Quyên nhớ tới đêm qua kia chàng hội nghị, lập tức hướng về phía Lâm Nhân giơ ngón tay cái lên tới, không tồi, không tồi, tối hôm qua cái kia sẽ khai đến thật sự thực không tồi. Lâm Nhân biết Chỉ Nguyệt Quyên là cái thật thành người, nhất sẽ không nói nói dối, nàng nói không tồi, vậy hẳn là thật sự thực không tồi. đây là chỉ nghe chỉ Nguyệt quên lại nói tối hôm qua tan họp thời điểm ta nhìn đến ngô sư phó trộm leo nước mắt đầu, có thể thấy được trong lòng rất là cảm kích ngươi lâm nhân thở dài một tiếng kỳ thật ta cũng không có làm cái gì trách chỉ trách hiện tại thời đại này vật chất quá mức thiếu thốn trừ bỏ đêm qua kia hai người ở ngoài chúng ta phân xưởng còn có vài cái nhân viên tạp vụ trong nhà sinh hoạt rất là gian nan đáng tiếc ta một người lực lượng hữu hạn có khả năng làm cũng chỉ có nhiều như vậy chỉ nguyện quên nhớ tới cái gì lại nói Vông chân chân đêm qua chính là tức giận đến không nhẹ, vì tham ngươi quên ra tới lương thực, nàng cư nhiên liền chủ nhiệm đều dám chống đối. Nhớ tới vông chân chân, lâm nhân một trận trắng ghét, người như vậy, tự cho là chính mình nhiều ghê gớm, nhiều thông minh, khinh thường cái này, xem thường cái kia, trên thực tế người như vậy là nhất xuẩn. Ngươi nhìn đi, trừ phi nàng về sau rời đi tam phân xưởng, nếu không vĩnh viễn đều đừng nghĩ chuyển chính thức thức công. tri nguyệt quên tán đồng, đắc tội lư chủ nhiệm, nàng có thể chuyển chính thức mới là lạ. Lâm nhân giơ tay vô vô chỉ Nguyệt Quyên đầu vai, Nguyệt Quyên, hảo hảo làm, một ngày nào đó ngươi sẽ so bông chân chân lợi hại một trăm lần. Chỉ Nguyệt Quyên có chút ngượng ngùng, ta liền tính, ta quá ngu ngốc, đời này chỉ cần có thể giống ngươi giống nhau từ học trò chuyển thành chính thức công thì tốt rồi. Lâm nhân, ngươi như vậy, là đại trí giả ngu, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi ngày lành ở phía sau đâu. Lâm nhân, ngươi liền dễ ố ta đi. Chỉ Nguyệt Quyên càng thêm ngượng ngùng. Lâm nhân muốn nói cái gì? Chính là lại không biết nên nói như thế nào, nàng cũng là từ dưới định quyết tâm muốn thật thật sự sự học lôi phong làm tốt sự lúc sau mới hiểu được lại đây đạo lý này. Thông minh, sẽ luôn túi ái tính kế người, có thể đổ đến chỉ là nhất thời ích lợi, muốn được đến lớn hơn nữa ích lợi, hắn làm không được, bởi vì đức hạnh không đủ. Ngược lại là tâm nhãn thật sự người thành thật, thành thật kiên định, cần cụ chăm chỉ, hơn nữa như vậy một chút thiên phú, chỉ cần gặp được thích hợp cơ hội, thực dễ dàng là có thể trở nên nổi bật. Cái gọi là người người lương thiện chính là đạo lý này. Trí Nguyệt Quyên nhìn như chất phác, không có vương chân chân như vậy sẽ định bợ sẽ luồn túi, chính là nàng tâm nhãn thật, đại nhân thành khẩn, cần cụ tiến tới, ông trời thích nhất này một loại người. Đều được đến ông trời yêu thích, trở nên nổi bật còn không đều là sớm muộn gì sự. Chiều hôm nay Lâm Nhân ở Trí Nguyệt Quyên ra cùng Trí Nguyệt Quyên nhàn thoại trong chốc lát việc nhà nhàn thoại, mắt nhìn thời gian sắp đến chẳng vạng, lúc này mới cáo từ rời đi. Trở lại chỗ ở, vào không gian Phao tắm rửa, thay đổi thân rộng thùng thình thoải mái quần áo, này liền vào phòng bếp nấu cơm ăn. Dĩ vãng đối với Lâm Nhân tới nói, mỗi ngày tan tầm trở về vào không gian, là nàng một ngày nhất tự do thích ý thời điểm. Vào không gian lúc sau, tưởng gì tới gì, muốn gì có gì, trong không gian đủ loại vật tư đều tùy ý nàng một người hưởng dụng. Chính là hôm nay buổi tối Lâm Nhân ngốc tại trong không gian tổng cảm giác trong lòng có điểm không quá kiên định. Ngay thương nàng ở tại không gian duyên cớ Đối với không gian bên ngoài chỗ ở cũng không như thế nào xử lý quá, chỉ không định kỳ vẩy nước quét nhà một chút cho bụi, xử chỗ ở không như vậy dơ hề hề liền thành. Chính là thông qua hôm nay buổi sáng Hạ Vân tới chơi, làm lâm nhân ý thức được, nàng chỗ ở, cũng không gần là một điểm hộ nàng tiến không gian nơi, mà là nàng ở cái này huyện thành bên trong ra. Nếu là nàng ra, như vậy sẽ có người tới bái phỏng có người tới xuyến môn. Hôm nay buổi sáng tới tìm nàng là Hạ Vân nàng còn có thể xử cái tiểu tính làm hạ hơn ở viện môn ngoại chờ nếu là nào một ngày trì nguyện quên tới mã tần hoặc là tần diễm tới cũng hoặc là lâm gia thôn các đồng hương tới nàng tổng không thể cũng làm người ở ngoài cửa đứng đi cho nên lâm nhân cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo đem cho ở thu thập một chút ít nhất muốn đem tất cả đồ dùng sinh hoạt đều bày biện hảo làm người vào nhà lúc sau vừa thấy liền biết nơi này là cái đứng đứng đắn đắn trụ người sinh hoạt địa phương mà không phải một cái bài trí như vậy vấn đề tới cái này chỗ ở nên như thế nào bố trí tương đối hảo đâu đầu tiên trên giường chăn bông khăn trải giường khẳng định là phải có sau đó chính là bàn ghế chén trà ấm nước lại đến chính là trong phòng bếp đổ làm bếp nồi chén chăn bông khăn trải giường còn hảo có thể dùng không gian sản xuất bông vải bông tơi ứng phó một chút chén trà ấm nước đổ làm bếp nồi chén có thể đi cung tiêu xã hoặc là thường trường chọn mua một bộ chính là bàn ghế như thế nào lộng trong không gian mặt gia cụ quá mức hiện đại hóa không thể ở cái này niên đại xuất hiện chính mình một lần nữa làm gia cụ, nàng lại không quen biết cái gì thợ một công nhân, thật sự không được, nàng chịu cái thời gian đi trong huyện thương trường chuyển vừa chuyển, vạn nhất thương trường bên trong có bán gia cụ đâu? Hôm nay buổi tối lâm nhân đem chuyện này ở trong lòng cân nhắc một lần, quyết định tương lai trong vòng nửa tháng nhiều chịu thời gian, đem chỗ ở cấp bố trí hảo. Một ngày thời gian thực mau qua đi, ngay sau đó chính là tân một vòng thứ hai. Chương 351 tới tuyên chuyên khoa. Nay một vòng thứ hai đối với lâm nhân tới nói. Cùng dị vãng rất nhiều cái thứ hai không có gì bất đồng. Nàng ăn qua cơm sáng lúc sau liền cưới xe đạp đi trong xưởng, thay đổi lao động mang lên công mũ cùng khẩu trang, này liền chuẩn bị bắt đầu ngày này công tác. Thứ bảy buổi tối kia chàng hội nghị, trải qua chủ nhật một ngày giảm sóc, hôm nay tam phân xưởng lại cùng thường lui tới không có gì hai dạng. Máy móc cầm ầm vang, đại gia từng người vội vàng từng người công tác, ngay ngắn mà có tự. Mà cái này thứ hai buổi sáng, office building bên trong xưởng trưởng trong văn phòng. lại là cùng thường lui tới có chút bất đồng phương xưởng trưởng đem trên tay công tác phóng tới một bên đầu tiên là kêu lưu chủ nhiệm tới hiểu biết tình huống hiểu biết một chút thứ bảy buổi tối tam phân xưởng mượn xưởng phòng họp mở họp tình huống như thế nào hiểu biết xong tình huống lúc sau phương xưởng trưởng lại gọi tới mẫn phó xưởng trưởng mẫn xưởng trưởng tới cho ngươi xem một phần báo cáo hai vị xưởng trưởng khắp nơi bàn làm việc bên ngồi xuống phương xưởng trưởng đệ một phần nhi báo cáo cấp mẫn phó xưởng trưởng mẫn phó xưởng trưởng tiếp nhận báo cáo từ đầu tới đuôi cẩn thận nhìn một lần, sau đó bình luận nói, hành văn không tồi, tư tưởng giác ngộ cũng rất cao, đọc tới cảm động sâu vô cùng a. Phương xưởng trưởng mỉm cười gõ gõ cái bản, là Lâm nhân kia nha đầu viết, thế nào, viết đến đủ khắc sâu đi. Mẫn phó xưởng trưởng gật đầu, rất khắc sâu, có thể nói là một thiên thực không tồi tuyên truyền báo cáo. Phương xưởng trưởng lại nói, vừa rồi ta tìm Tam phân xưởng chủ nhiệm tới hỏi tình huống, Lâm nhân kia chẳng quên tặng lương thực giúp đỡ người nghèo hội nghị, khai thật sự thành công. ở toàn bộ tam phân xưởng trong phạm vi, sinh ra phi thường tích cực ảnh hưởng. Mẫn phó xưởng trưởng tán dương gật đầu, cái này lâm nhân, là một khối làm thật sự hảo nguyên liệu. Phương xưởng trưởng, ta có cái đề nghị, muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Ngươi nói, đem lâm nhân cấp điều đến tuyên truyền khoa tới, thế nào? Mẫn phó xưởng trưởng suy nghĩ một chút, trả lời, đem lâm nhân điều đến tuyên truyền khoa tới, đương nhiên hảo, trước mắt tuyên truyền khoa thiếu chính là người tài giỏi như thế, chỉ là, lâm nhân hiện tại đều vẫn là nông thôn hộ khẩu. Ta sợ trong xưởng sẽ có người không phục. Phương xưởng trưởng nhữ mày suy xét một trận, gõ định ra tới, buổi chiều tìm cái thời gian đem Lâm Nhân kêu lên tới, hỏi một chút nàng bản nhân ý tứ đi. Mẫn phó xưởng trưởng ứng hạ, "Hảo, chuyện này giao cho ta, buổi chiều ta tìm vị nào Lâm Nhân đồng chí nói chuyện lời nói." Lâm Nhân bên này cũng không biết chính mình hành động đã khiến cho hai vị xưởng trưởng coi trọng. Nàng lợi dụng nửa ngày thời gian đem chính mình công tác làm xong, buổi chiều khởi công lúc sau liền tới giúp Trì Nguyện quên làm việc. Chính vội vàng thời điểm, đông nhiên có tuyên truyền khoa can sự lại đây tìm người, nói là mẫn phó xưởng trưởng làm Lâm Nhân qua đi một chuyến. Chị Nguyệt Quyên nghe nói là phó Xưởng trưởng làm qua đi, vội đẩy Lâm Nhân, ngươi mau qua đi đi, ta chính mình việc chính mình có thể hành. Lâm Nhân Thượng Chu vừa mới hướng phương xưởng trưởng mượn phòng học, được đến lãnh đạo nhóm lý giải cùng duy trì, lúc này đối với xưởng trưởng nói khẳng định đến 100% nghe theo. Trên tay việc một ném, liền đi theo vị kia tuyên truyền khoa can sự đi office building. Đối với Lâm Nhân đột nhiên tránh ra, phân xưởng bên trong công nhân nhóm phản ứng các không giống nhau. Có tiếp tục làm trong tay việc, không đem việc này đương hồi sự, có này suy đoán, phó xưởng trưởng kêu Lâm Nhân qua đi, là vì gì đâu. Mà ông chân Trân còn lại là hư lạnh một tiếng, nói lên nói mát, có người, nổi bật ra quá lớn, lúc này muốn chọc phiền thoái lâu. Chỉ Nguyệt Quyên có tâm nói ông chân Trân hai câu, chính là rồi lại không biết nên nói như thế nào, chỉ phải nuốt vào khẩu khí này. mọi việc đều chờ Lâm Nhân từ xưởng trưởng văn phòng trở về lại nói, lại nói Lâm Nhân bên này đến Mẫn phó xưởng trưởng văn phòng sau, rất là cung kính mở miệng, xưởng trưởng, ngài tìm ta có việc. Mẫn phó xưởng trưởng chỉ chỉ bàn làm việc bên cạnh ghế dựa, ngồi đi. Lâm Nhân ngồi xuống. Mẫn phó xưởng trưởng đi thẳng vào vấn đề nói, người quên lương thực cấp khó khăn công nhân viên trước sự tích, chúng ta đều hiểu biết, người giao đi lên báo cáo, chúng ta cũng đều nhìn. Trải qua ta cùng Phương xưởng trưởng thương nghị. hiện tại quyết định đem ngươi điều đến sưởng tuyên truyền khoa nhậm tuyên truyền căn sự, không biết ngươi bản nhân ý hạ như thế nào. Lâm nhân không nghĩ tới mẫn phó xưởng trưởng là vì việc này tới tìm nàng, thế nhưng muốn đem nàng điều đến tuyên truyền khoa, này cũng quá đột nhiên. mẫn phó xưởng trưởng thấy Lâm nhân không nói gì, cho rằng nàng không lộng minh bạch vừa rồi những lời này đó ý tứ, lại cấp lặp lại một lần, ngươi này phân báo cáo viết thật sự không tồi, hơn nữa ngươi bản nhân tư tưởng giác ngộ cũng rất cao, phi thường phù hợp chúng ta sưởng tuyên truyền khoa tuyển người tiêu chuẩn. hiện tại chúng ta lãnh đạo tổ quyết định đem ngươi điều đến xưởng tuyên truyền khoa chính ngươi là ý gì lâm nhân lắc lắc đầu mẫn phó xưởng trưởng ngươi là không lộng minh bạch ta ý tứ đâu vẫn là không nghĩ tới lâm nhân cười cười xưởng trưởng ngài ý tứ ta đã minh bạch là ta chính mình cảm thấy chính mình không rất thích hợp cái này tuyên truyền can sự cương vị ta cá nhân mà nói vẫn là đối phân xưởng bên trong công tác tương đối cảm thấy hứng thú nàng đương nhiên đến lưu tại phân xưởng bằng không nàng lấy cái gì đi thăng cấp hệ thống công nghiệp nhiệm vụ chi nhánh nóc tại tuyên truyền trong khoa viết tuyên truyền bản thảo chính là cùng công nghiệp một chút biên đều dính không thượng cho nên lâm nhân cơ hồ không có suy xét liền cự tuyệt mẫn phó xưởng trưởng đề nghị biểu đạt chính mình lập trường vẫn là tương đối thích phân xưởng bên trong công tác bất quá như vậy một cái có thể tiến tuyên truyền khoa đương can sự cơ hội bại ở trước mắt liền như vậy cấp thả chạy bại đáng tiếc liền tính nàng chính mình không nghĩ tiến tuyên truyền khoa cũng là có thể đem cơ hội này nhường cho người khác giờ này khác này lâm nhân trong lòng cơ hồ là tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới trì nguyệt quyên sưởng trưởng ta biết có một người phi thường thích hợp tuyên truyền khoa can sự công tác nàng báo cáo viết đến cũng phi thường hảo nàng bản nhân tư tưởng giác ngộ cũng rất cao nàng bản nhân còn đặc biệt kiên định chịu làm lâm nhân nói mẫn phó sưởng trưởng nghe vậy nhịn không được tò mò ngươi nói là ai lâm nhân đáp ta nói chính là chúng ta tam phân sưởng trì nguyệt quyên mẫn phó sưởng trưởng đột nhiên liền tới rồi hứng thú ý của ngươi là Ngươi chuẩn bị đề cử cái này chỉ nguyện quên tới tuyên truyền khoa, mà chính ngươi, tắc tiếp tục lưu tại tam phân xưởng. Lâm nhân gật gật đầu. Nguyên bản mẫn phó xưởng trưởng trong lòng còn lo lắng Lâm nhân gần nhất nổi bật nháo đến quá lớn, trực tiếp từ phân xưởng điều tiến tuyên truyền khoa lúc sau sẽ đưa tới một bộ phận người không phục. Nếu Lâm nhân chịu tự động đem tiến tuyên truyền khoa cơ hội nhường ra tới, nhường cho mặt khác công nhân, như vậy chẳng khác nào là tránh đi mũi nhọn, ở nổi bật chính kính thời điểm lựa chọn điệu thấp hòa bình phàng. Như thế. Không chỉ có lâm nhân sẽ không bởi vì nổi bật quá lớn mà đưa tới người khác ghen ghét cùng chen ép, trả lại cho những người khác một cái thực tốt triển lãm chính mình cơ hội. Như vậy tưởng tượng, Mẫn phó xưởng trưởng liền đáp ứng xuống dưới, cũng hảo, ngày mai ngươi làm ngươi nói cái kia cái gì quên tới một chút ta văn phòng, ta tới khảo sát khảo sát nàng. Lâm nhân vui vẻ gật đầu, hảo, ta ngày mai nhất định đem nàng mang lại đây. mươi 352 ghi khắc đại ân. Rời đi Mẫn phó xưởng trưởng văn phòng thời điểm. Lâm Nhân trong lòng nhẹ nhàng vui sướng cực kỳ. Nàng liền biết, Trì Nguyệt Quyên như vậy trạch tâm nhân hậu nữ hài tử, ông trời khẳng định sẽ không làm nàng xui xẻo lâu lắm. Trở về phân xưởng, đã sắp đến tan tầm thời gian. Lâm Nhân tới đều Trì Nguyệt Quyên bên người, thấp giọng nói, "Ngươi đêm nay tan tầm về nhà, cái gì đều đừng làm, phải hảo hảo viết một phần báo cáo ra tới, lấy ra ngươi tốt nhất trình độ tới." Nghiêm túc viết. Trì Nguyệt Quyên khó hiểu, "Viết báo cáo? Viết cái gì báo cáo? Vì cái gì là ta viết?" Lâm nhân, liền viết chúng ta phân xưởng khai kia chàng giúp đỡ người nghèo hội nghị báo cáo, nhất định phải hảo hảo viết, mặt khác ngươi liền không cần hỏi, tới rồi ngày mai ngươi liền viết. Chí Nguyệt Quyên nghĩ vừa mới Lâm nhân là bị tuyên truyền khoa can sự kêu đi, hiện tại Lâm nhân lại làm nàng viết báo cáo, nên không phải là này Lâm nhân bị tuyên truyền khoa người bố trí này thiên báo cáo, sau đó Lâm nhân lại không có nhàn dỗi viết, cho nên mới đem này thiên báo cáo giao cho nàng. Như vậy tưởng tượng, Chí Nguyệt Quyên trong lòng rất là cao hứng. Cho tới nay đều là Lâm Nhân trợ giúp nàng, hiện tại nàng rốt cuộc có cơ hội trợ giúp Lâm Nhân. Vì thế chỉ Nguyệt Quyên rất là nghiêm túc đáp ứng rồi, hảo, này thiên báo cáo ta nhất định hảo hảo viết. Một ngày thời gian thực mau qua đi, đảo mắt đó là ngày hôm sau đã đến. Chỉ Nguyệt Quyên vì giúp Lâm Nhân đem kia thiên báo cáo viết hảo, tối hôm qua vội cả một đêm, vắt hết bóc, đem hết cả người thủ đoạn. Ngày hôm sau buổi sáng, chỉ Nguyệt Quyên đi vào phân xưởng chuyện thứ nhất, đó là đem viết tốt báo cáo giao cho Lâm Nhân. Lâm Nhân cười cười, đem báo cáo đẩy trở về, không cần cho ta, đợi chút ta mang ngươi đi gặp mẫn phó sướng trưởng, ngươi báo cáo trực tiếp giao cho hắn xem liền hảo. Chị Nguyệt quên tò mò, cái này báo cáo ta là thế ngươi viết ta. Lâm Nhân ở chị Nguyệt quên chán thượng điểm một chút, ngươi nhà ngốc không ngốc. Ta khi nào nói này thiên báo cáo là thay ta viết. Này thiên báo cáo là vì chính ngươi viết, đợi chút ngươi sẽ biết. Chị Nguyệt quên buồn bực thực, còn không có tới kịp hỏi cái đến tột cùng. đã bị Lâm Nhân lôi kéo ra phân xưởng. Hai người một đường đi vào mẫn phó xưởng trưởng văn phòng, cửa văn phòng đóng lại, hai người ở ngoài cửa đợi vài phút, mới nhìn đến mẫn phó xưởng trưởng cầm một chồng tư liệu từ phương xưởng trưởng văn phòng ra tới. Mẫn xưởng trưởng, Lâm Nhân vội đón đi lên, hướng mẫn phó xưởng trưởng giới thiệu trí Nguyệt Quyên, "Mẫn xưởng trưởng, đây là ta ngày hôm qua cùng ngươi nhắc tới quá, bằng hữu của ta, trí Nguyệt Quyên." Giới thiệu xong sau, Lâm Nhân chạm chạm Trì Nguyệt Quyên cánh tay, thúc giục nàng Mau đem ngươi viết báo cáo cấp mẫn xưởng trưởng nhìn xem. Trì Nguyệt Quyên hoàn toàn không làm rõ được trạng huống, nghe xong Lâm Nhân nói, theo bản năng đem trong tay cầm kia phân báo cáo giao đi ra ngoài. Mẫn Phó xưởng trưởng tiếp nhận báo cáo, thuận theo vận ra cửa văn phòng, tiếp đón Lâm Nhân cùng Trì Nguyệt Quyên, "Các ngươi tiến vào ngồi." Lâm Nhân mang theo Trì Nguyệt Quyên tiến vào Mẫn Phó xưởng trưởng văn phòng, lại không dám ngồi xuống, tìm chỗ đất chống đứng, chờ lãnh đạo chỉ thị. Mẫn Phó xưởng trưởng ở bàn làm việc mặt sau ngồi. Sau đó xốc lên chỉ nguyện quên viết kia phân báo cáo, nhanh chóng xem một lần, cảm thấy này thiên báo cáo viết thực không tồi, lại quay đầu cẩn thận nhìn một lần. Sau khi xem xong, mới nhìn về phía Lâm Nhân, ngươi là chuẩn bị đề cử cái này chỉ nguyện quên tiến tuyên truyền khoa, sau đó chính ngươi lưu tại tam phân xưởng. Lâm Nhân gật đầu, đúng vậy, không sai. Chỉ nguyện quên giờ này, khắc này mới xem như hoàn toàn minh bạch Lâm Nhân vì cái gì muốn cho nàng viết này thiên báo cáo. Lâm Nhân cư nhiên đem tiến tuyên truyền khoa ngồi văn phòng cơ hội nhường cho nàng. này sao được bộ dáng này lâm nhân hy sinh cũng quá lớn chị nguyệt Quyên đang muốn cự tuyệt mẫn phó xưởng trưởng mở miệng các ngươi hai cái đừng đứng ngồi xuống đi các ngươi tại đây ngồi trong chốc lát ta đi tìm một chút phương xưởng trưởng ai Tốt! lâm nhân đáp ứng xuống dưới từ góc tường dịch hai trường ghế lại đây lôi kéo chị nguyệt Quyên ngồi xuống mẫn phó xưởng trưởng cầm chị nguyệt Quyên viết kia phân báo cáo đi một chuyến phương xưởng trưởng văn phòng vài phút sau mẫn phó xưởng trưởng trở về chính hắn văn phòng Thấy mẫn phó xưởng trưởng đã trở lại, lâm nhân vội đứng dậy, mẫn xưởng trưởng, phương xưởng trưởng nói như thế nào. Mẫn phó xưởng trưởng cười cười, trêu chọc lâm nhân, ngươi này tiểu đồng chí, liền chưa thấy qua ngươi người như vậy, một lòng vì người khác, chính ngươi đổ cái cái gì. Lâm nhân nghe xong lời này, biết trì nguyệt quên tiến tuyên truyền khoa sự là không có trì hoãn, trong lòng một trận vui vẻ, bật cười, lôi phong đổ gì ta liền đổ gì, ta muốn nghiêm túc cẩn cụ và thật thà hướng lôi phong đồng chí học tập. Mẫn Phó xưởng trưởng giơ tay hướng tới Lâm Nhân điểm điểm, "Ngươi nha, hiện tại có thể trở về phân xưởng an tâm làm việc. Đến nỗi vị này Trì Nguyệt quên đồng chí, hôm nay liền dọn dẹp một chút, ngày mai buổi sáng đi tuyên truyền khoa báo danh đi." "Được rồi, ta đây trở về phân xưởng." Lâm Nhân vui sướng đứng dậy, chuẩn bị hồi phân xưởng. Trì Nguyệt quên vội kéo Lâm Nhân cánh tay, nhỏ giọng nói, "Ta cùng ngươi cùng nhau." Mẫn Phó xưởng trưởng nhìn hai cái cô nương từ hắn trong văn phòng rời đi, trong lòng nhịn không được cảm khái, "Cái này Lâm Nhân Thật là cái thông thấu người a. Đem tiến tuyên truyền khoa cơ hội nhường cho Trì Nguyệt Quyên, đối với Lâm Nhân chính mình tới nói, sẽ không bởi vì nổi bật trở ra quá lớn mà nhận người ghen ghét, đồng thời lại cho mặt khác đồng chí cơ hội. Trì Nguyệt Quyên từ phân xưởng học trò trực tiếp vào tuyên truyền khoa, có thể làm trong xưởng những cái đó bình thường công nhân nhóm đều nhìn đến nhân sinh hy vọng, do đó càng thêm nghiêm túc nỗ lực đối đãi bản chức công tác. Trước mắt, liền cứ như vậy đi. Đến nỗi Lâm Nhân, chờ nàng ở tam phân xưởng tiếp tục làm ra thành tích lúc sau, lại để bạt nàng không mượn lâm nhân cũng không biết xưởng lãnh đạo trong lòng này đó so đo nàng mang theo chị nguyệt quyên từ xưởng office building xuống dưới lúc sau liền đối với chỉ nguyệt quyên nói hảo không cần đi theo ta hiện tại chạy nhanh về nhà đi đem tin tức tốt này nói cho mụ mụ ngươi làm nàng lao nhân già cao hứng cao hứng chỉ nguyệt quyên mấy phen muốn nói lại thôi lại không biết nên nói cái gì cuối cùng đầu gối một loan thình thịch một tiếng ở lâm nhân trước mặt quý xuống vô cùng cảm kích nói lâm nhân cảm ơn ngươi Ngươi đại ân đại đức, ta đời này đều sẽ không quên. Lâm nhân vội đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, làm gì đâu đây là, đây chính là office building hàng hiến khẩu, như vậy nhiều xong đôi mắt nhìn đâu. Chỉ nguyệt quên một tay nắm lâm nhân tay, một tay lau đem khỏe mắt nước mắt, ta là thật sự tưởng hảo hảo cảm ơn ngươi, chính là ta ăn nói vụ về, không biết nên như thế nào tạ. Ngươi không chỉ có giúp ta vào tuyên truyền khoa, còn trị hết ta mẹ nó bệnh, ngươi cấp cái kia mét khối thuốc viên, ta mẹ chỉ ăn một viên đau đầu bệnh thì tốt rồi. Ngươi chính là nhà ta quý nhân, lòng ta là thật sự cảm kích ngươi, ta. Ngươi cảm kích ta đều tâm lĩnh. Lâm nhân nói, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Ngươi nếu là lại che ở hàng hiên khẩu lại quỳ lại khóc, người khác nên đem ta trở thành cố ý làm tú cho người ta xem tâm cơ nữ. mươi 353 ra công cơ thăng cấp. Chỉ nguyện quên tuy rằng không biết làm tú cái này từ là chuyện như thế nào, chính là lâm nhân ý tứ nàng minh bạch, toại đứng dậy, lau nước mắt, kia hảo. Ta về trước ra đi, quay đầu lại ngươi tới nhà của ta, ta chính mình xuống bếp, cho ngươi làm một đốn hảo cơm ăn. Lâm nhân ứng hạ, cái này không thành vấn đề, đến lúc đó ta nhất định đi. Chị Nguyệt Quyên thoáng bình phục một chút tâm tình, sau đó đi theo Lâm nhân cùng nhau trở về phân xưởng. Lâm nhân trở về phân xưởng tiếp tục làm việc, chị Nguyệt Quyên tắc trở về phân xưởng thu thập đồ dùng cá nhân. Do dự trì Nguyệt Quyên ngày thường lời nói không nhiều lắm, người lại có điểm chất phác, không thế nào chọc người chú ý. cho nên nàng thu thập xong đồ dùng cá nhân rời đi phân xưởng lúc sau, đều còn không có vài người chú ý tới nàng. Mãi cho đến ngày hôm sau, về tam phân xưởng học trò trì Nguyệt Quyên nhân sự biến động thông chi ở xưởng tuyên truyền lan rán ra tới, phân xưởng bên trong nhân tài hiểu được, nguyên lai like chỉ Nguyệt Quyên ngày hôm qua buổi sáng đột nhiên rời đi phân xưởng, là bởi vì điều đi tuyên truyền khoa A. Về trì Nguyệt Quyên nhân sự điều động, có người rất là hâm mộ, cô nương này ngày thường vô thanh vô tức, sao liền tốt như vậy mệnh đâu. lập tức liền từ học trò nhảy tới trong văn phòng đi có người thực chịu ủng hộ bất quá chính là sẽ viết báo cáo đã bị điều tới rồi văn phòng ta đây hảo hảo học cái tay nghề có phải hay không có thể xin ra tăng tiền thưởng đương nhiên cũng có người hại bệnh đau mắt hâm mộ ghen tị hận ở sau lưng nói chỉ nguyệt quên nói bậy, còn không phải là đi tuyên truyền khoa đương cái can sự sao có gì đặc biệt hơn người liên nang kia lại xuẩn lại buồn hình dáng sớm muộn gì có một ngày phải bị người tuyên truyền khoa khai rớt hôm nay giữa trưa vương chân chân lại ở phân xưởng cùng nàng kia mấy cái chơi đến tốt nữ công nói chỉ nguyệt quên nói vậy một bên mở ra máy móc ngô sư phó có chút nghe không nổi nữa cố ý đem một cái đại đại tuyến con suốt ném đến ông chân chân trước mặt chế nhạo nói lúc trước cũng không biết là ai cởi nhân ra chỉ nguyệt quên xứng đáng đương cả đời học trò kết quả ba ngày không đến nhân ra chỉ nguyệt quên liền thăng trước nhưng thật ra có chút người chính mình lộng không hảo mới là phải làm cả đời học trò vương chân chân vừa nghe hỏa nổi lên tới họ Nô, người nói ai đâu Nô sư phó một bên vội vàng trên tay việc, một bên nhàn nhạt đáp, ai đáp ứng, ta liền nói ai. Vông chân chân nổi giận, ngươi cho rằng ngươi là ai. Ngươi dựa vào cái gì nói móc ta. Ta ai đều không phải, chính là ta biểu đạt bất mãn từ trước đến nay đều làm cho người mặt, chưa bao giờ sẽ giống nào đó người, ở sau lưng nhai người lưỡi căn. Nô sư phó nói. Nô sư phó, đó là chỉ Nguyệt quên lúc trước lấy học trò triều tiến tam phân xưởng khi cấp sai khiến sư phó. Lúc ấy ngô sư phó cũng cảm thấy trì nguyệt quên người này chỉ độn, dạy rất nhiều biến đều làm không hảo việc, ngày thường không thiếu gian dạy trì nguyệt quên, thậm chí còn rất là chán ghét xin cấp trì nguyệt quên đổi sư phó, nói cái gì đều không nghĩ lại dạy trì nguyệt quên như vậy chỉ độn đồ đệ. Chính là thứ bảy tuần trước cái kia giúp đỡ người nghèo hội nghị thượng, trì nguyệt quên một chút đều không so đo hiểm khích trước đây, đầu phiếu thời điểm trong tay hai trường phiếu tất cả đều đầu cho ngô sư phó. Ngô sư phó biết được việc này lúc sau, trong lòng rất là cảm động Cảm thấy chính mình trước kia đối với chỉ Nguyệt Quyên thái độ có chút quá mức, vốn dĩ muốn tìm cơ hội đền bù một chút, chính là Chỉ Nguyệt Quyên lại điều đi rồi, đang lo không biết nên vì Chỉ Nguyệt Quyên làm những gì đây, vừa lúc nghe được ông chân chân mấy người nơi nơi nói Chỉ Nguyệt Quyên nói bậy, cho nên Ngô sư phó liền việc nhân đức không nhường ai đem ông chân chân hung hăng chèn ép một hồi. dù sao phân xưởng chủ nhiệm lưu chủ nhiệm hiện tại cũng là hận thấu cái này ông chân chân, trừ phi cái này ông chân chân rời đi tam phân xưởng, bằng không không sợ nàng loạn nhảy nhót. Vông chân chân bị ngô sư phó chèn ép một hồi, cả người bực bội cực kỳ, có tâm đem nô sư phó hung hăng mắng một hồi, rồi lại sợ hãi bị ghi tội xử phạt, chỉ phải đem này khẩu hờn dỗi nuốt đi xuống, hoán hận nói, chỉ nguyệt Quyên, lâm nhân, còn có cái này họ nô, các ngươi hết thể cho ta trở Sớm muộn gì có một ngày ta muốn cho các ngươi đẹp. Lại nói lâm nhân bên này cũng không có đem ông chân chân đương hồi sự, nếu nói phía trước ông chân chân vẫn là cái còn giấm thấp phủng cao lợi thế tiểu nhân. Như vậy hiện tại vòng chân chân căn bản chính là liền cao người cũng đã tội. Toàn bộ phân xưởng người đều không thích nàng, cũng liền nàng chính mình cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Tiến đi chỉ nguyệt quên, lâm nhân mỗi ngày liền không cần đẳng ra nửa ngày thời gian giúp chỉ nguyệt quên làm việc, nàng có thể phi thường nhàn nhã tự tại vội vàng chính mình sự tình, chính mình sự tình vội xong rồi, nghỉ ngơi trong chốc lát, không sai biệt lắm liền đến tan tầm thời gian. Bởi vì nàng đem chính mình cung ứng lương đều quên ra tới, lại đem chính mình tiến văn phòng cơ hội làm ra tới. Hơn nữa ở công tác thượng lại là làm việc hảo thủ, hiện tại toàn bộ phân xưởng, từ lưu chủ nhiệm đến tân tiến xưởng học trò, không một không bội phục nàng, tôn kính nàng. Cho nên Lâm Nhân hai ngày này, quá đến kia kêu, kêu một cái nhẹ nhàng thích ý, toàn bộ phân xưởng người đều đối nàng hòa hợp thêm thấm, nàng chính mình công tác lại không có gì khiêu chiến, chơi dường như, một ngày công tác liền hoàn thành. Hôm nay buổi tối, Lâm Nhân hạ ban, trở về chỗ ở. Giống thường lui tới giống nhau, nàng tiến vào chỗ ở lúc sau đem cửa sổ một quan. liền trực tiếp vào không gian. Đầu tiên là ở không gian này tòa hoa viên nhà tây suối nước nóng trong hồ phao tắm giải lao. Sau đó từ suối nước nóng trong hồ đứng dậy, bộ kiện rộng thùng thình mềm mại quần áo ở trên người và hoa viên nhà tây trong phòng bếp đi nấu cơm ăn. ăn xong rồi cơm, ở trong không gian mặt tan một lát bước, chăm sóc một chút không gian đồng ruộng bên trong gieo trồng thu hoạch, nên thu hoạch thu hoạch, nên gieo giống gieo giống. chăm sóc xong đồng ruộng lúc sau, trở về hoa viên nhà tây, ở nhà tây lầu ba trong thư phòng mặt nhìn một lát thư. đuổi rồi 1-2 giờ thời gian, lúc sau thấy buồn ngủ, mới đi đến lầu 2 phòng ngủ nghỉ ngơi. Trước kia, Lâm Nhân ở trong thư phòng tìm chính là tiểu thuyết truyền kỳ linh tinh thư, sau lại cảm thấy xem như vậy thư đối chính mình công tác sinh hoạt khởi không được nhiều đại tác dụng, vì thế liền đổi thành dệt tương quan thư tới xem. Không nghĩ tới chính là, này đó chuyên nghiệp loại thư tịch, thật đúng là làm nàng được lợi không ít. Phía trước nàng mới vừa tiến xưởng dạy thời điểm, vậy như thế nào làm việc, chủ yếu là đi theo sư phó học. Trong lén lút chính mình lại cân nhắc cân nhắc, không sai biệt lắm liền chính thức thượng cương. Tuy rằng chính thức thượng cương, chính là sở làm đều là nhất cơ sở sự tỉnh, dùng nhân công thay thế được máy móc, ngày qua ngày ngồi đơn giản lại máy móc động tác mà thôi. Mà nàng nhìn mấy quyển dệt loại chuyên nghiệp thư tịch lúc sau, đối với dệt ngành sản xuất, tắc có một cái càng vì khắc sâu cùng lâu dài nhận thức, nàng tư duy từ phân xưởng bên trong máy móc lại đơn giản thả không ngừng lặp lại công tác chung ngày ra, đối với dệt nghiệp có tân tư tưởng đối với chính mình trước nghiệp tiếp sống cũng tràn ngập vô hạn tốt đẹp hy vọng hôm nay buổi tối lâm nhân ở trong thư phòng mặt nhìn trong chốc lát thư cảm thấy có chút mệt nhọc trở về lầu 2 phòng ngủ chuẩn bị ngủ mới vừa ở trên giường nằm xuống tới đông nhiên nghe được thức hải chỗ sâu trong hệ thống quân thanh âm nhắc nhở nói ký chủ thỉnh chú ý ký chủ thỉnh chú ý công nghiệp nhiệm vụ chi nhánh hiện lên tới 3 cấp khen thưởng một cái công nghiệp kỹ năng điểm mặt khác ở ra công xưởng bên trong khen thưởng tân tăng bao nhiêu tần công dụng chương ba một đạo quen mắt thân ảnh đã lâu đều không có nghe được hệ thống quân thanh Nghiêm nhắc nhở nói thăng cấp tương quan tin tức giờ phút này lâm nhân rất là vui sướng buồn ngủ tức khắc liền tiêu tán vô ảnh nàng lê dép lê bay nhanh chạy ra hoa viên nhà tây một đường chạy đến trong không gian này gian ra công xưởng khẳng định là nàng quên ra lương thực giúp đỡ gia đình khó khăn nhân viên tạp vụ mặt khác lại đem tiến tuyên truyền khoa cơ hội nhường cho trì nguyệt quên cho nên công nghiệp nhiệm vụ chi nhánh mới thăng cấp đi nàng liền biết Mỗi lần nàng nghiêm túc trợ giúp người khác lúc sau, hệ thống nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Đảo muốn nhìn này thăng cấp lúc sau ra công cơ, đều có chút cái gì thần kỳ công dụng Lâm nhân một đường chạy tới ra công xưởng, chỉ thấy ra công xưởng bên trong này đài ra công máy móc thể tích nước chừng mở rộng gấp đôi. Thả một đài ra công máy móc bị phân chia ra hai cái bất đồng nhan sắc, một nửa là màu trắng, một nửa là màu lam. Lâm nhân nhắm mắt lại. thông qua ý niệm cảm giác một chút thăng cấp sau thể tích mở rộng gấp đôi này đài ra công cơ tân công dụng. Nguyên lai like này đài ra công cơ là chia làm hai cái bộ phận, đồ màu trắng kia một nửa, là dùng để ra công đồ ăn, tỷ như có thể đem đồ ăn hong khô, nghiền nát, ép nước, lại có thể làm đồ ăn tiến hành lên men, sản xuất. Đương nhiên này đó đều là lấy trước ra công cơ giới và công cụ có công năng, hiện tại trải qua thăng cấp ra công cơ ra tăng rồi đun nóng công năng. Hiện tại ra công cơ có thể đối đồ ăn tiến hành đun nóng. Thậm chí là dầu chiên Nói cách khác, hiện tại này đài gia công cơ Có thể đối đồ ăn tiến hành chiên rán trứng nấu Chính chủ, chờ một ít liệt gia công Có này đó công dụng Lâm nhân ngày sau nấu cơm là có thể nhẹ nhàng rất nhiều Lại không cần chính mình sắt rau xào rau Đem nguyên liệu nấu ăn hướng gia công cơ một phóng Lựa chọn nhất định nấu nướng lựa chọn Lúc sau gia công cơ hội tự động đem này Đó nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ Nấu nướng thành ngon miệng mỹ vị Hơn nữa tốc độ còn phi thường mau. Sở hữu nấu nướng chỉnh tự tiếp tục đều là ở trong nháy mắt hoàn thành. Nói cách khác, đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào gia công cơ, trong nháy mắt, mỹ vị liền làm tốt, chỉ cần mở ra ra liêu cách, đem nấu nướng tốt đồ ăn mang sang tới hưởng dụng là được. Lâm nhân cũng không rõ vì cái gì này đài gia công máy móc ra công tốc độ có thể như vậy mau, ở không cần bất luận cái gì nguồn năng lượng dưới tình huống, sao có thể hoàn thành như vậy cao độ chặt chẽ cao trí năng gia công. Sở hữu này đó chỉ có thể quy về thiên đường thần lực, Bởi vì là thiên đường khai phá hệ thống, cho nên rất rất nhiều công dụng đều là nàng một giới phàm nhân sở khó có thể tưởng tượng cũng vô pháp phỏng đoán. Tiếp tục tới nói này, đài thăng cấp sau gia công máy móc. Này đài gia công máy móc đổ thành màu trắng kia một nửa, là dùng để gia công nguyên liệu nấu ăn, mà mặt khác kia một nửa đổ thành màu lam bộ phận, còn lại là tiến hành vật liêu gia công. Lâm nhân thúc dục ý niệm cảm giác một chút gia công vật liêu này một nửa gia công máy móc hiệu dụng. Ở vật liêu gia công hiệu dụng phương diện trừ bỏ trước kia vốn có những cái đó công dụng ở ngoài mặt khác gia tăng rồi một cái vải dệt in nhuộm công năng hơn nữa gia công khung máy móc tích tăng đại duyên cớ tiến liêu khổng cùng gia liêu khổng chiều dài đều mở rộng không ít đây là nói về sau nàng lại muốn sinh sản vải dệt chỉ cần đem bông bỏ vào đi sau đó lựa chọn nhất định gia công chính tự trước mắt công phu là có thể ở gia liêu khổng bắt được xinh đẹp vải vóc từ trước không có in nhuộm công năng nàng gia công ra tới vải dệt tất cả đều là màu trắng Cũng cũng chỉ có thể chính mình làm thành áo ngủ ăn mặc chơi, lấy ra đi trải giường chiếu đều ngượng ngủng, trắng bóng cùng làm tang sự dường như, nhìn quá khiếp người. Hiện tại Hảo, hiện tại ra công cơ nhiều một cái in nhuộm công năng, nghĩ muốn cái gì dạng nhan sắc, nghĩ muốn cái gì dạng hoa văn, đều có thể tùy tâm sở dục đi thiết kế. Hôm nào nàng đi trong thư phòng tìm mấy quyển in nhuộm tương quan thư, Hảo Hảo thiết kế một bộ xinh đẹp hoa văn, in lại mấy con mỹ mỹ đắt vài dệt, Hảo Hảo đem nàng trô ở cấp giả dạng một chút. mấy ngày trước nàng còn phiền muộn như thế nào đi thu thập chỗ ở để cho người khác tới nàng chỗ ở bãi phòng thời điểm sẽ không nghi ngờ nàng ngày thường sinh hoạt hiện tại hảo chăn niệm nhẹ nhàng thu phục quay đầu lại nàng lại dùng gia công cơ in nhuộm mấy đại trường tường giấy ra tới đem dứt sơn nghiêm trọng mặt tường mở dán như vậy nàng chỗ ở là có thể bố trí rất là ấm áp thoải mái như thế lâm nhân tâm tình rất tốt trở lại phòng ngủ nằm xuống tới lúc sau hương phấn đã lâu đều ngủ không được bởi vì này đài gia công máy móc thang cấp Lâm Nhân sinh hoạt bất chi giác gian nên đón một cái tân bắt đầu. Hôm nay lúc sau, nàng tan tầm trở lại chỗ ở, liền tiến vào không gian, đầu tiên là lợi dụng này đài ra công máy móc làm điểm đồ ăn tôi ăn, lúc sau liền từ trong thư phòng tìm in nhuộm thư tịch bắt đầu nghiên cứu in nhuộm. Bởi vì vừa mới bắt đầu, đối với in nhuộm công nghệ không quá quen thuộc, Lâm Nhân trước từ thuần sắc bố bắt đầu in nhuộm. Truyền cái này niên đại tương đối thường thấy có lục, thâm lam cùng thổ hoàng sắc làm thực nghiệm. Mỗi loại nhan sắc trước nhiễm một con nhìn một cái chất lượng. Tựa hồ này đại gia công cơ trải qua thăng cấp lúc sau, gia công ra tới vải đồng kinh tuyến cùng vĩ tuyến tri gian càng tinh mịn càng rắn chắc chút, so với phía trước gia công vải dệt ở chất lượng thượng suốt để cao một cái cấp bậc, sau đó lại một nguồn màu, trực tiếp liền đuổi kịp và vượt qua trước mắt thị trường thượng thượng đảng bố. Đáng tiếc à, cái này niên đại là kinh tế có kế hoạch, bất luận cái gì thương phẩm đều phải hạn lượng cung ứng, mua cái bố còn phải dựa bố phiếu. Nàng một cái xưởng dệt bình thường công nhân Một tháng bố phiếu liền như vậy vài thước, mặc dù là trong tay có bố, cũng không biện pháp lớn mật đi hưởng dụng. Này đó tưởng tượng, Lâm nhân bất giác có chút hứng thú thiếu thiếu, trong tay vải dệt một ném, ngáp một cái, vẫn là đi trước ngủ đi. Trở về phòng ngủ, nằm xuống, Lâm nhân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, gần nhất trong khoảng thời gian này, như thế nào không thấy thôi kiến nghiệp hướng bên người nàng đấu. Không chỉ có thôi kiến nghiệp không có xuất hiện, Hạ Hân cũng an tính thực. Nhớ rõ lần trước cùng Hạ Hân cùng đi má tần ra ăn cơm. Vẫn là cuối tháng 5, hiện tại đều đã sắp đến tháng 6 trung tuần, hai người kia đều vội gì đâu, sao một chút tin tức đều không có. Nhớ tới thôi kiến nghiệp, Lâm Nhân liền nhớ tới thôi kiến nghiệp kia một đám hóa. Kia phê hóa đến nay còn ở nàng trong không gian phóng, vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội còn cấp thôi kiến nghiệp. Thôi kiến nghiệp trong lòng rốt cuộc là tính thế nào? Này sau này tình thế sẽ càng ngày càng khẩn trương, hắn nên sẽ không muốn đem kia phê hóa ở nàng nơi này phóng đã nhiều năm đi. Nhớ tới sau này tình thế. Lâm Nhân bất giác lại bắt đầu lo lắng cho mình. Lần trước cấp hướng Ngọc gửi tin, hướng Ngọc vẫn luôn đều không có hồi, cũng không biết hướng Hồng Quân bên kia hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Thật muốn là hướng Hồng Quân đem nàng nói ra đi, kia nàng nên làm cái gì bây giờ. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân liền có chút khẩn trương, quyết định ngày mai lại viết một phong thơ cấp hướng Ngọc gửi qua đi, trực tiếp dò hỏi một chút hướng Hồng Quân tình hình gần đây. Ngày hôm sau, Lâm Nhân ở trong xưởng. lợi dụng giữa trưa kia một lát nghỉ ngơi thời gian ngắn gọn viết một phong thơ dùng phong thư cấp trang tan tâm lúc sau lâm nhân liền suy lá thư kia đi biêu cục gửi thư xưởng dệt ly biêu cục không xa từ xưởng dệt ra tới ven đường quải thượng hai lần cong là có thể nhìn đến biêu cục đại môn lâm nhân cưới từ xe chuẩn bị quải đạo thứ nhất con thời điểm thình linh ở bên đường thấy được một đạo quen mắt thân ảnh chương 355 trăm hoa tâm củ cải kia đạo thân ảnh cực kỳ giống lâm nhân trước kia nhận thức một người có thể hay không chính mình xem hoa mắt nhận sai người. Lâm nhân cẩn thận hướng tới kia đạo thân ảnh nhìn lại. Nhưng kia đạo thân ảnh quải cái cong đã không thấy tâm hơi. Lâm nhân vội dùng sức đặng xe đạp, đuổi tới quẻo vào địa phương. Lại ở quải này nói con lúc sau, nhìn đến đường cái người khác người tới hướng, nơi nào còn có kia nói làm nàng quen mắt thân ảnh. Lâm nhân một bên giảm bớt xe đạp tốc độ, một bên ở trong lòng buồn bực, rốt cuộc vừa mới chính mình là nhận sai người đâu, vẫn là xem hoa mắt. Nàng như thế nào cảm thấy kia đạo thân ảnh như vậy giống Tống Doanh đâu. Đang buồn bực gian, đột nhiên nghiêng phía sau truyền đến một cổ mạnh mẽ. Lâm nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy ngã, liền người mang xe thật mạnh té lăn trên đất. Sự tình tới quá đột nhiên, lâm nhân một đinh điểm phòng bị đều không có, như vậy một quăng ngã, đầu gối quăng ngã phá, cổ chân cũng cấp uy. Việc này nháo, thật là quá xui xẻo. Lâm nhân hai tay chống ở trên mặt đất, chịu đựng đau, muốn từ trên mặt đất bỏ dậy. chính là hơi chút động một chút cổ chân liền xuyên tim đau thả trên đùi còn đè nặng xe đạp nàng một lần nữa trên mặt đất ngồi xuống chuẩn bị chờ này trận đau đớn đi qua lúc sau tái khởi thân nếu không có nhớ lầm nói nàng hệ thống có khẩn cấp bảo hộ công năng cái này công năng có thể làm nàng miệng vết thương nhanh chóng khép lại cho nên nàng chuẩn bị trên mặt đất ngồi trong chốc lát chờ miệng vết thương khép lại lúc sau tái khởi thân đúng lúc liền ở lâm nhân nghĩ này đó thời điểm không biết từ phương hướng nào đột nhiên đi tới một người Người nọ một bàn tay giữ chặt nàng cánh tay đem nàng đỡ lên, một cái tay khác nâng dậy nàng xe đạp. Thương đến nào? Nam nhân ôn hòa hiền hậu trầm thấp thanh âm, tràn đầy quan tâm. Hạ huân, ngươi như thế nào tại đây? Lâm nhân kinh ngạc. Hạ huân ôm Lâm nhân eo, hơi chút dùng một chút lực liền đem nàng ôm ly xe đạp, sau đó không lưng kiểm tra rồi một chút nàng chân cùng chân. Đầu gối chảy ra, đi bệnh viện sát điểm thuốc tím liền hảo. mắt cá chân uy thương, cái này có điểm phiền toái, đến dưỡng nhật tử mới hảo. hạ hân nói xong đem nàng chặn ngang ôm lên người kiên nhẫn một chút ta đưa ngươi đi bệnh viện điểm này thương lâm nhân cũng không có đương hồi sự lúc trước nàng đều bị nàng tam thúc ra lâm thạch cấp đánh vỡ đầu còn không phải một giây liền khép lại miệng vết thương giờ phút này nàng rất là tò mò cái này hạ hân có chút nhật tử không co tìm nàng như thế nào liền như vậy xảo ở nàng té ngã thời điểm xuất hiện vừa rồi ta là bị người đẩy ngã ngươi nhìn đến đẩy người của ta là ai sao lâm nhân hỏi hạ hân ta tan tầm Chuẩn bị trở về cái kia sân, trải qua nơi này thời điểm nhìn đến ngươi ngồi dưới đất, liền tới đây nhìn xem. Lâm nhân khắp nơi nhìn một lần, bừng tỉnh hiểu được, con đường này nhưng còn không phải là từ huyện chính phủ trở về hắn cái kia độc đống tiểu viện nhất định phải đi qua chi lộ sao. Ta vừa rồi giống như nhìn đến Tống Doanh. Lâm nhân đối Hạ Hơn nói. Hạ Hơn lúc này đã ôm nàng hướng tới huyện bệnh viện đi đến, Tống Doanh. Nàng không phải bị trộm tới lao động cải tạo sao. Lâm nhân buồn bực, đúng vậy. Năm trước ra Dương Tú Nga kia sự kiện lúc sau, Tống Doanh liền cùng Dương Tú Nga bọn họ cùng nhau bị trộm tới lao động cải tạo. Lúc này mới lao động cải tạo bao lâu, nàng như thế nào đã bị thả ra đâu? Hạ huân có hay không có thể là ngươi vừa rồi nhìn lầm rồi? Lâm nhân lắc đầu, tuy rằng phía trước nàng cũng có hoài nghi quá chính mình nhìn lầm rồi, chính là chân trước mới vừa nhìn đến Tống Doanh thân ảnh, sau lưng đã bị người ác ý đẩy một ngã, này cũng quá kỳ quặc chút. Còn có... Nàng từ khi thuê phòng ở chính mình một người trụ lúc sau, mỗi ngày đều sẽ ở trong không gian hoa viên nhà Tây Trung suối nước nóng trong hồ tắm một cái, kia nước ôn tuyển có tẩy tủy bài độc công hiệu, đem thân thể của nàng điều trị đặc biệt hảo, cả người thai thính mắt tinh, cho nên vừa rồi nàng xem hoa mắt khả năng cũng không lớn. Tổng hợp này hai điểm, Lâm Nhân cảm thấy cực đại khả năng, Tống Doanh đã từ lao động cải tạo địa phương chạy ra tới. Hạ Hân thấy Lâm Nhân vẻ mặt ngưng trọng, liền đem việc này ôm xuống dưới, việc này ta sẽ đi hảo hảo cha một cha. Ngươi yên tâm, một có tin tức ta liền tới thông chi ngươi. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Hệ thống quân thanh em đột nhiên ở lâm nhân thức hải chỗ sâu trong vang lên. Hệ thống hiện tại khởi động khẩn cấp bảo hộ. Hệ thống hiện tại khởi động khẩn cấp bảo hộ. Lâm nhân vội thúc giục ý niệm, đáp lại hệ thống quân, đường A. Trước đường khởi động. Tốt xấu chờ ta đi bệnh viện đi một chuyến lúc sau lại khởi động. Cao lánh hệ thống quân gì thời điểm nghe qua nàng cái này ký chủ nói Thực mau Lâm Nhân liền cảm giác mắt cá chân chỗ một trận ấm áp lan tràn khai, lại là nàng bị thương mắt cá chân bắt đầu tự hành bình phục. Nhanh lên, nhanh lên đi bệnh viện. Lâm Nhân ở Hạ Hân trên người chụp một chút. Lại không chạy nhanh đi bệnh viện, chờ nàng bị thương bộ vị tự hành bình phục. Nàng chính là một trăm há mồm cũng giải thích không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hạ Hân vừa rồi chính là thực nghiêm túc dùng ánh mắt kiểm tra quá nàng thương thế. Hơn nữa thẳng ngãi này trường viên than tổ hong tâm. Tùy tiện xả cái ngụy trang hắn cũng không thể tin a. Hạ Hân thấy Lâm Nhân vẻ mặt nôn nóng, cho rằng nàng thương thế phát tác, đau đến khó chịu, liền nhanh hơn bước chân, cơ hồ là một đường chạy chậm ôm nàng đuổi tới huyện bệnh viện. Không biết là Hạ Hân diện mạo quá mức xuất chúng, vẫn là hắn chức vị tương đối không bình thường. Huyện bệnh viện phòng khám bệnh ngoại khoa vị này đại phu đối hắn ấn tượng rất là khắc sâu. Kia đại phu một bên cấp Lâm Nhân xử lý chân thương, một bên treo ghẹo Hạ Hân. Lần này vị cô nương này, so lần trước vị kia cô nương thương thế muốn nhẹ. Người người thanh niên này, cũng quá hấp tấp chút, như thế nào nhường nhịn người cô nương ra uy thương chân. Hạ huân hơi có chút quẫn, giải thích nói, đại phu, lần trước kia cô nương là ta muội tử, lần này cái này mới là ta đối tượng. Đại phu cấp lâm nhân uy thương mắt cá chân lau chút rượu chật cướp, lúc sau lại cấp triển hai vòng băng vải, sau đó lấy tam đông cùng cồn yốt tới xử lý lâm nhân đầu gối chảy ra. Mặc kệ là mọi tử vẫn là đối tượng, một người nam nhân, không thể bởi vì lớn lên hảo, liền không bắt người cô nương đương hồi sự. Đại phu một bên cấp lâm nhân miệng vết thương tiêu độc một bên lời nói có ẩn ý nói Hạ Hân. hiển nhiên Hạ Hân ở kêu bác sĩ trong mắt đã thành một cái trò chơi bùi hoa hoa tâm củ cải. Lần trước kia cô nương, vừa không cùng hắn cùng họ, còn cùng hắn lớn lên không giống, hơn nữa xem hắn ánh mắt hàm chứa thẹn thùng, thật muốn là mọi tử mới là lạ. Hạ Hân chính mình cũng biết nói không rõ, từ bỏ bịa giải, chỉ đứng ở lâm nhân bên người, chuyên tâm nhìn nàng miệng vết thương. Lâm nhân đang cố gắng thông qua ý niệm áp chế hệ thống. không cho hệ thống khẩn cấp bảo vệ lại tác dụng bằng không làm cho bác sĩ mặt miệng vết thương tự động khép lại này không phải muốn hủ chết người sao ý niệm thượng dùng sức quá mức thực mau lâm nhân chán thượng liền thấm ra một tầng mồ hôi mỏng tới hạ hơn một trận đau lòng nói kia đại phu có thể hay không nhẹ điểm nàng rất đau đại phu đem trong tay tăng đông một ném này liền hảo sau đó kia đại phu cầm lấy cái dự bình ở lâm nhân miệng vết thương thượng giải điểm thuốc bột chiến hai vòng băng vải lúc sau đem băng vải cắt đoạn hảo có thể đi trở về nhớ kỹ đường đục thủy chương 356 không có biện pháp quay đầu lại hạ huân không yên tâm kia khi nào tới đổi dược đại phu nhìn hắn một cái đổi cái gì dược bị thương ngoài da mà thôi hai ba thiên thì tốt rồi hạ huân thầm cảm thấy tò mò nếu chỉ là bị thương ngoài da kia vừa rồi lâm nhân như thế nào đau đến một chán hãn lâm nhân không dám làm hạ huân nghĩ nhiều vội xả hắn cánh tay đi rồi người đại phu còn vội vàng đâu Đại phu đem Trang Tăng Đông cùng Cồn Ý Út Nôn Hộp Khấu trở về, tặng Hạ Vân một câu, hôm nay cô nương này liền không tồi, lần sau đừng lại ôm cái thứ ba cô nương tới xem chân. Lâm nhân một cái không nhìn xuống, phụt một tiếng bật cười, cảm giác cái này đại phu thật đúng là quá đầu. Hạ Vân hơi hơi có điểm quẫn, bất quá vẫn là thực nghiêm túc trả lời đại phu, ta đời này liền nhận định này một cái, về sau đều sẽ không đổi, đại phu ngải cứ yên tâm đi. Đại phu vẫy vây tay, chạy nhanh về đi. Từ huyện bệnh viện ra tới. lâm nhân cả người nhẹ nhàng không ít mắt cá chân cùng đầu gối đều chiến băng vải người khác nhìn không tới nàng thương thế biến hóa nàng rốt cuộc không cần lại dùng ý niệm áp chế này hệ thống khẩn cấp bảo hộ hạ Hân ôm nàng từ huyện bệnh viện ra tới lúc sau nàng thương thế thì tốt rồi cái thất thất bát bát phóng ta xuống dưới đi đều đã thượng dược ta có thể chính mình đi lâm nhân nói hạ Vân kiên trì không được mới vừa uy thương chân không thể hoạt động để lại bệnh căn cũng không phải là hảo ngoạn. lâm nhân vừa nghe đến uy thương hai chữ Nhịn không được liền nhớ tới lần trước Lê Tiểu Chu uy thương chân, hạ hân ôm nàng tiến bệnh viện tới trị thương tình hình. Trong lòng không tự giác liền có chút lên men. Lần trước hắn khẳng định cũng là nghĩ uy thương chân không thể hoạt động, bằng không khả năng sẽ lưu lại bệnh can, cho nên mới ôm Lê Tiểu Chu ra tới bệnh viện đi. Từ trước đến nay lần trước hắn cùng Lê Tiểu Chu chi gian khẳng định biểu hiện tương đối thân mật, bằng không nhân ra đại phu cũng sẽ không đối hắn nói nói vậy. Như thế, lâm nhân trong lòng kia sợi toan mùi vị liền lại dày đặc vài phần Cái này Hạ Hân. Thật là quá thảo người ghét. Ta chân thật sự sẽ không có việc gì. Người phóng ta xuống dưới. Lâm nhân ngữ khi có chút lạnh băng đông cứng. Hạ Hân sao có thể thả nàng chính mình đi, vừa rồi đều đau đến chán đứa ra hãn, hiện tại nói muốn chính mình đi, không phải cậy mạnh sao. ngươi nhịn một chút, ta đi tìm ta xe đạp, sau đó đưa ngươi về nhà. Hạ Hân nói. Lâm nhân sao có thể làm hắn đưa nàng về nhà, nàng chỗ ở đều còn không có bố trí hảo đâu. Hiện tại sở hữu phòng đều còn trống rông chủi lủi, Không cần ngươi đưa ta về nhà. Nhà ta nhưng dung không dưới ngươi này tôn đại thần. Lâm nhân nói liền phải từ hạ Vân trong lòng ngực nhảy xuống. Không đi nhà ngươi vậy đi ta chỗ đó. Hạ Vân không khỏi phân trần quyết định xuống dưới. Ta không đi. Lâm nhân lại không dám làm hắn ôm, dùng sức tránh thoát hắn cánh tay nhảy đến trên mặt đất tới. Hạ Vân một phen chế trụ nàng eo, tiến đến nàng bên thai chỗ thấp giọng nói, đừng náo loạn, bằng không ta liền thân ngươi. Lâm nhân liếc mắt nhìn hắn, hù dọa ai đâu. Như vậy bảo thủ niên đại, bên đường kéo cái tay nhỏ đều phải bị người chọc cuộc sống, thật nếu là bên đường thân thượng, lập tức liền phải bị người trở thành kẻ điên đưa vào đồn công an. Liên ở lâm nhân nghĩ này đó thời điểm, trên mặt tấm áp, hạ hân thế nhưng thật sự ở trên mặt nàng hôn một cái. Người điên rồi. Lâm nhân nâng lên tay ở trên mặt dùng sức lao mấy lần. Hạ hân một lần nữa đem nàng bế ngang lên, chân bị thương, cũng đừng chạy loạn, ta cũng sẽ không ăn ngươi. khi nói chuyện đã muốn chạy tới hạ huân đình xe đạp địa phương hắn đem nàng ở xe đạp trên ghế sau phóng hảo lúc sau sải bước lên xe đạp chân bàn đạp vừa giẫm xe đạp liền ở huyện thành đang lúc hoàng hôn đường cái thượng chạy lên hắn chở nàng một đường đi vào hắn độc đống tiểu viện lấy chìa khóa khai nhà chính cửa phòng dịch trương ghế mây lại đây làm nàng ngồi xuống Người trước ngồi trong chốc lát ta đi đẩy người xe đạp hạ Vân an trí hảo lâm nhân lúc sau liền ra cửa phía trước lâm nhân bị người đẩy ngã ké bị thương lúc sau hạ huân đem nàng ôm đến bệnh viện đi trị thương ở phía sau tới nàng liền cùng hạ vân tới hắn này chỗ trong phòng nàng chính mình xe đạp hiện tại đều còn ở nàng nơi ngã xuống ném đâu tuy rằng nói cái này niên đại người tư tưởng tố chất tương đối cao nhưng xe đạp liền như vậy ném ở trên phố Chung quy không tốt lắm bảo hiểm khởi kiến vẫn là chạy nhanh đẩy trở về hảo hạ huân đi ra cửa đẩy xe đạp lâm nhân ở ghế mây bên trong ngồi trong chốc lát liền có chút ngồi không yên bởi vì hệ thống khẩn cấp bảo hộ công năng nàng mắt cá chân uy thương cũng thế đầu gối chảy ra cũng hảo đều đã tốt thất thất bát bát không thế nào đau vì thế nàng đứng dậy tới ở trong phòng xoay một lần chỉ thấy trong phòng gia cụ bài trí cùng trước kia rất có chút không giống nhau tân thêm vào không ít gia cụ cái gì tủ âm tường a cái bàn a ghế rửa cùng ghế a nhìn qua kiểu dáng bình phản chính là cẩn thận sờ sờ dùng liêu đều phi thường quý báu, thuộc về nhìn điệu thấp, kỳ thật xa hoa loại hình ngay cả sàn nhà cũng một lần nữa phô quá một lần dùng tinh tế xi măng Đem mặt đất cấp phô đến đã san bằng lại bóng loáng. Nhớ tới hắn trước kia nói qua, hắn đem này chỗ phòng ở một lần nữa tu chỉnh một lần dễ làm làm cùng nàng kết hôn hôn phòng. Hiện tại xem ra, hắn lúc trước nói đều là thật sự, hắn là thật sự thực nghiêm túc đem này chỗ phòng ở cấp tu chỉnh một phen. Lâm nhân trong lòng có một tầng tầng khó lòng giải thích cảm xúc lan tràn mở ra, nếu lúc trước hắn lão mẹ không có nhúng tay hai người bọn họ sự, như vậy hiện tại nàng có phải hay không đã cùng hắn kết hôn? Hôn sau cùng hắn cùng nhau ở tại như vậy một chỗ thoải mái lại thanh tĩnh trong phòng, hắn phụ trách tại ngoại giao tế xử thế, nàng phụ trách đem hai người sinh hoạt xử lý thoải mái tự tại, như vậy nhật tử, nên muốn nhiều ấm áp lãng mạn a. Nghĩ đến đây, lâm nhân bất giác nhớ tới gần nhất hạ hân nhiều lần nhắc tới sự, làm nàng trở lại hắn bên người, làm nàng hảo hảo suy xét muốn hay không trở lại hắn bên người. Đối với hạ hân, lâm nhân tâm tình thực phức tạp, không thể hoàn toàn hoàn toàn dứt bỏ, lại không có biện pháp quay về lối cũ. rốt cuộc lúc trước bị hắn lão mẹ như vậy khinh thường cùng nhục nhã quá vốn dĩ nàng trong lòng đã suy xét ra tới đáp án chính mình năm nay vừa mới tiến sửng dệt hơn nữa chính mình tuổi lại không lớn vẫn là trước lấy sự nghiệp làm trọng cảm tình cùng hôn nhân sự không nóng nảy về sau rồi nói sau nói cách khác nàng cũng không tính toán trở về hạ hân bên người liền tính là nàng cấp hướng hồng quân giao hàng sự bị tố giác nàng không tin hạ hân sẽ bởi vì nàng cự tuyệt mà khoanh tay đứng nhìn chính là hiện tại nàng nhìn hắn bố trí như vậy một cái thoải mái ấm áp tiểu ra đông nhiên liền có chút tâm động nàng phát hiện chính mình trong lòng vẫn là thích hắn trong tiềm thức vẫn là tưởng cùng hắn ở bên nhau mặc dù là nàng trước đó vài ngày suy xét tốt đáp án là không trở về đến hắn bên người nhưng xét đến cùng còn không phải bởi vì ỷ vào hắn để ý nàng mà tùy hứng tùy hứng không để ý tới hắn tùy hứng không trở về đến hắn bên người tùy hứng nhìn hắn tìm mọi cách lấy lòng hắn bởi vì nàng trong lòng biết hắn ái nàng mặc kệ nàng nhiều tùy hứng Chỉ cần là chuyện của nàng, hắn đều sẽ không mặc kệ. Chương 357 một lần nữa suy xét. Kéo kẹt một tiếng. Viện môn bị đẩy ra, hạ huân đem nàng xe đạp đẩy đã trở lại. Lâm nhân hướng tới viện môn phương hướng nhìn lại, nhìn đến bên ngoài sắc trời đã tối sầm sùng dưới. Hoàng hôn mắt thấy liền phải quá độ đến ban đêm, trong thiên địa chỉ còn lại có cuối cùng kia một tí xíu ánh sáng. Đó là ở kia cuối cùng một tí xíu ánh sáng chung. Lâm nhân nhìn đến hạ huân thân ảnh đem nàng xe đạp dọn vào sân. Sau đó quan hảo viện môn, vén tay háo lên, giặt sạch tay. Ngươi lại ngồi một lát, ta hiện tại tới nấu cơm. Hạ huân hướng tới Lâm Nhân nhìn qua, buổi tối muốn ăn cái gì? Lâm Nhân lắc đầu, không cần làm, ta hiện tại khá hơn nhiều, ta còn là trở về đi. Hạ Vân xe đạp dây xích quăng ngã hỏng rồi, ăn qua cơm chiều ta cho ngươi tu tu. Ngươi buổi tối liền ở nơi này, chung quanh quê nhà lại không quen biết ngươi, sẽ không nói cái gì nhàn thoại. Xe đạp quăng ngã hỏng rồi, kia Lâm Nhân liền không có cách. Nàng Nguyên là tưởng thừa dịp xe đạp bị đẩy đã trở lại lái xe trở về. Hạ Vân khai phòng bếp đèn, nay liền ở trong phòng bếp thu xếp khởi cơm chiều tới. Lâm Nhân đi đến trong phòng bếp tới, nhìn đến Hạ Vân từ đồ ăn quẩy cầm một phen hành tây ra tới, bắt đầu nhặt rau. Rõ ràng là tuấn mỹ tuyệt luân, đẹp không dính khói lửa phàm tục mỹ nam, lại làm lập nghiệp vụ tới như vậy quen thuộc. Hắn động tác lưu loát đem hành tây trọn hảo, lúc sau lại từ đồ ăn quẩy cầm hai quả trứng gà ra tới. Buổi tối ăn hành tây xào trứng gà. Sau đó lại nấu điểm mì sợi. Hạ huân một bên đem trứng gà gõ tiến trong chén một bên đối lâm nhân nói, ngươi chân không thoải mái, chạy nhanh về phòng ngồi, ta làm tốt cơm kêu ngươi. Lâm nhân tò mò, ngươi sẽ cắn sợi mì. Hạ huân ngẩng đầu hướng về phía nàng cười một chút, sẽ không cắn sợi mì ta ngày thường ăn cái gì. Ngươi ăn đơn vị nhà ăn a Nàng nói. Hạ huân lắc lắc đầu, nhà ăn cơm không thể ăn, ta còn là thích tới nơi này, chính mình nấu cơm ăn. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút. Lúc sau mới nói tiếp, ta thực hoài niệm trước kia cùng ngươi cùng nhau ở nơi này, chính mình nấu cơm chính mình ăn tình hình, mỗi ngày ta tan tầm trở về nơi này, chính mình làm cơm triều đoan đến trên bàn cơm, liền cảm giác ngươi không đi xa, ngươi qua không bao lâu liền còn sẽ trở về. Lâm nhân cười cười, hạ hân, không thấy ra tới, ngươi còn rất sẽ lửa tình. Hạ hân, chỉ cần ngươi chịu theo ta hòa hảo, làm ta làm gì ta đều nguyện ý. Lâm nhân còn không có suy xét hảo muốn hay không cùng hắn hòa hảo. Liền ngậm miệng không nói chuyện nữa Vốn dĩ nàng là suy xét hảo Công tác làm trọng, cảm tình cùng hôn nhân đều trước không để ý tới Chính là đêm nay tới hắn nơi này Làm nàng lòng có điểm loạn Nàng cảm thấy chính mình đến một lần nữa suy xét việc này Hạ hơn gõ hảo trứng gà Đem hành tây tẩy hảo Đặt ở một bên dự phòng Này liền cầm cái bùn trắng men Mở ra đồ ăn quầy Từ bên trong mặt túi múc hai đại chén mì phấn ra tới Hướng bột mì đói điểm nước Này liền bắt đầu cùng mặt Lâm nhân nhìn hắn kia đồ ăn quậy bên trong bột mì túi có chút quen mắt, hình như là nàng năm trước cấp hướng hồng quân giao hàng thời trang bột mì túi. Vì thế nhịn không được hỏi, ngươi này bột mì từ chỗ nào mua? Hạ Vân đảo cũng thành thật, ở thôi kiến nghiệp chỗ đó mua. Nhắc tới tới thôi kiến nghiệp, lâm nhân liền nhớ tới nàng không gian thả hảo chút thời gian thôi kiến nghiệp hóa, cũng không biết thôi kiến nghiệp gì thời điểm có rảnh, nàng chuẩn bị tìm hắn thương lượng một chút, gì thời điểm có thể đem hóa còn cho hắn. Vì thế lâm nhân lại hỏi Hạ Hân, Như thế nào gần nhất cũng chưa thấy thôi kiến nghiệp. Hạ Hân nhìn nàng một cái, như thế nào, ngươi tưởng hắn. Lâm nhân lắc đầu, không phải tưởng, là có việc muốn tìm hắn. Hạ Hân một bên cùng mặt, một bên trả lời nói, tia phỏng chừng ngươi gần nhất là tìm không thấy hắn. Hắn mấy ngày hôm trước đi Nam tỉnh, không có nửa tháng là cũng chưa về. Lâm nhân khó hiểu, em đẹp hắn đi Nam tỉnh làm cái gì. Tư thị thượng sự, ngươi không cần thiết hiểu biết như vậy rõ ràng. Hạ Hân nói, Lâm nhân, nghe khẩu khí. Ngươi tựa hồ đối tư thị thượng sự, hiểu biết rất rõ ràng. Hạ Vân hòa hảo mặt, đem cục bột đặt ở trên cái tớt, cầm chay cán bột, này liền bắt đầu cán sợi mì. Cái này niên đại không có áp mặt cơ, ăn mì sợi đều đắc dụng tay cán. Hạ Vân một bên cầm chày cán bột cán bột, một bên không nhanh không chậm trả lời Lâm Nhân, chỉ cần là Lộc Giang thị địa giới thượng sự, không có ta không biết. A. Lâm Nhân cười một tiếng, ngươi liền khoe khoang đi. Hạ Huân không phải ta khoe khoang, ta là Lộc Giang huyện trưởng bí thư. Ra chuyện tốt liền tính, ra chuyện xấu, ta phải thế huyện trưởng bọc, mặc kệ là vì ta chính mình, vẫn là vì toàn huyện nhân dân, ta đều đối với lộc giang thị địa giới thượng sự rõ như lòng bàn tay. Nói như vậy ngươi còn rất cao thượng. Lâm nhân trêu chọc nói. Hạ Hân cũng trêu chọc trở về, cùng ngươi so với ta còn kém xa lắm, ta cũng không dám đem tiền của ta đều quên đi ra ngoài. Như vậy nói mấy câu công phu, lúc trước đại cục bột đã bị Hạ Hân trong tay chảy cán bột cán thành một cái đại đại tròn tròn ra mặt, còn đừng nói. Thằng ngãi này thật đúng là một phen nấu cơm hảo thủ, cái này vòng tròn lớn ra mặt lại cán như vậy vài cái tử là có thể cắt thành điều hạ cái nổi. Đi trong phòng ngồi đi, đợi chút mì sợi nấu hảo cho người đoàn qua đi. Hạ hơn nói, lâm nhân ứng hạ, xoay người đi nhà chính, tan tầm trên đường vừa mới chịu thương, hôm nay buổi tối như thế nào cũng đến trang một trang thương bệnh nhân. Nói nữa, như vậy một cái ôn nhu săn sóc Mỹ Nam Thượng đội vàng tới chiếu cố nàng, không hảo hảo hưởng thụ một phen nhiều lãng phí. Lâm nhân trở lại nhà chính kia trương ghế mây ngồi xuống, bắt đầu ở trong lòng cân nhắc khởi thôi kiến nghiệp sự tới. Em đẹp, thôi kiến nghiệp vì cái gì muốn đi Nam tỉnh? Thôi kiến nghiệp đi Nam tỉnh có phải hay không cùng đặt ở nàng trong không gian kia phê hóa có quan hệ? Bởi vì nàng rõ ràng nhớ rõ, lúc trước có mấy cái người bên ngoài, chính là vì kia phê hóa đem thôi kiến nghiệp cấp đổ ở ngõ nhỏ một đốn hành hung. Thật muốn là thôi kiến nghiệp vì nàng trong không gian kia phê hóa mà đi Nam tỉnh. kia nàng trong không gian kia phê hóa không phải thành một đám phỏng tay khoai lang, sớm muộn gì đều phải cho nàng gây chuyện. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân trong lòng có điểm phát mau, kia phê hóa sự, muốn hay không cùng Hạ Hân thương lượng một chút. Nhưng ngược lại lại tưởng tượng, vạn nhất thôi kiến nghiệp đi Nam tỉnh, cũng không phải vì kia phê hóa, kia nàng đem kia phê hóa nơi nói cho Hạ Hân, không phải phải cho Hạ Hân thêm phiền thoái. Thôi, vẫn là lại nhịn một chút, chờ thôi kiến nghiệp từ Nam tỉnh trở về lúc sau rồi nói sau. Lâm nhân ở nhà chính ngồi suy nghĩ trong chốc lát sự tình, hạ hân bên kia cơm chiều liền làm tốt. Hành tây xào trứng gà xào hảo phóng một cơm muông đến chén đế, thủy nấu tay cán bột, mì sợi nấu hảo vớt đến trong chén, quấy thượng một quái, mì vị bữa tối liền hoàn công. Mỹ thực trước mặt, lâm nhân quyết định đem những cái đó nháo tâm sự đều trước vứt đến một bên, đây chính là hạ hân thân thủ làm mì sợi A, hẳn là so nàng trong không gian kia đài máy móc làm được ăn ngon. Hai người một người trước mặt bày một chén mì, liền như vậy ăn lên. Ăn cơm thời điểm thích hợp liêu một ít nhẹ nhàng đề tài. mươi 358 tìm ra cụ. Hạ Hân mở miệng nói, công xã tiểu học bên kia, bàn học ghế cùng sách giáo khoa đều đã đưa đi qua. Quay đầu lại ta lại hướng huyện trưởng xin một chút, bắt điểm ngói đi xuống, năm nay nghỉ hè thời điểm đem học sinh ký túc xá cấp xây dựng thêm một chút. Lâm Nhân vừa nghe, nhớ tới một kiện thực quan trọng sự, công xã tiểu học mau nghỉ hè có phải hay không. Này đều sắp tháng 6 chúng. Hạ Hân, đúng vậy. Lại có hai ba cái cuối tuần nên nghỉ hè. Năm nay mùa hè, ngươi có thể đem tiểu hà cùng vĩ tử nhận được trong huyện tới. Lâm nhân gật gật đầu, nghĩ chính mình chỗ ở đến chạy nhanh thu thập ra tới mới hảo. Bằng không tiểu hà cùng vĩ tử nghỉ hè tới như thế nào trụ. Liêu song công xã tiểu học sự, liền lại cho tới lâm nhân trên chân thương. Cơm nước xong sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng ta đưa ngươi đi làm. Hạ Hân nói, lâm nhân theo bản năng liền phải cự tuyệt, chính là Hạ Hân đã gõ định ra tới. Ngươi chân ít nhất đến nghỉ ngơi ba ngày, trong ba ngày này ta đón đưa ngươi đi làm tan tẩm. Thật sự không được thỉnh ba ngày giả cũng đúng, liền ở tại ta nơi này, hảo hảo tĩnh dưỡng. Lâm Nhân nhưng không nghĩ ở tại hắn nơi này tĩnh dưỡng, muốn hay không cùng hắn hòa hảo nàng đều còn không có suy xét hảo. Bộ dáng này ở tại hắn nơi này giống cái nói cái gì? Vì thế nàng ứng hạ, ngươi ngày mai buổi sáng đưa ta đi trong sừng đi, bất quá buổi tối không cần tiếp ta, ta chính mình có biện pháp trở về. Hạ Vân không tỏ ý kiến. nhanh chóng ăn cơm, đi đến buồng trong cho nàng trải giường chiếu. Lâm Nhân biết hắn tính tỉnh, nhìn ôn hòa hiền hậu hòa khí, kỳ thật ngoan cố thật sự, quyết định sự tình dễ dàng sẽ không quay đầu lại. Hắn ấy như thế nào như thế nào, tùy hắn đi thôi, dù sao nàng ngày mai đi trong sưởng lúc sau, thoát khỏi hắn tầm mắt, kế tiếp chính là nàng chính mình định đoạn. Hôm nay buổi tối, Lâm Nhân ở tại hạ hơn bên này. Trong căn nhà này, không chỉ có nhà chính bị tu chỉnh quá, trong phòng ngủ mặt cũng bị tu chỉnh quá. Thậm chí trong phòng ngủ mặt so nhà chính tu chỉnh biên độ còn muốn đại. Trong phòng ngủ mặt mặt đất là dùng tế xi si mang cấp phô không nói, tủ quần áo cùng giường cũng tất cả đều may lại quá, tủ quần áo rất lớn, chiếm hơn phân nửa mặt tường, giường cũng rất lớn, ngủ ở mặt trên có thể tùy ý lăn lộn không cần lo lắng sẽ rơi xuống. Hơn nữa trong phòng ngủ mặt ra cụ dùng liêu so nhà chính gia cụ dùng liêu còn muốn hảo. Lâm nhân liền làm không rõ, hạ hơn một tháng rốt cuộc nhiều ít tiền lương a? sao có thể lộng tới như vậy tốt bó cửi làm ra cụ đâu. Hôm nay buổi tối, Lâm Nhân cho rằng chính mình muốn mất ngủ, bởi vì hôm nay phát sinh sự tình có điểm nhiều, cư nhiên ở trên phố thấy Tống Doanh. Chính là hôm nay buổi tối Lâm Nhân mới vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi, trên giường đệm chăn chăn đơn tất cả đều là tân, tẩy thực sạch sẽ, phơi thật sự mềm suốt, nằm ở mặt trên có thể ngửi được ánh mặt trời hương vị cùng xà phòng mùi hương. Hôm nay buổi tối Lâm Nhân ngủ thật sự hương, một đêm vô ngộng, tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hôm nay buổi sáng Hạ Vân sớm rời giường, Nấu một nồi cháo, lại không biết từ chỗ nào mua một mâm bánh xuân trở về. Lâm nhân buổi sáng tỉnh lại, rửa mặt xong lúc sau, cháo cùng bánh xuân liền đều bưng lên bàn ăn. Bánh xuân cuốn tương dương ngồi ăn, một bên ăn chả giò trên một bên uống cháo, ăn đến kiếp kêu, kêu một cái thích ý. Không thể phủ nhận, Hạ Hân có đôi khi cũng là một cái tương đối biết sinh sống nam nhân. Cơm sáng lúc sau, Hạ Hân cấp xe đạp bánh xe đánh điểm khí, lúc sau liền tặng Lâm nhân đi làm. Lâm nhân nghĩ trở vào xưởng lúc sau chính mình liền tự do. không cần lại chịu hắn quản chế liền cũng không cự tuyệt hắn ngồi ở hắn xe đạp trên ghế sau từ hắn cái này độc đống tiểu viện nơi ngõ nhỏ một đường đi vào xưởng dệt tới rồi xưởng dệt cửa hạ Hân cũng không ngừng lại ý tứ chở lâm nhân vào nhà máy lại môn một đường đi vào tam phân xưởng ngoài cửa như vậy đi rồi một chuyến khiến cho không ít người chú mục vốn dĩ xưởng dệt bên trong chính là nữ công chiếm đa số rất ít ở trong xưởng nhìn thấy giống dạng đàn ông hạ Hân như vậy tuấn lãng phi phàm lại cực có khí chất nam nhân Quả thực chính là hành tàu hút tinh thạch. Lâm nhân ở tam phân xưởng cửa nhảy xuống xe, chiều Hạ Huân vẫy vây tay, người chạy nhanh đi thôi. Nói xong liền xoay người bước nhanh vào phân xưởng. Hạ Huân nhìn theo Lâm nhân vào phân xưởng, đứng ở nàng công vị thượng, lúc này mới thay đổi xe đầu, đẩy xe đạp tránh ra. Lâm nhân đi vào chính mình cương vị thượng, sửa sang lại một chút vật liêu trong khung mặt vật liêu, lúc sau liền chuẩn bị khởi công. Lúc này có mấy cái nữ công đồng thời thấu lại đây, hỏi thăm, Lâm nhân. vừa rồi cái kia đưa ngươi đi làm là ngươi đối tượng lâm nhân không biết nên nói như thế nào nói là đối tượng đi nàng hiện tại còn không có cùng hạ vân hòa hảo nói không phải đối tượng đi nàng vừa rồi là ngồi hạ vân xe đạp tiến vào trong xưởng đều do hạ vân ở xưởng dẹn cửa đem nàng vông xuống thật tốt một hai phải đến nhà máy bên trong rêu dao ha ha lâm nhân thẹn thùng không nói một cái khác nhân viên tạp vụ trêu chọc lâm nhân vô ngữ làm việc chủ nhiệm lập tức muốn tới Sợ hai hạ hơn buổi tối sẽ qua tới tiếp nàng tan tầm, lưu chủ nhiệm tới lúc sau lâm nhân liền hướng nàng xin nghỉ, nói là buổi sáng nửa ngày đem sở hữu việc làm xong, buổi chiều nửa ngày tưởng xin nghỉ về nhà. Lư chủ nhiệm biết lâm nhân công tác hiệu suất rất cao, nếu chân uy bị thương không thích hợp thời gian dài đứng thẳng, vậy làm xong việc trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay giữa trưa lâm nhân đuổi hoàn toàn thiên việc sau, liền kết thúc công việc trở về nhà. Nàng nghĩ, chính mình trước tiên từ trong xưởng rời đi, không sai biệt lắm là có thể né tránh hạ hơn. Né tránh hạ hân, liền không cần ở trong xưởng người trước mặt làm nổi bật, bằng không tùy tiện một cái nhân viên tạp vụ thấy nàng đều hỏi nàng có phải hay không xử đối tượng, thật là nhiều thẹn thùng. Buổi sáng ngồi hạ hân xe đạp tới đi làm, nàng chính mình xe đạp đặt ở hạ hân kia, cho nên lúc này kết thúc công việc về nhà liền không có xe đạp cưới, đến đi bộ. Đi bộ liền đi bộ đi, dù sao nàng trên đuổi trên chân thương đã sớm đã hảo. Lâm nhân dọc theo đường cái, hướng chính mình chỗ ở đi. Đi đến cái ngã rẽ thời điểm, nhớ tới cái gì Đồng nhiên liền không nghĩ hồi chỗ ở, nàng tính toán đi huyện thành thương trường dạo một dạo. Đêm qua kiến thức hạ hơn kia chỗ trong phòng gia cụ, tức khắc liền cảm thấy nàng chính mình chỗ ở về điểm này đáng thương gia cụ căn bản là vô pháp xem. Nàng chỗ ở tổng cộng cũng không có gì gia cụ, nhà chính một trường bàn vông, không biết dùng đã bao lâu, lại hắc lại cũ, khó coi chết đi được. Ghế rửa không có, ngăn tủ cũng không có. Dường nhưng thật ra có một trường, bại ở phòng ngủ một góc. Chính là kia trương giường so nhà chính kia trương bàn vùng còn muốn cụ nát, cũng không biết ở kia trong phòng thả bao lâu, chân giường đều hủ. Hủ chân giường, lâm nhân nhưng không yên tâm cấp đệ mọi nhóm dùng, vạn nhất một cái không lưu ý giường tăng giá, đem người quăng ngã hỏng rồi làm sao bây giờ. Cho nên lâm nhân tính toán đi huyện thương trường dạo một dạo, chọn mua mấy thứ gia cụ trở về. Cứ như vậy, lâm nhân một đường đi vào thương trường, ở thương trường đem lầu trên lầu dưới đều đi dạo cái biến, mỗi một cái quầy mỗi một góc cũng chưa bông tha. tất cả đều cẩn thận xem xét một phen. Thật đáng tiếc, nàng cũng không có ở thương trường bên trong tìm được gia cụ. Chương 359 người xử đối tượng. Cái này niên đại bất đồng với nàng kiếp trước, không tồn tại cái gì gia cụ đại thị trường, gia cụ hội trợ, toàn bộ huyện thành bên trong liền số thương trường thương phẩm nhất đầy đủ hết. Nếu thương trường bên trong đều tìm không thấy đồ vật, kia ở mặt khác địa phương liền càng mua không được. Rời đi thương trường phía trước, Lâm Nhân ở thương trường bên trong tìm cái người bán hàng hỏi thăm một chút mua gia cụ sự. Cái kia người bán hàng nhẫn mại tính tình cấp lâm nhân phổ cập khoa học một chút thương thức, mua gia cụ đến bằng giấy hôn thú, trước tiên vài tháng đặt trước. Có đôi khi trước tiên nửa năm đều còn đặt trước không đến, nhiều đến là người trẻ tuổi hai trương dường như vậy liều mạng liền kết hôn, còn gia cụ. Lâm nhân hết trôi nói rồi, hảo đi, đều do hạ hơn nơi đó gia cụ làm được quá hảo, làm nàng cho rằng mặt khác gia cụ cũng không khó được. Từ thương trường ra tới, lâm nhân liền bắt đầu cân nhắc, nếu không tìm chỗ nào bán cái trước mua mấy khối tấm vật liệu đi. Trong nhà nhà chính kia trường cũ cái bàn trước tạm chấp nhận có thể dùng, ngăn tủ sao, không cần cũng không có trở ngại. Nhưng thật ra giường đến chạy nhanh giải quyết, mua mấy khối tấm vật liệu đắp cái giường ván gỗ cũng hảo A, tân đắp giường tổng so hầu hủ giường muốn gian chắc. Chính là này huyện thành bên trong đến chỗ nào đi mua tấm vật liệu đâu. Lâm nhân hôm nay không có xe đạp, đi rồi nhiều như vậy lộ tất cả đều là đi bộ, lúc này lại mệt lại nhiệt, không nghĩ lại tiếp tục đi dạo, cảm thấy vẫn là hôm nào đi tìm trì nguyệt quên hỏi thăm hỏi thăm hảo Trì Nguyệt Quyên là huyện thành người địa phương, từ nhỏ ở huyện thành lớn lên, hẳn là biết chỗ nào có thể đào đến tấm vật liệu cùng cũ gia cụ. Liên tính Trì Nguyệt Quyên không biết, chỉ Mụ Mụ cũng khẳng định biết. Như thế, gia cụ sự tạm thời trước bông, lâm nhân trở về chỗ ở, vào không gian. Trước phao cái suối nước nóng tám, giải dài lao, lúc sau dùng ra công cơ gia công điểm đồ ăn tới ăn. ăn no bụng lúc sau liền ở hoa viên nhà Tây trong phòng ngủ nằm xuống, mị mị ngủ một giấc. Một giấc ngủ đến đang lúc hoàng hôn, tỉnh. bụng có một chút đói chọn mấy thứ nguyên liệu nấu ăn dùng ra công cơ gia công điền xuống bụng tử lúc sau đi đến lầu ba thư phòng tìm mấy quyển thư tới xem nhìn một hai giờ thư cảm giác có chút mệt nhọc mới bung thư trở lại trên giường tiếp tục ngủ lâm nhân bên này ở trong không gian quá đến nhẹ nhàng tự tại lại ăn nhàn ăn no ngủ tỉnh ngủ ăn hoàn toàn không biết xưởng dệt bên này nàng lâm nhân lại ra một cái đại đại nổi bật ngày hôm sau buổi sáng lâm nhân một đường đi tới sừng dệt mới vừa tiến vào nhà máy Liền cảm giác luôn có như vậy vài đạo ánh mắt thường thường hướng chính mình trên người ngó, ngó đến nàng quái không được tự nhiên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuyên truyền lan lại dán nàng lôi phong sự tích. Chính là nàng gần nhất sinh hoạt rất bình đạm an nhàn, cũng không như thế nào học lôi phong làm tốt sự a Suy vài phần nghi hoặc, lâm nhân đi vào phân xưởng, đi đến chính mình công vị thượng, cầm công y để mặc vào, lại đeo công mũ cùng khẩu trang chuẩn bị làm việc. Lúc này có nhân viên tạp vụ thấu lại đây trêu chọc như thế nào hôm nay buổi sáng không phải ngươi đối tượng đưa ngươi tới đi làm lâm nhân khó hiểu ta đối tượng kia nhân viên tạp vụ nói đúng vậy ngươi đối tượng ngày hôm qua buổi chiều tan tầm thời điểm ở nhà máy bên ngoài chờ ngươi đợi đã lâu còn không có tan tầm liền tới đây chờ vẫn luôn chờ đến trời tối kia bộ dáng kia thành tâm tấm tắc thật đúng là hâm mộ chết người lâm nhân đỡ chán hạ hơn đêm qua ở nàng nhà máy bên ngoài đợi mấy cái giờ kia chẳng phải là toàn xưởng công nhân tan tầm trải qua nhà máy cửa thời điểm đều nhìn đến hắn. Liền hắn như vậy một bộ tuấn Mỹ vô cùng hảo tối ra, chỉ sợ là đại gia tưởng bỏ qua điều khó. Thức mau, Lâm Nhân liền hiểu được, cái này hạ hơn, tuyệt đối là cố ý. Hắn là cái loại này ngu dốt đến sẽ ở nàng nhà máy bên ngoài ngốc chạm mấy cái giờ người. Hắn còn không phải tưởng tượng năm trước mùa đông ở Lâm Gia Thôn khi như vậy, chế tạo dư luận áp lực bức nàng đi vào khuôn khổ. Vì thế Lâm Nhân hỏi kia nhân viên tạp vụ. Hắn chờ ở nhà máy bên ngoài, có hay không nói cái gì. Nhân viên tạp vụ đáp, cũng chưa nói cái gì, chính là thường thường tìm người hỏi thăm một chút, có hay không thấy ngươi, ngươi có hay không tan tầm. Lâm nhân, chính là trực tiếp dò hỏi tên của ta. Nhân viên tạp vụ, kia khẳng định phải hỏi tên của ngươi à, bằng không người khác nào biết hắn rốt cuộc là đang đợi ai. Lâm nhân cắn răng, nàng liên biết, kia tư tuyệt đối là cố ý. Hắn ở nàng nhà máy bên ngoài đứng như vậy mấy cái giờ, hôm nay bắt đầu. Toàn xưởng người đều biết nàng Lâm Nhân cùng một người nam nhân đi được rất gần, bắt đầu xử đối tượng. Nhân viên tạp vụ nhìn Lâm Nhân nghiến răng nghiến lợi bộ dáng rất là khó hiểu. Ngươi đây là cái gì thái độ? Nhân ra nam đồng chí như vậy tuấn tú lịch sự, lại đối với ngươi toàn tâm toàn ý, đều mau đem chúng ta những người này hâm mộ đã chết, ngươi như thế nào còn không cao hứng đâu. Lâm Nhân thở dài, ngươi không rõ, hắn đó là ở tính kế ta đâu. Tính kế? Nếu là như vậy si tình ở nhà máy bên ngoài vừa đứng chính là mấy cái giờ là tính kế? Ta ước gì nhiều tới mấy cái như vậy nam nhân hảo hảo tính kế một chút ta. Cái kêu nhân viên tạm vụ trừ bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ, cảm giác cùng lâm nhân người như vậy không có biện pháp vui sướng nói chuyện thiếm. Lâm nhân lắc lắc đầu, đeo khẩu trang, khởi công làm việc. Vội một buổi sáng, giữa trưa cơm trưa lúc sau có một lát nghỉ ngơi thời gian. Lâm nhân thừa dịp này một lát nghỉ ngơi thời gian đi tranh sưởng office building, quyết định tìm trì Nguyệt Quyên hỏi thăm một chút, cái này huyện thành bên trong. Rốt cuộc đi chỗ nào có thể mua được đáp giường ván gỗ tấm vật liệu? Tuyên truyền khoa trong văn phòng, Trì Nguyệt quên chính ghé vào bàn làm việc thượng viết cái gì? Lâm Nhân dựa vào cửa văn phòng không thượng, thấp giọng gọi Trì Nguyệt quên một tiếng. Trì Nguyệt quên ngẩng đầu vừa thấy, thấy được Lâm Nhân, lập tức nở nụ cười, trong tay bút một ném, vài bước đi tới cửa tới, giữ chặt Lâm Nhân tay, "Lâm Nhân, ngươi xử đối tượng. Chúc mừng ngươi." Lâm Nhân vô ngữ, như thế nào việc này liền Trì Nguyệt quên cũng biết. Nghe nói ngươi đối tượng là huyện trưởng bí thư. Trì Nguyệt Quyên lại hỏi, Lâm Nhân hiện tại một chút không nghĩ liêu cái này, nàng lôi kéo Chỉ Nguyệt Quyên từ tuyên truyền khoa văn phòng cửa tránh ra, ở trên hành lang tìm cái yên lặng địa phương đứng, bắt đầu hỏi thăm, ngươi biết trong huyện đầu nơi nào có thể mua được tấm vật liệu sao? Đề tài nhảy lên có điểm đại, Chỉ Nguyệt Quyên nhất thời nháo không rõ, ngươi mua tấm vật liệu làm cái gì? Lâm Nhân đáp, ta đệ muội lại quá hai ba cái cuối tuần liền phải nghỉ hè, bọn họ ở trong thôn không có khác thân nhân, ta tưởng đem bọn họ nhận được trong huyện đã tới nghỉ hè. Cho nên đến mua mấy khối tấm vật liệu đắp hai cái giường ván gỗ, tổng không thể làm hai đứa nhỏ ngủ trên mặt đất. Chi Nguyệt Quyên hiểu rõ, nguyên lai like là như thế này a. Lâm nhân, ta chính mình một người trụ, chỉ cần có cái che mưa chắn gió địa phương, mặt khác đều không chú ý, chính là ta đệ mọi đều còn nhỏ, ta không nghĩ bọn họ tới trụ đến quá khó coi. Chi Nguyệt Quyên ứng hạ, yên tâm đi, việc này giao cho ta, chờ buổi tối ta tan tầm về nhà liền hỏi một chút ta mẹ, ta mẹ nhận thức người nhiều. Nhất định biết nơi nào có tấm vật liệu bán. Lâm nhân, kia việc này liền làm ơn ngươi. Chi nguyệt quyên ân yên tâm đi, Ngươi trước kia giúp ta nhiều như vậy, Điểm này việc nhỏ không tính cái gì. sáu 360 nâng đồ vật tới cửa. Sự tình nói định rồi lúc sau, Lâm nhân liền trở về phân xưởng. Thời gian nghỉ ngơi đã qua đi, Lúc này lại đến khởi công thời điểm. Lâm nhân trở lại chính mình công vị thượng, Mang hảo khẩu trang, chuẩn bị làm việc. Đúng lúc đúng lúc này, Nghe được một cái nữ công dùng không cao không thấp, vừa vặn làm lâm nhân có thể nghe được thanh âm nói, cái gì học lôi phong mẫu mực a, ta xem căn bản chính là cái hồ ly tinh, ban ngày người năm người sáu, buổi tối ai biết làm gì đi. Lâm nhân biết cái kia nữ công cùng ông chân chân quan hệ hảo, đều là chút thích kỷ lợi thế lại quán ái gian dối thủ đoàn người, không thể gặp người khác quá đến hảo, nhìn thấy ai quá đến hảo liền ghen ghét ai, chèn ép ai. Lâm nhân không muốn cùng những người này chấp nhận, phân xưởng máy móc tạp âm như vậy đại. Như thế nào liền đổ không được những người đó miệng, cùng những người đó cãi nhau cãi nhau, mệt. Không nghĩ lâm nhân trầm mặc càng cổ vũ cái kia nữ công khí thế. Như thế nào không nói lời nào. Bị ta nói chúng rồi. Kia nữ công nghiêng con mắt liếc lâm nhân liếc mắt một cái, có chút người nột, cũng đừng thần khí, không chừng khi nào đã bị người chơi chán rồi vứt bỏ rớt. Lâm nhân vẫn là làm việc, không nói lời nào. Phân xưởng chủ nhiệm lư chủ nhiệm nhìn không được, một cái tuyến con suốt ném đến kia nữ công trước mặt, ồn ào cái gì. máy móc thanh âm như vậy phần lớn đổ không được ngươi miệng chạy nhanh làm việc lâm nhân làm việc nhanh mau làm hoàn toàn thiên việc còn thừa không ít thời gian Nhặt làm việc nhi chậm nhân viên tạp vụ giúp đỡ làm trong chốc lát sống lúc sau đi tranh vệ lúc cờ tìm vòi nước rửa mặt này liền chuẩn bị tan tầm hạ ban lúc sau lâm nhân từ nhà máy đại môn ra tới mới ra tới nhà máy đại môn không bao lâu rất xa liền thấy được hạ huân người nam nhân này cũng đủ siêu phàm tuyệt tục xuất sắc hướng trong đám người mặt vừa đứng Giống như bầy gà tiên hạc, lập tức liền đem mọi người tầm mắt hấp dẫn đi. Ngày hôm qua hắn gây ra nổi bật còn chưa đủ sao. Hôm nay cư nhiên lại lại đây. Lâm nhân bước nhanh đi đến hạ hân trước mặt, mang theo vài phần phẫn nộ, ngươi như thế nào lại tới nữa. Ngày hôm qua nàng cho rằng sớm tan tầm, nẽ tránh hắn liền hảo. Ai biết hắn sẽ như vậy đem nàng một quân, đợi không được nàng, liền vẫn luôn chờ. Đơn giản làm nàng trong xưởng người đều biết biết nàng cùng hắn đi gần. Đối mặt Lâm nhân âm trầm phẫn nộ khuôn mặt nhỏ. hạ huân lại là ôn hòa bật cười ta cho ngươi đưa xe đạp ngươi xe đạp xích ta cấp sửa được rồi lâm nhân tiếp nhận xe đạp không tình nguyện nói một tiếng cảm ơn hạ huân bên này lại không có buông ra xe đạp ý tứ hắn chặt chẽ nắm tay lái ta đưa ngươi trở về đi Ngươi chân bị thương không thể lái xe lâm nhân cự tuyệt không ngại sự cũng không có rất xa lộ hạ huân còn muốn nói cái gì lâm nhân đã dâm xe đạp chân bàn đạp thượng xe đạp xe đạp chạy lên hạ huân khẩn đi rồi hai bước không có đuổi theo chỉ phải thả nàng rời đi nhìn người kia bóng hình xinh đẹp dần dần rời xa hạ vân cong lên khỏe miệng hơi hơi cười một chút đều đi đến này một bước nàng không chạy thoát được đâu hắn có rất nhiều biện pháp làm nàng hồi tâm chuyển ý trở lại hắn bên người tới lâm nhân cưới xe đạp trở về chỗ ở quan hảo cửa sổ lúc sau này liền vào không gian cùng thương lui tới giống nhau ở trong không gian phao tắm rửa ăn cái cơm lúc sau liền bắt đầu tìm thư nhìn in nhuộm loại thư xem cũng có mấy ngày rồi xem đến có chút chán lấy Nàng ở trong thư phòng tùy tay tìm in ấn loại thư tới xem. In ấn cùng in nhuộm tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, chính là công nghệ khác nhau rất lớn, in nhuộm nhằm vào chính là vải dệt, in ấn đối tượng còn lại là trang giấy. Nàng tìm này buồn in ấn loại thư, bên trong có một cái chương nội dung nói một chút tạo giấy thuật.